Nàng không tin sẽ có người hiện tại còn sẽ giúp nàng Nhan Chính Lâm hiện tại đối nàng hạn chế càng ngày càng nhiều Mỗi ngày nhìn đến Nhan Chính Lâm đối Ninh Tuyên Sùng Ái Tống Di không biết nên làm cái gì bây giờ Nhan Chính Lâm dùng nàng đâm bị thương Nhan Tịch sự tình vì lấy cớ Nếu nàng lại không thu liễm điểm Nhan Chính Lâm có lẽ thật sự sẽ đem nàng đưa vào ngục giam hoặc là cùng nàng ly hôn Nàng không dám đánh cuộc Phải không, Ngươi nguyện ý vẫn luôn bị Ninh Tuyên áp chế ta cũng không cái gọi là Như vậy ta treo Nhan Tịch nói Từ từ Tống Di hiện tại đã là xin giúp đỡ không cửa, nghe được Nhan Tịch nói nàng bởi vì Ngươi muốn ta trợ giúp sao Nhan Tịch hỏi Thực xin lỗi, vừa mới là ta quá xúc động, ngươi trợ giúp ta yêu cầu ta làm cái gì Tống Di nói Cái gì đều không cần Nhan Tịch nói Vậy ngươi vì cái gì muốn giúp ta Tống Di nói Không có lý do gì, chỉ là cử đến ngươi yêu cầu trợ giúp Nhan Tịch nói Ta đây nên làm như thế nào Tống Di nói Tống Di hiện tại thật là yêu cầu ý kiến của người khác Hiện tại có thể có một người cho nàng ý kiến, tự nhiên là không thể tốt hơn, nàng đương nhiên sẽ đồng ý, nàng không biết nếu là như thế này đi xuống, nàng sẽ có cái dạng nào kết quả. Ta kế tiếp lời nói, ngươi có thể làm được nói, ngươi tình cảnh liền sẽ thay đổi, nhưng là nếu làm không được ngươi ngày lành có lẽ liền rất mau kết thúc nhan tịch nói. Ta nghe ngươi tống di hiện tại đã không có bất luận cái gì biện pháp, nàng chỉ có thể đánh cuộc nhan tịch biện pháp hữu dụng. Đệ nhất, ngươi cùng nhan chính lâm nhận sai, đệ nhị. Thừa nhận Linh Tuyên Mẫu tử tồn tại nhan tịch nói: "Ta làm không được Tống Di nói, chuyện này thượng nàng không cho rằng chính mình có sai, sai chính là nhan Chính Lâm, nàng nhất sai chính là tin nhan Chính Lâm." Nghe ta nói xong, cùng nhan Chính Lâm nhận sai, hắn cùng ngươi có cảm tình cơ sở, cho hắn biết ngươi là nhất thời xúc động mới có thể làm như vậy, linh Tuyên hiền huệ ngươi liền phải so với hắn càng thêm hiền huệ, thừa nhận Linh Tuyên Mẫu tử tồn tại, làm cho bọn họ mẫu tử yên tâm đối với ngươi để ý, đừng làm linh Tuyên cùng nhan Chính Lâm bắt được ngươi sơ hở. Ngươi có thể làm được sao nhan tịch nói? Như vậy ta tình cảnh liền hảo thay đổi sao? Đừng quên, cái kia tiểu tiện nhân còn có đứa con trai Tống Di nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên sẽ không quên nàng còn có đứa con trai, ngươi cùng nhan chính lâm quan hệ hảo lúc sau. Đến nỗi nhi tử đương nhiên là có ninh tuyên chính mình dưỡng, chính là cùng cái dưới mái hiên. Tương lai nàng nhi tử trưởng thành một cái cái dạng gì người, không phải có thể ngươi nói tính sao nhan tịch nói? Ngươi là nói Tống Di nói? Không tội, nếu là một cái ngoan cô con cháu. Ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào, hơn nữa ngươi không phải còn có một đống nữ nhi sao, ai nói nữ tử không bằng nam, ta cảm thấy ngươi có thể hảo hảo bồi dưỡng ngươi tiểu nữ nhi nhan tịch nói. Đem nhan nặc bồi dưỡng thành một cái ngoan cố con cháu ta tán đồng, nhưng vì cái gì muốn bồi dưỡng ta tiểu nữ nhi tống di khó hiểu nói. Ngươi không rõ sao, ngươi đại nữ nhi hiện tại đã có thành tiểu, hơn nữa ngươi đã đem nàng bồi dưỡng thành một cái công chúa, chính là công chúa quang hoàn quá nhiều ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được bên người người sao nhan tịch nói. nhan tịch nhưng không hy vọng tống di bồi dưỡng nhan hình nếu tống di chuyên tâm bồi dưỡng nhan du thế tất sẽ gia tăng nhan hình đấu kỵ chi ý nhan tịch có như thế nào sẽ thật sự vì người khác làm áo cưới đâu phần 166 ta đã biết cảm ơn ngươi tống di nghe qua nhan tịch nói lúc sau rộng mở thông suốt đúng vậy tống di cùng nhan chính lâm ở chung nhiều năm như vậy có như thế nào biết nhan chính lâm tính tình là cái dạng gì đâu hiện tại ngẫm lại phía trước cũng nhan chính lâm ngạnh tới là ở quá không sáng suốt không khách khí nhan tịch nói nhưng không có người chú ý tới nhan tịch khỏe miệng lạnh leo tươi cười ta về sau như thế nào liên hệ ngươi tống di hỏi nàng cảm thấy nhan tịch có thể cho nàng càng nhiều trợ giúp không cần liên hệ ta ngươi nghĩ thông suốt là có thể bắt lấy ngươi muốn nhan tịch nói nói xong nhan tịch liền trực tiếp treo điện thoại tống di nhìn đến điện thoại kia đầu chuyển tới đô đô thanh âm sắc mặt lại xuất hiện lâu dài tới nay tươi cười trong lòng oán hận nghĩ nhan chính lâm ngươi đừng trách ta ngươi là mở đầu nếu ngươi muốn người thừa kế ta liền giúp ngươi bồi dưỡng một cái người thừa kế ở tất cả mọi người không biết đồng thời, Nhan Tịch đã chôn xuống một viên hạt giống, chờ đợi tương lai chậm rãi nảy mầm. Nhan Tịch tin tưởng về sau sẽ có kinh hỉ, Tống Di chỉ là trong lúc nhất thời đi vào giúp vào Sừng Châu, hiện tại nàng có mục tiêu thực mau liền sẽ đi ra. Buổi tối, Tống Di lần đầu tiên không có cùng Nhan Chính Lâm lạnh lùng trứng mắt, mà là phao một ly tham trà cấp Nhan Chính Lâm đoan tới rồi thư phòng. Tống Di không có cố tình trang điểm, ngược lại xuyên một thân màu trắng quần áo, làm sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt. Chính Lâm Bắt cóc tiểu nặc cùng đâm bị thương tiểu tịch là ta không tốt, ta là tới cấp ngươi bồi tội, thực xin lỗi Tống Di nói, hốc mắt bên trong còn lộ ra nước mắt, nhưng rồi lại không cho nó trượt xuống dưới. Chính Lâm, ta về sau sẽ không như vậy, ta đồng ý làm linh tuyên cùng tiểu nặc ở tại nhan ra, ta bảo đảm sẽ không ở đối bọn họ ra tay. Người nguyên lai ta được không Tống Di nhìn đến nhan chính Lâm không nói lời nào nói, vừa mới nói xong khiến cho nước mắt lăn ra hốc mắt. Không thể không nói Tống Di thật là đã thích hứng hảo môn sinh hoạt. Ninh Tuyên tưởng đấu thắng Tống Di rất khó, bất quá Tống Di hiện tại sẽ không đối Ninh Tuyên ra tay. Đối với Nhan Chính Lâm, Tống Di thật sự đã là thất vọng rồi, nàng nghe theo vừa mới Nhan Tịch ở trong điện thoại mặt kiến nghị, tính toán bồi dưỡng Nhan Du, tựa như Nhan Tịch theo như lời, ai nói nữ tử không bằng nam. Ngươi thật sự suy nghĩ cẩn thận sao Nhan Chính Lâm nhìn Tống Di nói, rốt cuộc cùng Tống Di là nhiều năm phu thê, hơn nữa Tống Di vẫn luôn giảng trong nhà xử lý đều không tồi, cũng coi như là thập phần hiền huệ. Ân. Ngươi nguyện ý tha thứ ta sao Tống Di nói. Tống Di nói xong, nhan chính lâm rốt cuộc kết quả Tống Di chén trà, Tống Di sắc mặt lộ ra một chút tươi cười, nhưng có vài phần thực sự có vài phần giả cũng chỉ có nàng chính mình đã biết. Ngươi nếu có thể nói làm được, ngươi vĩnh viễn đều là ta nhan chính lâm phu nhân nhan chính lâm nói. Cảm ơn ngươi nguyên lai ta, chính lâm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, mội mội nói vậy còn đang chờ Tống Di nói xong liền tính toán xoay người rời đi phòng. Buổi tối ta sẽ ngủ ngươi trong phòng nhan chính lâm nói. Chính Lâm, ngươi vẫn là trước bồi muội muội đi, ta mấy ngày nay thân thể không khỏe quá hảo, hơn nữa muội muội vừa tới khẳng định cũng sẽ không khỏe, chờ ta thân thể hảo điểm, được không Tống Di đối Nhan Chính Lâm nói. Nhưng Tống Di nói ra lời này thời điểm trong lòng ở lấy máu, nhưng lại không thể không làm như vậy, tựa như trong điện thoại mặt nói giống nhau, nếu không làm như vậy chính mình liền thật sự không có ở Nhan ra sinh hoạt lý do, nếu cùng Nhan Chính Lâm rằng co đi xuống, Nhan Chính Lâm có lẽ thật sự sẽ cùng nàng ly hôn, như vậy nàng liền hai bàn tay trắng. tống di trong lòng âm thầm nói nhan chính lâm ngươi không cần hối hận nếu về sau có cái gì đều là ngươi bức hào đi nghe ngươi ngươi sớm một chút nghỉ ngơi nhan chính lâm nói nghe được tống di nói hắn trong lòng xác định tống di là thật sự thừa nhận linh tuyên tồn tại cũng liền an tâm rồi hắn vẫn luôn hy vọng gia đình có thể hòa thuận hắn ở bên ngoài mới không có nỗi lo về sau tống di đi rồi nhan chính lâm cùng một ngụm tham trà, vẫn là trước kia tống di hướng phao cái kia hương vị hắn tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều cùng lúc đó Nhan tịch cấp Tống Di đánh quá điện thoại lúc sau, liền cấp Lam Lam, Kiều Vũ Hàn, Vương Quê, Vương Cẩn cứ gọi điện thoại, làm cho bọn họ ngày mai nhiều thu mua chút nhan thị cổ phiếu. Hơn nữa nhan tịch cũng làm Trình lâm dùng chút hưu danh vô thực công ty thu mua cổ phiếu. Chỉ có ngày mai một ngày, nhan tịch tin tưởng lấy nhan chính lâm năng lực, ngày mai qua đi, nhan thị cổ phiếu khẳng định sẽ bay lên, sớn hiện tại giá cả giảm xuống thời điểm nhiều thu mua một chút, mặt khác liền về. Sau lại từ từ tới, hết thể như nhan tịch sở liệu. Quả nhiên từ ngày thứ ba bắt đầu nhan thị cổ phiếu bắt đầu chính thức tăng trở lại, nhan tịch vẫn luôn đều nói nhan chính lâm là một cái đủ tư cách thương nhân, nhan chính lâm quả nhiên không có làm nhan tịch thất vọng. Hai ngày sau trình lâm đem thiết kết thư chụp một chương ảnh chụp, trực tiếp dùng biểu kiện hình thức chia hai người, lúc sau nhan tịch cùng trình lâm trực tiếp ngồi trên đi trước kinh thành phi cơ. Nhan tịch tin tưởng, hai người thu được ảnh chụp lúc sau, nhan chính lâm lại sẽ là không được căn bình, nhan tịch làm như vậy gần nhất là vì cấp nhan chính lâm tìm điểm phiền thoái Thứ hai là làm nhan ra tất cả mọi người biết chính mình đã cùng nhan ra không có bất luận cái gì quan hệ. Nhan chính lâm trước nay đều không có chú ý quá nhan tịch, đối với nhan tịch rời đi nhan chính lâm chút nào đều không có phát hiện, nhan ra hết thể đều nói ở vô hình trung phát sinh biến hóa, nhan chính lâm không hề phát hiện. mươi 88 giữ lại cùng cự tuyệt. Trời nắng sau giờ ngọ ngày mùa hè dương quang như mặt nước gâm phủ giống nhau sán lạn lưu động, ướt triệt bất đồng vũ mị yêu thương, một chút là bởi vì kỳ nghỉ duyên cớ, sân bay thập phần náo nhiệt Nhan tịch lần này tới Kinh Thành cũng không có trước đó thông chi trình nhiên, một đường chỉ còn lại có trình Lâm cùng nhan tịch hai người, Daniel từ Lan Trạch Hy tới lúc sau nhan tịch liền không còn có nhìn thấy, trên đường nhan tịch cấp Daniel đánh quá vài lần điện thoại, toàn bộ đều chuyển rời đến. ngôn ngữ hộp thư, lúc sau Lan Trạch Hy nói Daniel về nước nhan tịch cũng liền không có hỏi nhiều. Xuống phi cơ sau, hai người trực tiếp đánh đi tới trịnh gia. sau giờ ngọ vừa qua khỏi, nhan tịch liền tới tới rồi trịnh ra ngoài cửa. nhan tịch đột nhiên có một loại về nhà cảm giác đi nhăn ra nhan tịch đều không phải là cam tâm tình nguyện tới trịnh gia nhan tịch lại rất ấm áp có loại về đến nhà cảm giác chẳng sợ nơi này chính mình sở cư trú thời gian cũng không nhiều có lẽ là bởi vì đem trịnh nhiên lúc trước thân nhân duyên cơ đi hoa hạ có câu nói nói hảo có thân nhân địa phương mới có ra đại môn cũng không có đóng lại nhan tịch cùng trình lâm hai người trực tiếp đi vào trải qua định viện vừa mới đến phòng ở cửa liền nghe được một trận nói chuyện thanh âm Lạc tử bất hối, lan lão nhân ngươi đều không đánh tuổi còn chơi xấu là trịnh nhiên thanh âm, trung khí mười phần, nhan tịch nghe được thanh âm không chính mình lộ ra tươi cười. Nhìn đến trịnh nhiên sẽ kinh thành là chính xác lựa chọn, hắn đã thói quen nơi này sinh hoạt, nếu là ở thượng kinh có lẽ sẽ cảm thấy tịch mịch đi. Ngươi vừa mới không phải cũng hối một nước cơ sao, ta đều không có, lại nói ta lúc này mới vừa vừa ra tử lan Thụy thanh âm cũng là trung khí mười phần, lúc này mới lan trạch hy sẽ hoa hạ sự tình, lan Thụy đại khái cũng không biết đi. Nhan tịch trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào liền tính toán dấu dếm xuống dưới Lan Trạch hy hành tung cũng đích xác thỉnh thoảng chờ quá nhiều người biết Sư phụ, Lan ra ra nhan tịch đi vào phòng trong nói Nha đầu, ngươi đã trở lại Trịnh nhiên lập tức buông xuống trong tay quân cờ hướng về nhan tịch đã đi tới Nhìn đến nhan tịch, trị nhiên cảm thấy nhan tịch đi rồi thật nhiều tiền Nếu không phải mấy ngày nay Lan thủy bồi chính mình hắn đều nhàm chán đã chết Ân, sư phụ, ta tới đầu nhập vào ngươi Hoang nên không nhan tịch nhìn đến có điểm đáng yêu trịnh nhiên nói. Nha đầu, sư phụ ngươi không chào đón ngươi đi đầu nhập vào ta đi. Lan thủy không chờ trịnh nhiên nói chuyện liền giành trước nói. Lan thủy nhưng đã sớm tưởng đem nhan tịch quải về nhà. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng không có quá nhiều sự tình. Lan lão nhân, ngươi dám cùng ta đoạn, chính ngươi đều ở ta nơi này cọ ăn cọ uống, tin hay không ta hôm nay liền đem ngươi đổi ra đi. Trịnh nhiên nói dơn nói. Bất quá đối với lan thủy tưởng bắt cóc nhan tịch hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nha đầu. Ngươi làm sao vậy, trở về mới nửa tháng, như thế nào khuôn mặt nhỏ liền tái nhợt rất nhiều, ngươi nói đến đầu nhập vào ta là chuyện như thế nào trịnh nhiên nhìn kỹ xem nhan tịch nói. Nghe được nhan tịch nói đến đầu nhập vào chính mình, trịnh nhiên biết nhan tịch ở Thượng Kinh khẳng định đã xảy ra sự tình gì, bằng không sẽ không nói nói như vậy, bất quá hắn sớm đem nhan tịch giữa chính mình con cái giống nhau, hắn tự nhiên là thập phần hoan nên. Thân thể không có việc gì, chính là là thời tiết quá nhiệt. Có vẻ sắc mặt có điểm tái nhợt đi bị thương sự tình nhan tịch cũng không hy vọng trịnh nhiên biết, bằng không hắn sẽ vì chính mình lo lắng, hơn nữa sự tình đều đã qua đi, ở nhan tịch xem ra cũng không phải cái gì đặc biệt đại sự tình. Tới, mau ngồi xuống trịnh nhiên đối nhan tịch nói. Nói xong nhan tịch liền ở trên chỗ ngồi làm xuống dưới, vừa mới nghe được trịnh nhiên nói nhan tịch sắc mặt có điểm tái nhợt ngồi xuống lan thủy mới cẩn thận mới thấy rõ ràng, phát hiện nhan tịch trên mặt là thiếu một chút huyết sắc. Sư phụ! ta cùng nhan ra thoát ly quan hệ nhan tịch nói những việc này nhan tịch không nghĩ giấu diếm chính nhiên hơn nữa nhan tịch cũng cảm thấy này cũng không có cái gì không ổn nha đầu ta cùng nói nói là tình huống như thế nào chính nhiên nói chính nhiên tuy rằng cũng không thích tưởng nhan chính lâm người như vậy nhưng không có nghĩ đến sự tình gì sẽ như vậy nghiêm trọng nghiêm trọng đến thoát ly quan hệ chính nhiên không khỏi vì nhan tịch đau lòng kỳ thật cũng không có gì đại sự sự tình là cái dạng này nhan tịch đem ninh tuyên sự tình cùng tống di làm hết thể đều nói cho chính nhiên Bất quá che giấu chính mình bị thương sự tình. Thoát ly quan hệ cũng hảo, cái gì lung tung rối loạn quan hệ, yên tâm, về sau sư phụ dưỡng ngươi trịnh nhiên nhìn đến nhan tịch nói. Nghe được trịnh nhiên nói, nhan tịch có điểm dở khóc dở cười, trịnh nhiên biết Hoàng Triều cùng thiên ngữ đều là chính mình, hiện tại cư nhiên còn muốn dưỡng chính mình, bất quá từ nào đó phương diện tới nói nhan tịch vẫn là thật cao hứng, ít nhất trịnh nhiên như cũ như thế quan tâm chính mình. Phần 167. Nhan ra cái kêu lão nhân hồ đồ. Liền con cái đều quản không tốt, về sau có hắn hối hận thời điểm, nha đầu về sau có cái gì yêu cầu cùng Lan Gia Gia nói, không cần cùng Lan Gia Gia khách khí Lan Thủy nghe qua nhan tịch sự tình lúc sau nói. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn Lan Gia Gia nhan tịch nói. Hai người lão nhân quan tâm làm nhan tịch trong lòng bóng ma trở thành hư không, phía trước có lẽ nhan tịch đối với cùng nhan gia thoát ly quan hệ tuy rằng cao hứng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tiếc nuối, dù sao cũng là huyết nục chi thân. Hiện tại cảm thấy trịnh nhiên cùng Lan Thủy càng như là nàng thân nhân Nha đầu, không có việc gì Buổi tối muốn vương thúc cho ngươi làm điểm ăn ngon Hảo Hảo bổ bổ, nhìn xem mới đi thượng kinh mấy ngày Đều gây thành cái dạng này trịnh nhiên nhìn nhan tịch nói Hảo trịnh nhiên quan tâm, làm nhan tịch trong lòng ấm áp. Nha đầu, gần nhất cùng nhà ta cái kia tiểu tử có liên hệ sao Lan Thủy nói Nghe được Lan Thủy nói, nhan tịch cảm thấy chính mình đoán quả nhiên không sai Lan Trạch Hi hồi hoa hạ quả nhiên không có cùng Lan Thủy liên hệ Nói vậy 3 năm tới cũng thực không có cùng Lan Thụy liên hệ, như vậy khó trách Lan Thụy cùng gấp không chờ nổi hỏi chính mình vấn đề này. Ta cũng là từ hắn bằng hữu trong miệng biết được, hắn hiện tại khá tốt, vội xong một đoạn này thời gian thì tốt rồi, Lan ra ra không cần lo lắng Nhan Tịch nói. Nhan Tịch cảm thấy chính mình sửa làm Lan Trạch Hy cấp Lan Thụy gọi điện thoại, bằng không Lan Trạch Hy khẳng định sẽ lo lắng, nam nhân liền ở như vậy, ở một chút chuyện nhỏ mặt trên, rất ít đi chú ý chi tiết. chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo lan thụy nghe được lan trạch hy không có việc gì một lòng cuối cùng là bông xuống ân lan ra ra lan ra sự tình xử lý tốt sao nhan tịch hỏi rốt cuộc sự tình đã qua đi 3 năm lan ra sự tình hẳn là cũng đã xử lý tốt ta hiện tại chính là một cái về hưu lão nhân tựa như sư phụ ngươi nói giống nhau ta mỗi ngày tới cỏ ăn cỏ uống nha đầu không phải là tưởng đuổi ta đi đi lan thụy cười nói hắn như thế nào sẽ không rõ nhan tịch là ở nói sang chuyện khác đâu ta phi thường hoang nghênh Lan ra ra, sư phụ, chúng ta ngày mai đi Hương Sơn đi một chút thế nào, tuy rằng thời tiết nhiệt điểm, nhưng là cái này mùa đi nhất định không tồi nhan tịch nói. Hương Sơn là ở vào kinh thành Bắc Sơn một ngọn núi, đỉnh núi có suối nước nóng, sau lại kiến thành một cái rất lớn làng du lịch. Kinh thành có rất nhiều người đều thích đi Hương Sơn nghỉ phép hoặc là leo núi, nơi nào là một cái hưu nhàn hảo địa phương, hoàng triều thành lập địa phương vào chỗ với kinh thành Hương Sơn chân núi phụ cận. Nghe nha đầu an bài trịnh nhiên tự nhiên đồng ý. Dù sao hắn hiện tại là có đồ vạn sự đủ. "Hảo a, cái này đề nghị không tồi, sau đó chúng ta ở Hương Sơn ở ngốc mấy ngày, ta cũng đã lâu không đi Hương Sơn phao suối nước nóng Lan Thủy nói. Thiên Luân chi nhạc ở Hào Môn ít có, chính là Lan gia con cháu, bọn họ cấp Lan Thủy lúc sau chỉ có tôn trọng, lại thể hội không tới nhà đình ấm áp, Lan Thủy chỉ cho nên thích Nhan Tịch, có lẽ chính là Nhan Tịch chưa bao giờ sẽ đem hắn coi như là một thượng vị giả, hơn nữa một cái đơn thuần lão nhân." Nhan Tịch sở dĩ đề nghị đi Hương Sơn Kỳ thật còn có nàng tư nhân nhân tố, nàng không hy vọng Nhan gia nhanh như vậy tìm được chính mình, cùng Nhan gia đã thoát ly quan hệ, nhưng là Nhan gia lão gia tử cũng không phải như vậy dễ nói chuyện, khẳng định sẽ tìm người điều tra chính mình, có lẽ còn có thấy chính mình một mặt, Nhan Chính Lâm việc làm, Nhan Tịch quyết định cấp Nhan gia người một cái gia vai phủ đầu, đương nhiên đều chỉ là thứ yếu nhân tố, chủ yếu vẫn là muốn mang Trịnh Nhiên đi đi một chút. Hương Sơn hành trình cứ như vậy bị xác định xuống dưới. Chính nhiên nhìn nhan tịch sắc mặt tái nhuật liền làm nhan tịch đi nghỉ ngơi một chút, nhan tịch cũng không có cự tuyệt. Có lẽ là bởi vì tâm an, nhan tịch nằm xuống lúc sau thực mau liền tiến vào mộng đẹp, cùng nhan tịch tương phản mặt khác một bên. Lúc này nhan ra chủ ra, nhan dập khôn nhìn trong tay tư liệu, tức giận đến phát run. Tiểu vương, tiêu cái kiêng lịch tử hồi kinh nhan dập khôn đem trong tay tư liệu ném tới rồi trên bản sách nói. Nhan dập khôn cảm thấy chính mình tuổi vốn dĩ liền lớn, mấy ngày hôm trước hắn còn nghĩ tới muốn buông tay nhan gia sự tình làm người trẻ tuổi đi làm hiện tại phát hiện hắn căn bản là vô pháp bông tay nhìn đến nhan chính lâm hoang đường sự tình hắn có như thế nào có thể không tức giận lao ra, ngài bình tĩnh một chút vương quản gia nhìn đến tức giận nhan dập không nói tiểu vương người đi theo ta đã bao nhiêu năm nhan dập khôn nhìn vương quản gia nói vương quản gia cả đời đều ở vì nhan gia phục vụ không có thành gia tuy rằng hắn là nhan gia quản gia nhưng đại đa số thời điểm là nhan gia tâm phúc lao gia gần 50 năm năm từ Lao gia mười mấy tuổi liền bắt đầu đi theo Lao gia vương quản gia nói. Đúng vậy, mau 50 năm, này 50 năm ngươi cũng chứng kiến nhan gia hết thảy, ngươi cùng ta nói nói cái kêu bất hiếu tử làm việc này, ta lại như thế nào bình tĩnh, vốn dĩ cho rằng có thể an hưởng lúc tuổi già, không nghĩ tới vẫn là không thể sống yên ổn nhan dập khôn đối vương quản gia nói. Ở nhan gia, nhan dập khôn rất ít cùng có thể nói tâm sự người, cả đời hắn đều ở cẩn trọng xử lý nhan gia, đây là đến lão đều không thể an bình. Hắn không thể làm nhan ra liền như vậy hủy ở hắn trên tay. Lao ra, đại thiếu gia khả năng có chính hắn ý tưởng, bằng không lão ra trước cùng hắn hảo hảo nói nói vương quản gia nói. Hắn có cái gì ý tưởng, đối với nhận tử ta không có gì không đồng ý, chính là hắn như thế nào có thể như vậy hồ đồ, làm nữ nhân kia trụ tiến trong nhà, này không phải ném nhan ra mà sao. Hơn nữa ngươi nhìn xem, hắn còn cùng tiểu tịch thoát ly cha con quan hệ, từ tư liệu thượng nói, thoát ly quan hệ lúc sau, cái gì đều không có để lại cho tiểu tịch. Tiểu tịch còn chỉ là cái hài từ A, ai, tiêu ta như thế nào hảo hảo cùng hắn nói nhan dập khôn nói. Nhan dập khôn rất ít yên tâm chính mình cái giá, có lẽ chỉ có ở vương quản gia trước mặt hắn mới có thể yên tâm chính mình. Cho dù là ở hạ thư trước mặt, rất nhiều chuyện đều không thể nói. Hào môn chung có thể tìm được một cái chính mình tín nhiệm rất khó, không phải không tín nhiệm hạ thư, mà là tưởng xử lý sự việc công bằng thật sự quá khó khăn. Mặt trên vẫn là trình quản gia rời đi nhan ra. Hiện tại đi theo tịch tiểu thư vương quản gia cầm lấy nhan dập khôn đặt lên bàn tư liệu xem qua sau nói động. Chính lâm sự tình làm vương quản gia thực ngoài ý muốn, rốt cuộc nhan gia bồi dưỡng quản gia đều là vì chuyên gia mà bồi dưỡng, có thể từ bỏ nhan gia quản gia, đi theo một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài làm vương quản gia thập phần cho rằng. Ta nhìn xem nhan dập khôn có một lần nữa cầm lấy tư liệu nhìn một lần, xem xong sau nhan dập khôn phát hiện chính mình quá xem nhẹ đời thứ ba bồi dưỡng, có thể dạng trình lâm đi theo rời đi. Tất nhiên, có chỗ hơn người, nhớ tới 3 năm trước đây thấy nhan tịch thời điểm bộ dáng nhan dập khôn chấm tư. Giúp ta cha cha cái kia tiểu tịch hiện tại ở địa phương nào, làm kiêng lịch tử lập tức hồi kinh nhan dập khôn nói. Là, lão Gia Vương quản gia nói, nói xong liền đi an bài nhan dập khôn phân phó sự tình. Nhan tịch sự tình làm nhan dập khôn thập phần ngoài ý muốn, thoát ly cha con quan hệ cũng không phải là người bình thường nguyện ý, đặc biệt là ở hào môn trung, ai nguyện ý từ bỏ hào môn thiên kim tiểu thư không làm, như vậy hiện tại đã rất ít. Nhan dập khôn không khỏi xem trọng nhan tịch một phân. Thức mau, nhan chính lâm nhận được vương quản gia điện thoại, nhan chính lâm tưởng nhan nạc sự tình, cũng liền đồng ý lập tức hồi một chuyến thượng kinh, nhan chính lâm muốn đang tưởng hướng vương quản gia hỏi thăm một chút nhan dập khôn thái độ, nhưng lại bị vương quản gia trực tiếp cấp mang qua. Chính lâm, làm sao vậy Tống Di nhìn đến tiếp nhận điện thoại sau sắc mặt không tốt nhan chính lâm hỏi. Lão gia tử tới điện thoại, làm ta hồi kinh một chuyến nhan chính lâm đối Tống Di nói. Nghe qua nhan tịch kiến nghị. Tống Di gần nhất mấy ngày biểu hiện cùng Dĩ Vãng bất đồng, biểu hiện phi thường thành thạo hào phóng, cái này làm cho Nhan Chính Lâm đối Tống Di thập phần vừa lòng, tâm tình hảo rất nhiều. Nhan Chính Lâm tâm tình hảo, đương nhiên đối Nhan Hinh cùng Nhan Du thái độ cũng hảo, Tống Di thái độ giống nhau, ngược lại làm Nhan Chính Lâm cảm thấy hắn đối hai cái nữ nhi có điều thua thiệt, đối Nhan Hinh hữu cầu tất ứng, đương nhiên ở Tống Di dạy dỗ hạ Nhan Hinh cũng cam chịu Nhan nặc tồn tại, chỉ là đối với Ninh Tuyên Nhan Hinh vẫn là làm không được giống Tống Di giống nhau, chỉ là không đáng để ý tới. ân, ngươi đi đi, sự tình trong nhà giao cho ta, ta sẽ chiếu cố hảo mội mội cùng tiểu nặc, ngươi trở về thời điểm trả lại ngươi một cái xinh đẹp mội mội cùng một cái khỏe mạnh tiểu nặc tống di nói. Tống di biết ninh tuyên tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tin tưởng chính mình, nàng có thể làm cũng chỉ có nhẫn mại, tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là tống di trong lòng lại giống có vạn con kiến ở căn xé, đau đớn khó nhịn, nhưng dường như biểu hiện ra vẻ mặt tươi cười, không cho nhan chính lâm phát hiện. Tiểu di, vất vả ngươi nhan chính lâm nhìn Tống Di nói. Gần nhất mấy ngày nhan chính lâm cũng dần dần yên tâm đối Tống Di thành kiến, rốt cuộc chuyện như vậy đổi làm là ai đều khó có thể tiếp thu, Tống Di biểu hiện hào phóng ngược lại làm hắn cảm thấy chính mình có chút thực xin lỗi Tống Di. Sẽ không, ta đi cho ngươi thu thập đồ vật Tống Di nói, nhưng nhan chính lâm không biết chính là Tống Di trong lòng ở đổ máu. Đây là nhan tịch sở hy vọng, Tống Di miệng vết thương vĩnh viễn đều sẽ không khỏi hẳn, tương phản theo nhan nặc trưởng thành, Tống Di miệng vết thương sẽ càng lúc càng lớn thẳng đến có một ngày bùng nổ sau thiêu đốt hết thảy. Làm nhan chính lâm nếm hết quả đắng Một giờ lúc sau Ninh Tuyên lưu luyến không rời đưa tiễn nhan chính lâm Kỳ thật, Ninh Tuyên thập phần lo lắng Sợ nhan chính lâm rời khỏi sau Tống Di sẽ đối nàng bất lợi Bất quá sự thật chứng minh là Ninh Tuyên nghĩ nhiều Kế tiếp mấy ngày thời gian làm Ninh Tuyên cảm thấy thập phần ngoài ý muốn Tống Di đối nàng dị thường hảo Lại còn có mang nàng mua rất nhiều đồ vật, Dẫn tới Ninh Tuyên dần dần yên tâm đối Tống Di cảnh giác Vẫn luôn nhiều năm sau một phát không thể văn hồi Phần 168. Nhan Chính Lâm đi vào kinh thành sau cũng không có trước tiên nhìn thấy Nhan Giọc Hồn, mà là đường vương quản gia an bài tới rồi khách sạn. Nhan Chính Lâm biết Nhan Nhạc sự tình nháo đến mọi người đều biết là có điểm quá mức, cũng liền trực tiếp ở khách sạn chủ hạng, chờ lao ra tử ngôi giận lại qua đời thấy hắn. Trạng vạng, Nhan Tịch một đại gia người xài chung bữa tối, bởi vì Nhan Tịch đã đến, chính nhiên cùng Lan Thụy tựa hồ cũng ăn nhiều rất nhiều, hai người trên mặt tươi cười che giấu không được. Buổi tối, Nhan Tịch bồi hai vị người tới chơi cờ. Tuy rằng ở em mở quốc sinh sống mấy năm, nhưng nhan tịch cờ nghệ không hề có rơi xuống, hai vị người tới thua lúc sau liền bắt đầu chơi xấu, làm nhan tịch dở khóc dở cười. Sau lại nhan tịch dứt khoát kiến nghị làm trịnh nhiên cùng Lan Thụy nhất quyết thắng bại, mà nàng chính mình thì tại một bên đánh đàn trợ hứng, vương lỗi cùng trình lâm ở một bên nói chuyện thiếm, không khí thập phần hài hòa, trong lúc nhất thời như là thuyền nghiệp tới rồi cổ đại. Ngày hôm sau nhan tịch nổi lên một cái đại sớm, chuẩn bị chút bữa sáng, có chuẩn bị chút nước trà cùng sang uế Hôm nay bọn họ không có tính toán ngồi xe cắp dâng hương sơn, hơn nữa tính toán trực tiếp sợ đến đỉnh núi. Nhan tịch chuẩn bị thập phần phong phú, sáng sớm thượng ngao trà lạnh, cất vào bình giữ ấm bên trong, ở chuẩn bị chút sang mít cùng một ít tiểu điểm tâm, sau đó còn chuẩn bị chút dược phẩm, buổi sáng 8 giờ rưỡi đoàn người chính thức xuất phát. Vương quản gia ngày hôm qua phái người tìm nhan tịch hiện tại chỗ ở, hôm nay sáng sớm vừa mới được đến tin tức liền đánh xe tới rồi, nhưng vừa mới đã đến, phát hiện môn cùng với lạc khóa Nhan tịch bọn họ vừa mới ra cửa, vừa vặn sai khai một bước. Nhìn lạc khóa đại môn, vương quản gia trong lúc nhất thời không biết làm sao, hướng về bốn phía trụ người hỏi thăm một chút, cũng không biết trịnh nhiên đi nơi đó, hơn nữa trịnh nhiên cũng không thói quen dùng di động, vương lỗi số di động chung quanh cũng không có người biết, vương quản gia trong lúc nhất thời chỉ có lại an bài người đi tiếp tục tìm kiếm. Người tiếp đã trở lại sao nhan dập khuôn nhìn đến vương quản gia đã trở lại hỏi. Không có, đi chậm một bước. Khả năng cùng tịch tiểu thư vừa mới sai khai vương quản gia mang theo xin lỗi trả lời nói Ngươi không cần cảm thấy có xin lỗi, nói vậy kia nha đầu là cố ý trốn tránh ta đi Ngươi nhiều tìm những người này đi tìm một chút, xem bọn họ hiện tại ở địa phương nào Tìm được rồi không cần vội vã đi mang về tới, trước nói cho ta nhan dập không nói Từ trên danh nghĩa nói, nhan tịch cùng nhan ra đã không có bất luận cái gì quan hệ Hơn nữa hộ khẩu phương diện thủ tục nhan tịch đã sớm đã xử lý hảo Nhan tịch trốn tránh nhan ra người cũng là một loại bình thường hiện tượng Là, lao gia vương quản gia nói, nhìn đến nhan dập khôn vương quản gia có chút lo lắng, rốt cuộc nhan dập khôn tuổi cũng lớn, bây giờ còn có lo lắng con cháu ra sự, hắn lo lắng nhan dập khôn thân thể có phải hay không chịu nổi. Chính lâm hiện tại ở địa phương nào nhan dập khôn hỏi. Đại thiếu gia hiện tại còn ở khách sạn, lao ra muốn kêu hắn về nhà sao vương quản gia nói. Làm hắn trở về đi nhan dập khôn nói, nói xong thật sâu thở dài một hơi, trong lúc nhất thời cảm giác già rồi một chút. giờ phút này nhan tịch đoàn người đã đạt tới chân núi chính nhiên thân thể tố chất tự nhiên là không tồi đi thiên sơn thời điểm nhan tịch tràn đầy thể hội vương lỗi trước đây là bộ đội đặc trùng liền càng không cần phải nói trình lâm ở quản gia huấn luyện thời điểm cũng luyện tập mà qua võ thuật hơn nữa mấy năm nay không có bông nhan tịch mỗi ngày kiên trì rèn luyện hương sơn đối với nàng tới nói một bữa ăn sáng bất quá nhìn đến lan thụy cũng thập phần tinh thần nhan tịch cũng liền an tâm rồi trước đây lan trạch hy nói qua hắn đã từng học tập quá lan ra võ thuật Nhan Tịch trong lòng cũng liền an tâm rồi chút. Chính nhiên cùng Lan Thụy không tay, Vương Lỗi cùng Trình Lâm một người bối một cái bao. Trình Lâm công chính là ăn, Vương Lỗi cầm còn lại là chút nước trà cùng chữa bệnh phẩm. Chỉ có đoàn người hành lý tự nhiên là trực tiếp đặt ở xe các mặt trên. Trình Lâm đã sớm định hảo làng du lịch, đồ vật đến đỉnh núi thời điểm, tự nhiên có nhân viên công tác trực tiếp bắt được bọn họ phòng. Nhan Tịch hôm nay xuyên một cái cặp đầu gối quần đùi, quần đùi thực rộng thùng thình, mặt trên thượng một cái đạm lục sắt chỉ phỏn áo trên. trên đầu đeo nhất định mũ lưỡi chai, tóc chói thành đuôi ngựa, cả người nhìn qua thập phần tinh thần, nhìn qua giống như là ngày mùa hè một mặt lục quang. Hương sơn so ra kém mặt khác Thái sơn, cũng so ra kém Nam y, sơn không thượng đặc biệt cao, chủ yếu là chạy dài rất xa, nhan tịch đoàn người cố ý tìm kiếm khá xa lộ trình, đoàn người không giống như là leo núi, đến càng như là du ngoạn, đến giữa trưa thời điểm đã đi rồi 3 phần tư lộ trình, mỗi người trên chán đều đổ mồ hôi châu. Chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. cơm trưa chúng ta liền ở chỗ này ăn cơm giã ngoại hảo nhan tịch nhìn một cái san bằng tiểu khe núi nói nơi nào vừa vặn có thể dung hạ chính mình này đoàn người nghe được nhan tịch nói mọi người đều gật gật đầu cơm trưa đồ vật cơ bản đều là nhan tịch chuẩn bị buổi sáng trịnh nhiên cùng lan thụy đi một chuyến phòng bếp trực tiếp bị nhan tịch cấp đuổi ra tới vương thúc chúng ta trước đem thảm trải lên nhan tịch đối vương lối nói buổi sáng thời điểm nhan tịch chuyên môn từ áo cũ quậy bên trong tìm ra một cái thảm chính là vì ăn cơm dã ngoại Thực mau nhan tịch đem thảm trải lên, sau đó lại đem đồ ăn nhất nhất bày ở thảm mặt trên, đoàn người ở thiên nhiên trung hưởng thụ mỹ vị cơm trưa, đi ngang qua người còn không phải nhìn nhìn nhan tịch này đoàn người, có chút người suy nghĩ, lần sau bọn họ cũng làm như vậy, cảm giác nhưng thật ra thập phần không tồi. Nha đầu, còn có hay không cái gì ăn sau khi ăn xong trịnh nhân nói. Tuy rằng hắn đã ăn thực no rồi, nhưng là hắn buổi sáng đi qua phòng bếp, cảm giác nhan tịch hẳn là còn có cái gì không có lấy ra tới ăn giống nhau. không thể không nói trịnh nhiên đối với ăn cảm giác là càng ngày càng chuẩn. Trịnh nhiên nói xong, Lan Thủy cũng phối hợp gật gật đầu. Vương Thúc, lấy ra tới đi nhan tịch nói xong, vương lỗi lấy ra một cái tiểu đông lạnh ngoại đại tiểu tủ lạnh. Nhan tịch tiếp nhận tiểu tủ lạnh, từ bên trong lấy ra mấy cái buổi sáng làm tốt điểm, cho mỗi người một cái, phía trước nhan tịch không có lấy ra tới là bởi vì bị nóng lập tức ăn đóng băng đồ vật đối thân thể không tốt, bất quá nhan tịch làm xem như khá lớn. Hơn nữa liền tính mỗi người một cái cũng không có nhiều làm. Lệnh lệnh dịnh hiện tại ăn vừa và tốt, mỗi người đều là vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Buổi chiều đoàn người ở đi tới làng du lịch, nhan tịch vừa đến, vương quản gia tìm người cũng hội báo nhan tịch ở làng du lịch sự tình, vương quản gia rời đi đi vào thư phòng. Lao ra, tịch tiểu thư hiện tại ở hương sơn làng du lịch bên trong, có phải hay không muốn đi đem nàng thỉnh về tới vương quản gia nói? Đi có thể thỉnh về tới sao, vẫn là chúng ta đi một chuyến đi, tiêu lên chính lâm. coi như là nghỉ phép nhan dập khôn nói, nhan dập khôn xem ra có thể cùng nhan ra thoát ly quan hệ liền nguyên vẹn thuyết minh nhan tịch quật cường đi thỉnh nhưng định là sẽ không trở về. nghe được nhan tịch ở hương sơn làng du lịch, nhan dập khôn nhưng thật ra giật mình một phen, xem ra kia nhan tịch cùng nhan ra thoát ly quan hệ nhưng thật ra không có bất luận cái gì thương tâm, như cũ hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. trạm vạng thời điểm, nhan tịch đang định đi phao suối nước nóng liền thấy được nhan dập khôn đoàn người đã đến, nhan tịch cũng không có chút nào cảm thấy biến lưu. Cũng không có gọi người, trực tiếp khi bọn hắn là người xa lạ giống nhau tồn tại. Tiểu tịch, nhìn thấy ra ra đều không chào hỏi sao nhan dập khôn tới rồi đối chính mình hờ hững nhan tịch nói. Xin lỗi, ta không nhớ rõ ta còn là nhan gia người nhan tịch nói. Nhan gia chủ, không được ngươi khi dễ nha đầu, nha đầu hiện tại cũng không phải là các ngươi nhan gia người Lan Thụy vừa mới ra khỏi phòng liền thấy được nhan dập khôn, lập tức đem nhan tịch hộ đến phía sau nói. Lan Thụy đương nhiên sẽ hảo hảo che chở nhan tịch, chứ không nói hắn phi thường thích nhan tịch. Hơn nữa nhan tịch tương lai có thể là hắn cháu ngoại tức phụ, ở chính mình cháu ngoại không ở thời gian hắn đương nhiên hảo bảo vệ tốt nhan tịch. Bất quá Lan Thụy hành động lại làm nhan tịch thập phần ngoài ý muốn cũng thập phần cảm động. Nhưng Lan Thụy xuất hiện nhưng thật ra làm nhan dập khôn phi thường kinh ngạc, làm kinh thành tứ đại gia chi nhất nhan gia gia chủ. Hắn đương nhiên nhận thức Lan Thụy, chỉ là kinh thành người đều biết lan gia, lại rất hiếm thấy đến lan gia người. Tiểu tịch, mau cùng ngươi gia gia xin lỗi đối với nhan tịch hành động, nhan chính lâm thập phần bất mãn. hắn thập phần không thích người thoát ly hắn không chế. Nhan tiên sinh, ta không nhớ rõ ta còn là nhan ra người, hơn nữa ta vừa mới nói cũng không có nói sai, ta không cảm thấy ta có cái gì xin lỗi lý do nhan tịch lánh lánh đạm đạm nói. Nhưng nhan tịch nói lại làm nhan chính lâm vô pháp lại nói ra chút cái gì, rốt cuộc nhan tịch thật sự cùng nhan ra thoát ly quan hệ, hai người từ pháp luật góc độ tới nói đã không có cha con quan hệ, hai người ở chung thời gian có quá ít, hơn nữa nhan chính lâm căn bản là không có quan tâm quá nhan tịch. cũng liền không tổn cha con tính nghĩa. Nhan chính lâm nhìn đến nhan tịch trả lời, hung hăng chừng mắt nhìn trừng nhan tịch. Nhan tiên sinh, không có việc gì ngươi hung nhà ta nha đầu làm cái gì nghe được bên ngoài nói chuyện khi, chính nhiên cũng từ phương diện bên trong đều ra tới. chính nhiên vừa ra tới liền đứng ở nhan tịch mặt khác một bên, cùng Lan Thụy hai người đem nhan tịch hộ ở bên trong, sợ nhan tịch đã chịu cái gì hủy khuất. Không được vô lý, Lan gia chủ không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi nhan dập không nói. Nhan dập khôn nói đem nhan chính lâm hoảng sợ, cái kia lão nhân nguyên lai like là tứ đại gia thần bí nhất lan gia gia chủ, nhan tịch cư nhiên nhận thức lan gia gia chủ, cái này làm cho nhan chính lâm có như thế nào sẽ không ngoài ý mớn. Phần 169 Ta đã sớm không phải lan gia gia chủ, hiện tại chỉ là một cái mỗi ngày ăn không ngồi rồi lão nhân, nhan gia chủ không chê chúng ta đi trong phòng nói như thế nào Lan Thủy nói. Nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Lan Thủy cũng mặc kệ nhan gia mất mặt không, chủ yếu là vì nhan tịch suy xét. Như thế rất tốt nhan dập không nói. con hảo trình lâm định địa phương khá lớn, lại còn có có một cái thính, đoàn người trực tiếp ở đại sảnh mặt làm xuống dưới, ngồi xuống sau lan thủy cùng trịnh nhiên như cũ giống che chở nhan tịch, hai người phân biệt ngồi xuống nhan tịch hai bên. Này nhất cử động đến làm nhan dập không cảm thấy thập phần ngoài ý muốn lan ra gia chủ là một cái cái dạng gì người, hắn có như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, rất ít có người có thể nhập hắn mắt, ngay cả nhan dập không chính mình lan thủy cũng không nhất định sẽ cho chính mình vài phần mặt mũi Hiện tại có thể như thế đối nhan tịch hắn như thế nào sẽ không ngoài ý muốn đâu, hơn nữa nhìn xem bên cạnh trịnh nhiên, có thể cùng Lan Thủy trở thành bạn tốt có sao lại thật sự như thế đơn giản. Bất quá nhìn đến trịnh nhiên, nhan dập khôn nghĩ đến, nhan tịch đã từng nói qua nàng đã lệ một cái sư phụ, xem ra vị này là được. Vị này chắc là tiểu tịch sư phụ đi nhan dập khôn ngồi xuống sau nói, ân ta là nha đầu sư phụ trịnh như nói, hắn vẫn luôn đối nhan ra người không có gì hảo ảnh hưởng. Tự nhiên đối Nhan Dập Khôn cũng không có gì tốt thái độ. Ta là Nhan Tịch gia gia Nhan Dập Khôn, không biết như thế nào xưng hô Nhan Dập Khôn nói, ở Nhan Tịch thoát ly quan hệ mặt trên là Nhan Chính Lâm làm không tốt. Nhan Tịch sư phụ Trịnh Nhiên trịnh nhiên nói. Nhan Dập Khôn ở nghe được Trịnh Nhiên tên thời điểm nhưng thật ra hoảng sợ, Nhan Tịch có thể nhìn ra Nhan Dập Khôn phi thường giật mình. Chẳng lẽ ngài chính là đã cứu Hoa Hạ Chu tổng tư lệnh Trịnh lao, cửu ngưỡng đại danh Nhan Dập Khôn nói. Nghe được Nhan Dập Khôn nói, Nhan Tịch nhưng thật ra thập phần cho rằng Đối với trịnh nhiên quá khứ, nhan tịch biết đến tương đối thiếu, chỉ là biết trịnh nhiên đã từng lấy ra phu nhân, cũng có một cái nhi tử, nhưng hai người lại đều ở một lần ngoài ý muốn chung bị chết, nhan tịch đã biết cái này sau liền trước nay ở trịnh nhiên hiểu không nhắc tới qua đi hắn chuyện quá khứ. Đã sớm đi qua, hiện tại bất quá là cái không có việc gì cùng lan láo nhân chơi cờ tao láo nhân thôi trịnh nhiên nói. Đối với trịnh nhiên tới nói, hiện tại hạnh phúc nhất chính là nhan tịch tại bên người. Không có việc gì thời điểm cùng Lan Thụy Hạ chơi cờ đấu đấu võ mồm, đương nhiên chơi cờ thời điểm còn có thể uống đến nhan tịch phao trà ăn nhan tịch làm điểm tâm liền quá tốt. Tiểu tịch sự tình là chúng ta nhan ra không phải, ta ở chỗ này cấp tiểu tịch xin lỗi nhan dập không nói. Nhan dập không cho rằng hắn có thể mang tiểu tịch trở lại nhan ra, lúc sau hảo hảo giáo hấn một chút nhan chính lâm, cho rằng chuyện này là có thể như vậy đi qua, không nghĩ tới nhan tịch hiện tại có này hai người hộ tại bên người, hai người chỉ có một người còn hảo. Hai người thêm ở bên nhau hắn cảm thấy hữu tâm vô lực, hơn nữa là nhan chính lâm chủ động cùng nhan tịch thoát ly phụ nữ quan hệ. Xin lỗi liền không cần, nha đầu hiện tại là ta nữ nhi, hơn nữa cùng nhan gia đã không có quan hệ trịnh nhiên sao có thể làm nhan tịch ở trở lại kia lang xào hang hổ bên trong đâu. chính lão, lần này sự tình thật là chúng ta nhan gia thực xin lỗi tiểu tịch, chính là tiểu tịch bây giờ còn nhỏ, hơn nữa cùng nhan gia thoát ly quan hệ cũng là nhất thời chi khí nhan dập không nói. Hiện tại nhan tịch cùng lan gia Trịnh nhiên đều có quan hệ, nhan dập khôn đương nhiên sẽ không làm nhan tịch cùng nhan gia thoát ly quan hệ, hơn nữa nhìn đến Lan Thủy cùng trịnh nhiên như thế coi trọng nhan tịch, hắn cảm thấy làm nhan tịch cùng nhan gia thoát ly quan hệ nhất định sẽ là một loại tổn thất. Ta cũng không đồng ý làm nha đầu trở về, hơn nữa nha đầu ở nhan gia ngốc cũng không vui Lan Thủy nói. Lan lão gia chủ, nhan tịch trung quy là chúng ta nhan gia con cháu, ngươi đừng đùa nhan tịch trên người lưu chính là chúng ta nhan gia huyết mạch nhan dập khôn nói, rốt cuộc nhan dập khôn cũng là nhiều năm thượng vị giả. Nhất thời chịu thua cũng là có, nhưng Lan Thụy nói làm nhan dập khôn thập phần bất mãn, trịnh nhiên lại nói như thế nào là nhan tịch sư phụ, nhưng ở nhan dập khôn xem ra, Lan Thụy hoàn toàn là một ngoại nhân. Nhan gia chủ, vô luận như thế nào ta là không đồng ý tiểu tịch trở lại nhan gia, ngươi vẫn là dấu chấm hỏi tiểu tịch là như thế nào cùng nhan gia thoát ly quan hệ rồi nói sau, ta sợ tiểu tịch lại trở lại nhan gia là có mệnh đi vào mất mạng ra tới trịnh nhiên nghiêm túc nói. Nghe được trịnh nhiên nói. Nhan tịch đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trình Lâm, Trình Lâm gật gật đầu, khó trách đêm qua Lan Thụy cùng trịnh nhiên đem Trình Lâm dạy dỗ thư phòng, nói cái gì làm Trình Lâm hỗ trợ sửa sang lại một chút thư tịch, nguyên lai like là ép hỏi chuyện này, Nhan tịch cũng không có như thế nào chú ý, bất quá tâm đi thực ấm. Sư phụ, Lan ra ra, thực xin lỗi, ta đối với dấu giếm sự tình Nhan tịch thập phần xin lỗi, đối trịnh nhiên nói. Không có việc gì, chúng ta lý giải, nha đầu là không nghĩ làm chúng ta lo lắng trịnh nhiên nói. Nói xong Lan Thụy cũng gật gật đầu. Hắn có như thế nào sẽ không hiểu nhan tịch cách làm đâu. Sở hữu bọn họ ngày hôm qua ở biết được nhan tịch thu thập sự tình lúc sau. Hôm nay cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chính là không nghĩ làm nhan tịch cảm thấy băn khoăn. Hôm nay không nói nhan dập khôn đã đến. Chuyện này kiện liền sẽ không bị chọc thủng. Chính Lâm, ở nhà còn đã xảy ra sự tình gì? Ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng nhan dập khôn nghe được trịnh nhiên nói lúc sau nói. Nghe được nhan dập khôn nói, nhan chính Lâm không nói một lời. Chuyện này hắn chưa bao giờ tính toán làm nhan dập khôn biết. Nhìn đến liếc mắt một cái không phát nhan chính lâm, nhan dập khôn đem đầu chuyển hướng về phía chính lâm. Cái này trong phòng bên trong người đều đã biết đáp án, chính là hắn giống cái đồ ngốc giống nhau không có biết rõ ràng. Nhan dập khôn không có khả năng hỏi trịnh nhiên cùng Lan Thụy, cũng không có khả năng hỏi nhan tịch, dư lại cũng chỉ có chính lâm. Tiểu trình, ngươi tới cùng ta nói một chút đi nhan dập khôn nói. Nghe được nhan dập khôn nói, chính lâm cũng không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía nhan tịch Ở nhan tịch gật gật đầu lúc sau, trình lâm mới làm ra trả lời. Sự tình là cái dạng này, ngày đó nhan tiên sinh kêu tịch tiểu thư trở về, tính toán thừa nhận nhan nặc, ở khắc khẩu trong quá trình nhan phu nhân quá kích động ngất đi, tỉnh lại thời điểm cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả tính toán đi thứ hướng nhan nặc, nhưng khi đó người đều ly nhan nặc khá xa, nhan tiên sinh liền đẩy tịch tiểu thư đi ra ngoài chắn đao, sau lại ở khắc khẩu trong quá trình nhan tiên sinh cùng tịch tiểu thư thoát ly quan hệ, lúc sau tịch tiểu thư ở bệnh viện cứu giúp thật lâu. Lúc sau còn hôn mê mười mấy tiếng đồng hồ Trình Lâm nói. Nghe được Trình Lâm nói, nhan tịch phát hiện Trình Lâm là càng ngày càng phúc hắc, chính mình cứu giúp cũng liền một giờ không đến, bởi vì hảo khâu lại miệng vết thương tương đối lâu. Ra tới thời điểm chính mình cũng liền hôn mê một giờ không đến, bất quá trung gian hiện tại đích sắc không ai có thể quá chứng minh. Chính mình ở bệnh viện là ở Trình Lâm cùng Lan Trạch hy Kiên Trì Hạ mới ở hơn 20 tiếng đồng hồ. Hiện tại cư nhiên bị Trình Lâm nói thành như vậy, còn Hảo Trịnh nhiên cùng Lan. Thụy đều biết chân thật tình huống vàng không liền phải lo lắng gần chết nghe được trình lâm nói nhan chính lâm lại lo lắng lên hắn chỉ phong tỏa bệnh viện tin tức đến nỗi nhan tịch trị liệu cùng nằm viện quá trình hắn cũng không có hỏi thăm hắn cũng không biết trình lâm nói đến tuột cùng là thật hay là giả nghe được trình lâm nói lúc sau nhan dập khôn rửa vào ghế trên mặt không nghĩ tới còn có chuyện như vậy đẩy chính mình nữ nhi đi ra ngoài chán đau chuyện như vậy nếu là chuyển ra đi toàn bộ nhan gia đều sẽ bị hoa hạ người có nước miếng cấp chết đuối cũng khó trách nhan tịch muốn cùng nhan gia thoát ly quan hệ Nhan dập khôn rốt cuộc trải qua rất nhiều, có như thế nào sẽ không nghĩ ra đâu. Chính lâm nếu là không phải thật sự nhan dập khôn hỏi. Nhan chính lâm không có trả lời nhan dập khôn, hơn nữa trầm mặc, hắn trầm mặc vừa lúc thuyết minh trình lâm theo như lời hết thảy đều là thật sự, chỉ là cảm thấy nhan chính lâm cũng quá hồ đồ. Tiểu tịch, chuyện này là phụ thân ngươi không phải, về sau sẽ hảo hảo bồi thường ngươi nhan dập khôn nói, hắn đối nhan tịch không có quá nhiều con ái, tương đối tiếp xúc quá ít, bất quá nhan dập khôn cảm thấy, ở đời thứ ba người chung. Nhan tịch là xuất sắc nhất, còn muốn giữ lại nhan tịch Cảm ơn, không cần nhan tịch nhàn nhạt nói Giờ phút này cự tuyệt nhan tịch hoàn toàn không cảm thấy đau lòng Ngược lại cảm thấy là giải thoát Ngươi thật sự quyết định sao nhan dập khôn lại một lần hỏi Đúng vậy, ta thật sự quyết định nhan tịch nói Nhan tịch nói xong, nhan dập khôn đối vương quản gia vươn tay Vương quản gia cùng nhan dập khôn ở chung nhiều năm Tự nhiên minh bạch nhan dập khôn một tia, Trực tiếp đem tờ chi phiếu đưa cho nhan dập khôn Tiểu tịch Ta biết ngươi từ nhan ra cái gì đều không có được đến, chút tiền ấy coi như là ta cho ngươi một chút sinh hoạt phí đi nhan dập khôn viết xong liền chi phiếu đưa cho nhan tịch. Nhan tịch cũng không có rỗi tay đi tiếp nhận chi phiếu, nhan tịch thực lực thực hảo, suốt 2.000 vạn, đặt ở đời sau đều là rất lớn một số tiền, nhưng là đối với hiện tại nhan tịch tới nói cũng không nhiều, 2.000 vạn nàng cũng tùy thời có thể lấy ra tới. Không cần, ta hiện tại có thể sinh hoạt rất nhiều hảo, cảm ơn quan tâm nhan tịch nói, nhan tịch quyết đoán cự tuyệt nhan dập khôn hảo ý. Nhan dập khôn nhìn đến trong tay chi phiếu thật sâu thở dài một hơi, ở nghe được chỉnh lầm tự thuật lúc sau, hắn liền biết không có thể vãn hồi rồi, không nghĩ tới lại đường chính mình liêu chúng, không chỉ có không có hời nhan ra, còn cự tuyệt chính mình tâm ý, nhìn đến nhan tịch quyết đoán cự tuyệt, hắn liền minh bạch. Nếu về sau có khó khăn, tới tìm ta, chính là phụ thân ngươi đã không phải phụ thân rồi, ta còn là ngươi già già nhan dập không nói. Nghe được nhan dập không nói, nhan tịch hơi hơi cười một chút, không có đồng ý cũng không có cự tuyệt. Nhan dập khôn nhìn nhan tịch liếc mắt một cái lúc sau liền rời đi. Phần 170 Bởi vì sắc trời đã chậm, nhan dập khôn cũng liền trực tiếp lưu tại làng du lịch. Nha đầu, không có việc gì đi trịnh nhiên nhìn nhan tịch lo lắng nói. Không có việc gì, ta đã sớm tưởng khai chúng ta đi phao suối nước nóng đi, bằng không chờ hạ liền đóng cửa nhan tịch nhìn nhìn thời gian nói. Hôm nay bọn họ leo núi đều mệt mỏi, hiện tại phao phao suối nước nóng là tốt nhất. Nhìn đến nhan tịch không có việc gì, tất cả mọi người yên tâm. liền từng người đi suối nước nóng. Giờ phút này nhan dập khôn đi vào phòng, vương quản gia theo ở phía sau. Vương quản gia, người đối tiểu tịch thấy thế nào nhan dập khôn nói. Phi vật trong ao vương quản gia nói. Đúng vậy, ta đối con cháu chú ý quá ít, mất đi nhan tịch là chúng ta nhan ra tổn thất, phân phó đi xuống, làm nhan ra người không cần đang âm thầm cấp nhan tịch ngáng chân nhan dập khôn nói. Là, lão gia vương quản gia nói, hắn có như thế nào sẽ không hiểu biết nhan dập khôn, chỉ là nhan tịch sự tình hắn cũng cảm thấy hận Ra khỏi phòng lúc sau, rất nhiều chuyện nhan dập khôn liền nghĩ thông suốt, có thể lan thủy cùng trịnh nhiên coi trọng có sao lại đơn giản, nhan tịch cùng nhan gia đã không có tình nghĩa, sự tình nếu ngươi có như vậy một cái phụ thân có như thế nào còn sẽ có tình nghĩa đâu, hắn có thể làm chính là làm nhan gia người không cần đi khó xử nhan tịch chỉ thế mà thôi. Giờ phút này nhan dập khôn không biết chính là, nguyên nhân chính là vì hắn hôm nay những lời này, sau lại mới có thể bảo tồn nhan gia. Chương 90 ấm áp thời gian Mỗi người đều có quá khứ, này đó qua đi liền hình thành ký ức trồng chất ở trong lòng góc. Một ngày một ngày, trong lòng trang càng ngày càng nhiều, tâm nhi cũng càng ngày càng nặng. Vì sao không nếm thử đem qua đi này đó không vui sự tình toàn bộ vứt bỏ rớt. Người sống trên đời có vô số quá nhiều, có quá nhiều từng phút từng giây, quá nhiều nháy mắt, cũng có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều bất đắc dĩ, nhưng này vô số quá nhiều sau lưng. Người chỉ có thể làm tâm đi thừa nhận lắng động lại, dài dòng nhân sinh cũng là nháy mắt nhân sinh. làm tâm cô độc mà đi hiểu được đi có lẽ để ý vết thương chồng chết lưu tấn cuối cùng một giọt tâm nước mắt thời điểm nhân sinh liền không hề có dài lâu cũng liền không có nháy mắt buổi tối nhan tịch một người nhìn sao trời đối với nhan dập khôn hôm nay nói nhan tịch có như thế nào có thể sẽ không thể hội chỉ là cảm thán hào môn thân tình quá mức với đạm bạc nhan tịch biết nhan dập khôn khổ chung ở hào môn chung mọi người theo đuổi thường thường đều là ích lợi càng nhiều tiền tài hưởng thụ xa hoa xa xỉ sinh hoạt Nhưng đến lao mới phát hiện chính mình sở bỏ qua đồ vật nhan chính lâm hành động đều là nhan chính lâm chính mình lựa chọn, cùng nhan dập khôn không có. Quan hệ Nhan tịch từ xác định muốn báo thù kia một khắc bắt đầu, chưa từng có nghĩ tới đối phó nhan ra, nhưng hôm nay làm nhan tịch xác nhận, chỉ cần nhan ra người không ra tay trước, nàng có thể buông tha nhan ra những người khác một mã, đối đến từ một cái qua tuổi hoa giáp lao nhân hôm nay tới cấp chính mình xin lỗi giống nhau. Trở lại nhan ra, nhan tịch là tuyệt không khả năng, nàng hận thấu nơi đó. có như thế nào sẽ nguyện ý ở trở về đâu cùng nhan gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ kia một khắc bắt đầu nhan tịch cũng đã không hề cố kỵ từ kia một khắc bắt đầu nàng nhân sinh cũng liền có thể hoàn toàn chính mình khống chế nhan gia nguyên gia còn có lý do đương nguyên gia cùng nhan gia liên thủ thời điểm cũng chính là nhan tịch phá hủy hết thể thời điểm nhan tịch muốn cho bọn họ cảm thấy ở nhất có hy vọng kia một khắc hạ xuống đáy cốc sau đó cười xem mọi người này một đêm nhan tịch cảm thấy phá lệ nhẹ nhàng ngày mới mới vừa lượng nhan tịch liền tổng trên giường bỏ lên thái dương còn không có hoàn toàn dâng lên nhan tịch bước chậm ở làng du lịch chung tìm một cái thực tốt vị trí hưởng thụ đệ nhất lũ ánh mặt trời độ ấm chiếu rọi trên người ấm áp bốn phía cỏ xanh mùi hương cảm giác thời thời khắc khắc đều có thể hô hấp đến dưỡng khí nhắm mắt lại phóng phật có thể hô hấp đến thái dương hương vị tiểu tịch một đạo thanh âm nhan tịch mở hai tròng mắt phát hiện nhan dập khôn nhan dập khôn đến gần nhan tịch cũng không có quá lớn cảm giác sáng sớm liền phải rất nhiều phục vụ nhân viên ở vội Tổng hội trải qua, nhan tịch không nghĩ tới nhan dập khôn sẽ khởi sớm như vậy, nhưng thật ra trong lúc nhất thời có chút làm nhan tịch không biết làm sao. Nhan láo tiên sinh, buổi sáng tốt lành nhan tịch sau khi lấy lại tinh thần nhàn nhạt nói. Không có kêu ra ra, hơn nữa có thể kéo ra hai người chi gian khoảng cách, nhan tịch nhịn không được tưởng, sớm biết rằng chính mình liền không sớm như vậy ra tới. Tiểu tịch, còn nguyện ý dạy ta một tiếng ra ra sao nhan dập khôn nhìn đến nhan tịch nói. Nhan tịch hôm nay buổi sáng rời giường sau, thiên sơn hơi lạnh, nhan tịch mặc một cái thuần miên váy dài trên vai khoác một cái áo choàng tóc dài khoác ở phía sau tinh xảo ngũ quan ngồi xuống phía sau hơi hơi giơ lên nhìn qua như là đắm chìm trong ánh mặt trời trung thiên sứ làm người nhịn không được tiếp cận lại có tồn tại khoảng cách cảm làm người khó có thể chân chính tới gần nếu không quan hệ đến nhan gia ta nguyện ý nhan tịch nhìn xong tấn hoa dâm nhan dập không nói nhìn đến nhan Dược Hồn, nhan tịch cơ hồ có thể lý giải đến hắn tịch mịch một cái hàng năm vị cư địa vị cao lão nhân tựa như lan thủy giống nhau hắn chỉ có ở lan trạch hy trên người mới có thể tìm được thân tình cảm giác từ từ gia chủ chi vị lui ra tới lúc sau cơ hồ hàng năm đều ở tại trịnh nhiên nơi nào mà không phải nhan gia đại trạch giống như là lan thủy có đôi khi sở cảm thán giống nhau phòng ở càng là xa hoa nhưng lại càng là không có độ ấm kỳ thật phòng ở có hay không độ ấm mấu chốt chi xem bên trong người bần cùng cùng phú quý đều hảo lại đều không thể cùng hạnh phúc hoa thượng đẳng hảo, hảo nhan dập khôn cười cười nói nhìn đến nhan tịch rốt cuộc nhà gia. Hắn biết hắn không thể ở yêu cầu rất nhiều, bằng không sau này liền nói chuyện cơ hội đều không có, nhan dập khôn không biết vì cái gì chính mình giờ phút này sẽ có loại suy nghĩ này. Nhan tịch không nói gì, hai người có lâm vào trầm mặc. nhan dập khôn ngồi ở nhan tịch bên người, vương quản gia ở phía sau cách đó không xa nhìn thoáng qua lúc sau liền lặng lẽ rời đi. Tiểu tịch, là chúng ta nhan gia thực xin lỗi ngươi nhan dập khôn nói. Vô luận là lâm như vẫn là nhan tịch, nhan gia đối hai người đều có điều thua thiệt, lâm như sự tình. Nhan dập khôn tự nhiên là hiểu biết, lúc ấy hắn cảm thấy nhi tử đã độc lập, hắn vốn dĩ không nghĩ nhúng tay quá nhiều, hắn cũng biết tống di trụ tiến nhan ra sự tình, đáng tiếc đương hắn tưởng nhúng tay thời điểm đã không còn kịp rồi. Không có thực xin lỗi, người tóm lại là muốn sống ở lập tức nhan tịch nói, đến nỗi lập tức nên như thế nào sống chính là chính mình nói tính. Mẫu thân ngươi sự tình, là nhan ra không phải, lúc trước ta vốn dĩ tưởng ngăn cản, nhưng chung quy là xong rồi một bước, không nghĩ tới nàng sẽ liền như vậy ly thế nhan dập không nói. Ta mẫu thân là một cái cái dạng gì người nhan tịch hỏi, đối với mẫu thân sự tình, nhan tịch chỉ là từ tôn chấn diệu nói chúng giải quá, lại cũng không hảo miệt mài theo đuổi, hôn sau lâm như, nhan tịch càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhan tịch có thể tra được chính là lâm như qua đời lúc sau, nhan ra sở hữu người hầu toàn bộ đều thay đổi, tìm được mười mấy năm trước sự tình phi thường khó khăn, hơn nữa thượng kinh biến hóa cũng nhưng nói là tiến triển cực nhanh. Mẫu thân người à, là một cái thực ôn nhu hảo phóng người, thân thể không tốt. lại luôn là mang theo tươi cười, rất lạc quan, liền tính là có cái gì bị khuất, nàng cũng có thể lạc quan đi ứng đối, dung mạo mặt trên cùng ngươi có năm phần tương tự đi nhan dập khôn hồi ước nói. Từ Lâm Như nhật ký chung, Nhan Tịch cũng cơ hồ có thể tìm được Lâm Như thân ảnh, nhật ký chung đối sinh hoạt miêu tả luôn là như vậy vui vẻ, nếu không phải nhìn đến cuối cùng, sẽ cảm thấy đó là một cái tràn ngập hy vọng người viết, vô luận là có cái gì khó khăn nàng tổng hình như là có thể vui vẻ đối mặt. Nàng đã từng đi qua bổn gia sao Nhan Tịch hỏi? Nhan tịch tự nhiên biết nhan dập khôn là ở tìm hai người trực tiếp đề tài, nhưng nhan tịch luôn là còn tưởng lại nhiều hiểu biết một ít, có đôi khi nhan tịch tưởng, nếu mẫu thân còn sống, giờ phút này có hồi sự như thế nào một phen quan cảnh. Đúng vậy, hôn sau cái thứ nhất tân niên, mẫu thân ngươi cũng là một cái mười ngón không dính dương thủy thiên kim tiểu thư, nhưng ta không nghĩ tới cái thứ nhất tân niên sáng sớm nàng liền sẽ lên tự mình đi ở làm nguyên tiêu, hơn nữa bao gồm trong nhà người hầu nàng đều làm, buổi sáng rời giường thời điểm liền ăn tới rồi nóng hầm hập nguyên tiêu. Nhiều năm như vậy, nàng là ta đã thấy nhất hiển huệ người, nàng thân thể không tốt, lần đó lúc sau, ở kinh thành nghỉ ngơi vải thiên tài hoán lại đây. Tuy rằng kéo mệt mỏi, nhưng nàng mỗi ngày đều cười như vậy vui vẻ nhan dập khôn chậm rãi nói có quan hệ lâm như hết thảy, Nguyên lai mẫu thân là cái dạng này một người nhan tịch nói. Đúng vậy, năm ấy trong nhà có chụp ảnh gia đình ảnh chụp, ta đến lúc đó làm tiểu vương cho ngươi đưa một chương lại đây nhan dập khôn nói. Ngắm lại lâm như qua đời, nhan dập khôn chỉ có thể cảm thán hồng nhan bạc mệnh. là nhan gia không có làm cái kia tràn ngập ánh mặt trời hài tử hảo hảo sống sót cảm ơn ra ra nhan tịch nói nghe được nhan tịch nói nhan dập khôn gật gật đầu tiền tài không có mua tới nhan tịch trở về một chương ảnh chụp đổi lấy nhan tịch một câu cảm ơn cùng một tiếng ra ra nhan dập khôn có như thế nào có thể không cao hứng đâu nhan dập khôn phảng phất tử nhan tịch trên người thấy được lâm như bóng dáng hai người hàn huyên trong chốc lát lúc sau nhan tịch phát hiện nhan chính lâm lại đây nhìn thoáng qua liền dựa đều không có tới gần liền rời đi nhan tịch tự nhiên là sẽ không để ý nào một chút sự tình theo thái dương dâng lên hai người liền từng người về tới phòng nhớ tới mâu thân ảnh trụ nhan tịch không khỏi có một tia chờ mong nhan dập khôn buổi sáng liền trực tiếp về tới nhan gia đi thời điểm nhan tịch cũng không có đi tiến đưa nhưng là lại ở rất xa địa phương nhìn bọn họ rời đi nhìn đến nhan dập khôn chính nhiên cùng lan thụy hết thảy nhan tịch đột nhiên phát hiện nguyên lai người già rồi sẽ như thế tịch mịch nhan tịch trong lòng một trận chua sót nhan tịch đoàn người ở làng du lịch ngây người hai ngày Đi thời điểm trực tiếp ngồi xe cáp, nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, leo núi đôi nhan tịch còn hảo, xuống núi nhan tịch cảm thấy quá cố hết sức, hơn nữa hai người lão nhân cũng không phải thực đi xuống sơn. Xuống núi sau trở lại trịnh ra vừa mới giữa trưa, nhan tịch nhìn nhìn thời gian, khoảng cách chính mình đi em mở quốc thời gian lại càng ngày càng đoạn, nhan tịch không khỏi cảm thán thời gian quá quá nhanh. Phần 171 Buổi chiều thời điểm, Vương quản gia đưa tới một chồng ảnh chụp, nhan tịch nói lời cảm tạ qua đi. chờ vương quản gia rời khỏi sau, nhan tịch liền cầm ảnh chụp về tới phòng. chậm rãi mở ra mỗi một tờ ảnh chụp, đệ nhất trương là một chương ảnh gia đình. lúc ấy nhan chính phong cùng nhan chính hàn đều còn không có thành ra, nhan chính lâm cũng mới vừa cùng lâm như kết hôn. ảnh chụp chung mỗi người đều có vẻ tương đối ngây ngô, nhưng ảnh chụp chung nhất thấy được chính là lâm như tươi cười. nhìn ảnh chụp chung lâm như tươi cười, nhan tịch cảm thấy phảng phất có thể hòa tan sông băng. lâm như sắc mặt có chút hơi hơi tái nhợt, nhưng lại chút nào không ảnh hưởng ảnh chụp mang cho người ấm áp. Lâm Như dựa vào nhan chính Lâm trên vai, có vẻ có chút chim nhỏ nép vào người. từ Tươi cười trông được đến ra Lâm Như lúc ấy thực hạnh phúc. Nhan Tịch phiên mỗi một chương ảnh trụ, có hai người có một người. Lúc ấy trừ bỏ nhan chính Lâm, sợ là mọi người đều không có bị ích lợi sở hữu đúc, có vẻ tương đối đơn thuần. Đến mặt sau cùng thời điểm, Nhan Tịch rốt cuộc phát hiện một như đơn độc ảnh trụ. ảnh chụp trung Lâm Như bước chậm ở tuyết trắng Chung, như là mỉm cười tuyết thiên sứ, làm người không đành lòng không phá hư kia một phần tốt đẹp. Nhan Tịch sờ sờ ảnh trụ. trong lòng nhịn không được hỏi mụ mụ ngươi nếu biết kết cục có không sẽ hối hận xem qua sở hữu ảnh chụp nhan tịch đem ảnh chụp đặt ở phòng trong ngăn tủ sau đó đem lâm như ảnh chụp đơn độc đem ra dùng camera chụp qua sau công ty ở trong máy tính mặt lâm như không xem như đẹp nhất nhưng lại giống như là hào môn chung một đóa tươi mát bách hợp làm người tới gần chậm rãi dung nhập trong đó nhan tịch nhịn không được đối lâm ra tò mò cái dạng gì gia đình mới có thể bồi dưỡng ra như vậy là quan có hướng về phía trước nữ tử Phát ngốc thật lâu nhan tịch cầm lấy điện thoại. Nhan tịch vốn dĩ tưởng bắt thông tiểu vũ hàn điện thoại, nhưng suy nghĩ một chút lúc sau liền bắt thông lâm nhất dương điện thoại. Tiểu vũ hàn ở kế tiếp mấy năm khẳng định sẽ rất bận. Tuy rằng nhan tịch không nghĩ đối phó toàn bộ nhan gia, nhưng lại là ở nhan gia trước không phạm chính mình dưới tình huống, nhưng lại bạn tốt dịch ra kia một cái quái vật khổng lồ tồn tại. Vô luận là nhan tịch vẫn là tiểu vũ hàn đều sẽ không thả lỏng đối sự nghiệp khuyết trương. Tiểu thư lâm nhất dương cầm lấy điện thoại cao hưng nói. nhan tịch rời đi thượng kinh trước cấp lâm nhất dương đánh quá điện thoại từ biệt lâm nhất dương hiện tại nhận được nhan tịch điện thoại tự nhiên sẽ cảm thấy thập phần kinh hỉ. một dương nhan tịch nói đối với lâm nhất dương nhan tịch có chút không tiện mở miệng rốt cuộc chính mình làm lâm nhất dương làm sự tình đã rất xa vượt qua lâm nhất dương phạm vi tiểu thư cảm ơn ngươi một hàm nhập học đã chuẩn bị tốt ngày hôm qua đã thu được nhập học thông chi lâm nhất dương xem nhan tịch trầm mặc liền tìm một cái đề tài vậy thật tốt quá có cái gì yêu cầu nói cho ta nhan tịch nói Lâm một hàm mua học phân muốn 20 vạn, nhan tịch trực tiếp cho hai người 50 vạn, nhan tịch tưởng chính là nếu là chính mình xuất ngoại có lẽ liền không có quá nhiều thời giờ đi chú ý tình huống hiện tại. Tạm thời không có, tiểu thư cho chúng ta đã đủ nhiều, hiện tại chúng ta đều đủ dùng, ta tính toán ở đại học thời điểm cùng một hàm hai người khai một cái công ty lâm nhất dương nói ra ý nghĩ của chính mình. Còn cần tài chính sao nhan tịch hỏi? Không cần, hiện tại chẳng qua là tưởng tiểu đánh tiểu nháo một chút. tiểu thư cho ta tiền còn dư lại hơn 40 vạn đã đủ dùng, một cái tiểu công ty cũng liền mười mấy vạn là được Lâm Nhất Dương nói. Lâm Nhất Dương cùng nhan tịch sinh hoạt hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa nhan tịch cũng không có ăn qua cái gì khổ, đối với tiền tài ý nghĩa hai người lý giải là có rất lớn sai biệt. Hảo đi, một dương, hôm nay tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta tra một chút nhan thị tập đoàn đời trước, lâm thị tập đoàn tình huống, bao gồm lâm thị bên trong mọi người, lâm Lão ra tử cùng lâm như tiểu thư tình huống. Còn có lâm như tiểu thư cha mẹ là như thế nào qua đời, bất quá đã là mười mấy năm trước sự tình nhan tịch nói. Tiểu thư khi nào muốn lâm nhất dương hỏi, mười mấy năm trước sự tình, lúc ấy lâm nhất dương cũng còn nhỏ, căn bản không hiểu cái gì, hiện tại muốn cha lên thập phần khó khăn. Không đội, năm năm đi, cho ngươi năm năm thời gian nhan tịch nghĩ nghĩ nói. Hảo, ta nhất định mau chóng điều tra rõ hết thể lâm nhất dương nói, ở nghe được nhan tịch năm năm thời gian, hắn cảm thấy đã vậy là đủ rồi. hắn thể nhất định phải lợi dụng 5 năm thời gian đem lâm ra lớn lớn bé bé sự tỉnh toàn bộ điều tra rõ không cho nhan tịch thất vọng ân cảm ơn ngươi một dương bất quá phải chú ý âm thầm điều tra nghe ngóng cùng bảo mật nhan tịch nói ở nhan chính lâm dưới mí mắt cha lâm thị hết thảy nhan tịch dặn dò nói nhan tịch không hy vọng lâm nhất dương bởi vì chuyện này mà có cái gì nguy hiểm ta hiểu được lâm nhất dương nói trong lòng âm thầm nói cho chính mình phải chú ý nhan tịch nhắc nhở quay điện thoại sau nhan tịch đi ra phòng trong đại sảnh mặt trịnh nhiên cùng lan thụy như cũ tại hạ đánh cờ hai người không phải còn đấu hai câu miệng hình ảnh nhưng thật ra càng ngày càng hài hòa nha đầu không có việc gì đi trịnh nhiên nhìn nhan tịch đi tới hỏi không có vừa mới nhìn một chút mâu thân ảnh chụp nhan tịch nói trong lòng rất nhiều chuyện nàng sớm đã bông không bông cũng đã suy nghĩ cẩn thận cũng không có bao lớn biến hóa ta đi làm điểm buổi chiều trà sư phụ cùng lan ra ra muốn ăn cái gì nhan tịch hỏi tranh bánh tặc trứng còn có mật quýt trả hai cái lão nhân đồng thời nói Trịnh Lão Nhân, ngươi lại cùng ta đoạt Lan Thủy nói. Lan Lão Nhân, là ngươi ở cùng ta đoạt Trịnh Nhân nói. Bất quá giờ phút này Nhan Tịch đã đi ra phòng, nàng không thể được lưu lại cấp hai vị lao Nhân phân cái thắng bại. Hai người đều không hào đắc tội, đối mặt hai người thời điểm đều phải làm được không nghiêng không lệch. Bằng không Nhan Tịch kế tiếp đã có thể phải bị hai người đem đầu xảo lớn. Thời gian luôn là ở bất chi bất giác trung quá thực mau, mắt thấy khoảng cách Nhan Tịch xuất ngoại Nhật Tử cũng chỉ dư lại 5 ngày thời gian. Lan Thụy hiện tại đã ở trịnh Gia hoàn toàn ăn ra, lần trước Lan ra phái người lại đây, trực tiếp bị Lan Thụy đuổi trở về. Hôm nay buổi sáng, nên đón vài vị nhan tịch quen thuộc khách nhân Lương Hà cùng Tôn Chí Thành, đương nhiên đồng hành còn có Tôn Thanh Nhã, không tưởng được chính là còn có Vân Thiên Thiên, nhan tịch phi thường ngoài ý muốn. Tùm tùm, đã lâu không thấy Vân Thiên Thiên đã đến, nhan tịch thật là rất cao hứng, kiếp trước cũng là, Vân Thiên Thiên ở cao trung tốt nghiệp lúc sau, phụ thân hắn hình như là điều tới kinh thành. Tiểu tịch Người cái này không lương tâm, về nước đều không tìm ta Vân Thiên Thiên nói. Bất quá Vân Thiên Thiên cũng thật oan uổng nhan tịch, lúc trước vừa mới về nước thời điểm ở Kinh Thành lưu lại mấy ngày, sau lại sẽ thượng Kinh có phát sinh một loạt sự tình, lại lần nữa trở lại Kinh Thành sau nhan tịch mới nhớ tới, bất quá lại không biết như thế nào liên hệ Vân Thiên Thiên. Uống tùm, tới ôm một cái nhan tịch cười nói. Vân Thiên Thiên cũng không màng hình tượng lập tức ôm lấy nhan tịch, nước mắt xoát xoát chảy xuống dưới, còn không quên nói tiểu tịch. Ngươi có biết hay không ngươi xuất ngoại này ba năm ta cỡ nào tịch mịch, đều không có người cùng ta chơi. Vân Thiên Thiên toàn lực kể ra nàng này ba năm khổ sở, bất quá hoàn toàn sẽ không nghe thương tâm người nghe rơi lệ, ngược lại đứng ở Vân Thiên Thiên bốn phía vài người nở nụ cười. Tiểu tịch, như thế nào tới Kinh Thành đều không đi tìm ta tôn thanh nhã trở Vân Thiên Thiên phát tiết sau khi xong nói. Vốn dĩ tưởng chờ hai ngày liên hệ ngươi, mọi người đều vào đi, đừng đứng ở bên ngoài nhan tịch nói. Đại gia cùng nhau đi vào phòng trong. Bất quá hiện thực vương lỗi là cơ bản không cần mua đồ ăn, thiên ngữ người mỗi ngày sẽ đưa lại đây bất đồng rau dưa, đương nhiên cũng bao gồm thịt loại thực phẩm. Nhan tịch rời đi mấy năm nay, không có việc gì thời điểm nghiên cứu bất đồng đồ ăn phẩm đã trở thành vương lỗi thói quen. Vương Cẩn tự nhiên chút nào không nhường nhịn dùng sức gáp bức vương lỗi. Mỗi lần vương lỗi cùng vương Cẩn thông điện thoại thời điểm, nhan tịch đều cảm thấy hai người trực tiếp có gian tình. Vào nhà sau, Lương Hà cùng Tôn Trí Thành đem mang lại đây quà tặng cho vương lỗi Liên ngồi tới xuống dưới bắt đầu nói chuyện thiếm, chính nhiên lấy thượng thiên ngữ vừa mới đưa lại đây trái cây. Tiểu tịch, lần trước ở sân bay cũng chưa tới kịp cùng người liêu, thanh nhã mấy năm nay ít nhiều người chiếu cố lương hà nói, trừ bỏ học phí cùng tôn thanh nhã chính mình phí dụng, dừng chân cùng tiền cơm nhan tịch chưa từng có thu qua chút nào. Không khách khí, mấy năm nay đều là thanh nhã ở bồi ta, bằng không ta một người cũng là quái tịch mịch nhan tịch nói, đương nhiên chỉ là lời khách sáo. Nhan tịch tuy rằng thời gian dài cùng bạn cùng lứa tuổi đánh không đến cùng nhau, nhưng là tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Tiểu tịch, đây là A-di một chút tâm ý, còn thỉnh ngươi thủ hạ Lương Hà đem một cái cái hộp nhỏ đưa cho nhan tịch, nhan tịch cũng không hảo cự tuyệt liền thu xuống dưới. Phần 172 Nhan tịch đương nhiên minh bạch Lương Hà ý tưởng, làm tôn thanh nhã mâu thân, Lương Hà dù sao cũng phải biểu hiện ra một chút tâm ý, mấy năm nay cùng tôn thanh nhã sinh hoạt ở bên nhau, nhan tịch sinh hoạt cũng trở nên xuất sắc rất nhiều. cảm ơn a di nhan tịch nói không cần cùng ngươi a di khách khí này 3 năm thanh nhã ít nhiều người lần trước ngươi a qua đi em mở quốc cũng ít nhiều người chiếu cố tôn trí cách nói sẵn có nói tôn trí thành là quân nhân đương nhiên là không thể xuất ngoại rốt cuộc thị thực quan là sẽ không đồng ý một cái quân nhân đi em mở quốc lương hà ở em mở quốc mang theo gần một tháng vốn di thị thực thời gian chỉ có 15 lăm thiên nhan tịch xem lương hà còn tưởng nhiều ngốc mấy ngày liền tìm daniel hỗ trợ đem thị thực trực tiếp ở nơi nào tục ký 20 ngày không khách khí, một chút việc nhỏ nhan tịch nói. Nghe được nhan tịch nói, tôn thành trí gật gật đầu, không vội không táo, có nhìn nhìn tôn thanh nhã, cảm thấy chính mình nữ nhi còn phải hảo hảo bồi dưỡng một chút. Tiểu tịch, ngươi tưởng đọc nào sở Đại học A Vân Thiên thiên hỏi. Ta lựa chọn Đại học IALE, ta tính toán lựa chọn một cái văn học hoặc là tâm lý học phương diện chuyên nghiệp nhan tịch nói ra ý nghĩ của chính mình. Tiểu tịch, ngươi không phải là bị cái kia lão nhân phiền, sở hưu mới lựa chọn IALE đi tôn thanh nhã nói nghĩ đến cờ dỏ phật tôn thanh nhã không khỏi đánh cái lãnh trạng ở em mở quốc thời điểm cờ giọ phật bởi vì coi trọng nhan tịch cũng làm tôn thanh nhã nhìn rất nhiều thư mỗi lần khảo hạch nhan tịch thời điểm tôn thanh nhã tự nhiên trốn bất quá dẫn tới hiện tại tôn thanh nhã có điểm sợ cờ dọ phật kỳ thật cờ giỏ phật là cái rất vui sướng người chỉ là ở đối mặt học thức thời điểm biểu hiện thập phần nghiêm túc như thế nào ngươi còn sợ hắn nhan tịch nói ân ân ta nhưng không muốn cùng hắn nhiều tiếp xúc ngẫm lại ta kia đoạn học tập thời gian Thật là một đi không trở lại a Tôn Thanh Nhã nói. Cũng là nhan tịch có xem qua là nhớ bản lĩnh, rất dài một đoạn thời gian cở rõ Phật đem Tôn Thanh Nhã cùng nhan tịch đặt ở cùng cấp vị trí, dẫn tới Tôn Thanh Nhã có đại khái nửa năm thời gian đều là giấc ngủ không đủ. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm ơn hắn, nếu bằng không ngươi thành tích như thế nào sẽ có như thế bay nhanh tiến bộ đâu nhan tịch nói. Nói như vậy cũng đối Tôn Thanh Nhã nghĩ nghĩ nói. Tung tùm, ngươi tính toán ở nơi nào đọc đại học ga nhan tịch hỏi. Phía trước vốn dĩ tính toán cùng ngươi cùng nhau, bất quá ta phỏng chừng ý ale cùng hạ vặt ta còn không thể nào vào được, sau lại ta ba mẹ cũng không đồng ý ta ra quá, hiện tại ở A Đại Vân Thiên Thiên nói. Nhìn đến vừa mới nhan tịch cùng tôn thanh nhã hô động, Vân Thiên Thiên cử đến nàng bỏ lỡ rất nhiều. A Đại, cũng không tội A, đúng tùm nếu nghỉ đông và nghỉ hè có thời gian nói có thể đi em mở quốc chơi A, lộ phí ta toàn bao nhan tịch biết Vân Thiên Thiên có chút thất vọng, vì thế nói. Thật sự có thể chứ Vân Thiên Thiên nói. Đương nhiên có thể, sấn bây giờ còn có thời gian nhiều đi ra ngoài đi một chút, về sau công tác tưởng đơn thuần đi một chút liền khó khăn nhan tịch nói. Nghĩ đến chính mình kiếp trước thời điểm, nghĩ ra đi đi một chút là một kiện phi thường chuyện khó khăn, tuy rằng nói đi qua rất nhiều địa phương, nhưng đại đa số đều là bởi vì công tác nguyên nhân, chân chính hưu nhàn chi lữ đối nhan tịch tới nói là mong muốn mà không kịp. Thật tốt quá, ngươi nói, lộ phí ngươi toàn bao vân thiên thiên nói, nàng biết nhan tịch không lại điểm này tiền, tự nhiên cũng bất hòa nhan tịch khách khí. Đương nhiên, một lời đã định Nhan Tịch nói. Vân Thiên Thiên nghe được lời này sau cuối cùng là vui vẻ, ba năm cùng Nhan Tịch trực tiếp vách ngăn cũng dần dần biến đã không có, kỳ thật Vân Thiên Thiên cũng không phải bởi vì tiền tài sự tình, hơn nữa bởi vì Nhan Tịch nói, cảm giác được Nhan Tịch cũng không có quên nàng. Tung tùm, buổi chiều ta cho ngươi làm điểm tâm được không? Ta hiện tại tay nghề không tồi ai Nhan Tịch nghĩ đến ba năm trước đây cái kia thích ăn điểm tâm ngọt Vân Thiên Thiên nói. Thật vậy chăng, thật tốt quá, ngươi biết không? từ cô cô trở về lúc sau khen ngươi làm điểm tâm thật tốt ăn ta đều thèm ba năm vốn dĩ ta vừa mới còn ngượng ngùng mở miệng hiện tại hảo vân thiên thiên vui vẻ cười vân thiên thiên tươi cười làm nhan tịch nghĩ tới tông di vân thiên thiên là ở cha mẹ bảo hộ cùng yêu thương phía dưới trưởng thành nàng sinh hoạt đơn giản hạnh phúc làm nhan tịch hâm mộ tôn thanh nhã tắc không đau tôn trí thành là quân nhân ở nào đó phương diện đối tôn thanh nhã vẫn là có nhất định yêu cầu tôn thanh nhã tuy rằng thực đơn thuần nhưng lại cùng vân thiên thiên vẫn là có điều sai biệt Ba người thực mau cho tới cùng nhau, nhan tịch thuận tiện lưu Tôn Thanh Nhã người một nhà cùng Vân Thiên Thiên ở nhà ăn cơm trưa, Tôn Thành Chí cùng Lương Hà cũng đồng ý xuống dưới. bọn họ hôm nay tới chủ yếu mục đích là nhìn xem nhan tịch, đồng thời Tôn Thành Trí cũng tưởng cảm tạ nhan tịch mấy năm nay đối Tôn Thanh Nhã chiếu cố. Tiểu tịch, này đồ ăn ăn quá ngon, ta muốn ở lại, ăn nhiều mấy ngày Vân Thiên Thiên nói, nói còn không quên hướng chính mình trong miệng uy cơm. Vân Thiên Thiên nói xong, Tôn Thanh Nhã cũng gật gật đầu. Nơi này đồ ăn đích sắc không nhà bọn họ ăn ngon. Thanh nhã, người đây là ở hiểm nghi mụ mụ làm đồ ăn sao Lương Hà nhìn đến tôn thanh nhã cũng đi theo gật đầu, nói dỡn nói. Như thế nào trở về, chỉ có mụ mụ đồ ăn, mới có mụ mụ hương vị, bất quá vương thúc làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon, rau xanh đều so thịt còn muốn ăn ngon tôn thanh nhã nói. Thật là so với chúng ta ngày thường ăn ngon ăn ngon chút tôn thành trí cũng nói, Lương Hà cũng gật gật đầu, tuy rằng vừa mới là ở cùng tôn thanh nhã nói dỡn. kỳ thật là tưởng quý trọng mỗi một khắc gặp nhau. Vương Tiên Sinh, người mỗi ngày đồ ăn là ở nơi nào mua, so với chúng ta ngày thường mua đồ ăn muốn hảo rất nhiều Lương Hà hỏi. Lương Hà hiện tại cơ bản là toàn chức bà chủ, bất đồng với Tống Di, Lương Hà thực hiện huệ, tự nhiên sẽ chú ý người nhà sinh hoạt, hơn nữa tôn thành trí lại là quân nhân, bất đồng với hào môn, sinh hoạt cũng không thể quá mức với xa xỉ. Nơi này mới đều là hữu cơ đồ ăn, không phải từ bên ngoài mua, ta là thiên ngữ cố vấn. Nơi này mới đều là từ thiên ngữ rau dưa căn cứ lại đây vương lỗi nói. Vương lỗi cũng không có dầu dếm, thiên ngữ ở Kinh Thành cũng là có nhất định thanh danh, hơn nữa hiện tại mỗi ngày hẹn trước cơ bản đều xếp thành trường long, có thể nói là một vị khó cầu. Nguyên lai là như thế này à, thiên ngữ ta cũng đi qua vài lần, nơi nào đồ ăn thật sự không tồi, chính là quý điểm lương hà nghị nghĩ nói. Thiên ngữ đồ ăn đối với hiện tại tới nói thật là có điểm quý, một cái rau dưa đều là một trăm nhiều. Càng không cần phải nói mặt khác đồ ăn, đặc biệt là dự thiện, không có mấy ngàn khối ngươi căn bản là ăn không hết cái gì. Thật nhiều người đều nói như vậy, tiền nào của nấy, thiên ngữ sở hữu rau dưa cùng thịt loại đều là có chính mình căn cứ, hơn nữa đều là phân bón hữu cơ, an toàn vấn đề không cần lo lắng vương lối nói, kỳ thật này đó đều là nhan tịch trước đây nói qua nói, vương cẩn cũng vẫn luôn ấn nhan tịch nói chấp hành mà thôi. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều đồ ăn đều không nói thực an toàn lương hà nghị nghị cũng cảm thấy là đạo lý này. Vì thế nói, hoa hạ từ 2.000 năm bắt đầu, ở thành phố lớn đối với rau dưa cùng thực phẩm dần dần đã buộc phát ra chút an toàn vấn đề, đương này đó an bài vấn đề tuân ra thời điểm, đối rất nhiều ăn uống cũng đều có nhất định ảnh hưởng, lúc ấy Vương Cẩn càng cụ nhan tịch kiến nghị, đưa ra nếu khách hàng không yên tâm thiên ngữ rau dưa, có thể trực tiếp mang khách hàng đi phòng kiểm tra, thiên ngữ thanh danh cũng là từ lúc ấy bắt đầu như diều gặp gió. Bất quá thiên ngữ rau dưa căn cứ địa điểm, Vương Cẩn vẫn luôn là bảo mật. Hơn nữa là một cái độc lập quản lý bộ môn, như vậy liền phòng ngừa thương nghiệp cơ mật tiết lộ. Lương gì như thế thích nói, chờ hạ có thể mang điểm trở về nhan tịch nói. Ta đây liền không khách khí Lương Hà nói. Có lẽ là bởi vì hôm nay người nhiều duyên cớ, Lan Thủy cùng Trịnh Nhiên hai người ăn cũng so ngày thường nhiều chút. Buổi chiều thời điểm Tôn Trí Thành cùng Lương Hà cáo biệt rời đi, Tôn Thanh Nhã cùng Vân Thiên Thiên tắc giữ lại. Dù sao Trịnh gia trụ địa phương nhiều đến là, Trịnh Nhiên tự nhiên sẽ không phản đối, nhan tịch hiện tại có cùng tuổi bằng hữu Hắn không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Tôn Thanh Nhã, Vân Thiên Thiên cùng Nhan Tịch ba người độ cao đều không sai biệt lắm. Không đủ Vân Thiên Thiên cùng Tôn Thanh Nhã lại muốn so Nhan Tịch lớn hơn 2 tuổi. Biết Nhan Tịch ở Kinh Thành, Chu Tĩnh có trực tiếp dùng chuyển phát nhanh công ty cấp Nhan Tịch đã phát rất nhiều quần áo mới. Cái này làm cho hai người cũng không đến mức không có quần áo xuyên. Buổi tối thời điểm, ba người ngồi ở trong viện trò chuyện từng người 3 năm tới sinh hoạt. Tuy rằng Tôn Thanh Nhã cùng Nhan Tịch ở bên nhau, nhưng là mặt sau 2 năm. Nhan tịch có nhiều hơn thời điểm là ở xử lý chính mình sự tình, mà tôn thanh nhã cũng có rất nhiều bằng hữu, nếu không có an bài thời điểm mới có thể đi theo nhan tịch mặt sau, sau lại đã biết nhan tịch xử lý chút công vụ phương diện sự tình, tôn thanh nhã cũng không đi theo, cảm thấy quá nhạt nhẽo. Phần 173 Mặt sau tôn thanh nhã không có việc gì thời điểm liền thích du lịch, bắt đầu thời điểm nhan tịch còn không phải thực yên tâm, sau lại cũng liền dần dần thói quen. Tôn Thanh Nhã nói cho Vân Thiên Thiên ở M Quốc nhìn thấy nghe thấy nghe được Vân Thiên Thiên phi thường hâm mộ, nói nàng sang năm nghỉ hè thời điểm nhất định phải đi M Quốc, làm nhan tịch đem thời gian an bài ra tới, hảo đi bồi nàng. Nhan tịch cũng liền đồng ý, đối với cưới ngựa xem hoa thức du lịch, nhan tịch cũng không ham thích, nàng càng thêm thích tìm cái phòng nhỏ, hưởng thụ một chút yên lặng thời gian, có lẽ thật là kiếp trước kiếp này thấy được quá nhiều, cùng hai người ý tưởng tự nhiên cũng liền có chút sai biệt. Tôn Thanh Nhã cùng Vân Thiên Thiên hai người ở Trịnh gia ở hai ngày, cũng rốt cuộc phải đi về, đi thời điểm, Vân Thiên Thiên còn không quên làm Nhan Tịch nhiều làm điểm điểm tâm hảo đóng gói mang đi, xem Trịnh Nhiên cùng Lan Thủy Phi thường đỏ mắt lại có khó mà nói chút cái gì. "Tiểu Tịch, ta liền chơi hai ngày được không?" Tôn Thanh Nhã nói. Tôn Thanh Nhã mời Nhan Tịch vài lần, nhưng lại luôn là không có thời điểm, tuy rằng biết Nhan Tịch lần này không quay về, nhưng là nàng vẫn là ôm có một tia hy vọng. "Thanh Nhã, lần sau đi, lần sau về nước ta nhất định đi." Lần này rời đi khả năng muốn mấy năm, ta tưởng bồi bồi sư phụ nhan tịch đối tôn thanh nhã nói. Hảo đi tôn thanh nhã cũng không hảo nói thêm gì nữa, liền đồng ý nhan tịch nói. Tung tùm, về sau chúng ta thường liên hệ, ta nói cho ngươi ta email địa chỉ, về sau chúng ta liền có thể thường liên hệ, đổi điện thoại cũng không có quan hệ nhan tịch nói. ân tiểu tịch, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nhớ rõ ta sang năm muốn đi tìm người chơi, đem thời gian lưu ra tới vân thiên thì nói, tuy rằng không tha Nhưng nàng biết tóm lại là muốn phân biệt, nước mắt lại vẫn là nhịn không được rất xuống dưới Hảo, phân biệt là vì lần sau cách xa nhau, có thời gian còn có thể lại tụ nhan tịch vô vỗ Vân Thiên Thiên bả vai nói Ta thật sự hâm mộ thanh nhã, ta cũng hảo tưởng cùng tiểu tịch cùng nhau Vân Thiên Thiên nói Kỳ thật thi đại học thời điểm Vân Thiên Thiên nghĩ tới cùng nhan tịch cùng nhau, đều tôn thanh nhã về nước sau nói cho Vân Thiên Thiên Nhan tịch sẽ ở IALE cùng hạ vặt trực tiếp lựa chọn, Vân Thiên Thiên cũng chỉ có thể từ bỏ Nàng thành tích vốn dĩ liền không có nhan tịch như vậy hảo, hơn nữa nàng tiếng Anh thành tích cùng mặt khác thành tiểu, rất nhiều là ở nhan tịch xuất ngoại trước cho nàng phụ trợ tư liệu mặt trên mới tiến bộ. Hảo, chờ chúng ta về sau đều tốt nghiệp, có thời gian là có thể thường thấy mặt, ngươi không phải thích vương thúc làm đồ ăn sao, về sau không có việc gì thời điểm nhiều thay ta đến xem sư phụ nhan tịch nói. Vân Thiên Thiên tính cách rộng rãi, có lẽ sẽ đối trịnh nhiên mang đến một tia an ủi đi, hơn nữa Vân Thiên Thiên A đại khoảng cách trịnh gia cũng không có rất xa khoảng cách. Ngồi xe cũng liền 20 tới phút. Hảo A, bất quá vương thúc sẽ không không chào đón ta A vân thiên thiên nói. Như thế nào sẽ đâu, mà ngươi muốn ăn điểm tâm thời điểm có thể đi thiên ngữ, vương thúc chính là thiên ngữ cổ vấn, đến lúc đó làm hắn cho ngài miễn phí, vương thúc, ngươi có chịu không nhan tịch đối vân thiên thiên nói xong, lại đối vương lối nói. Hảo A, không thành vấn đề, điểm tâm quản no vương lối nói. Thiên ngữ là nhan tịch, nhan tịch nguyện ý hắn tự nhiên là không có ý kiến. Hơn nữa Vương Lỗi cũng minh bạch Nhan Tịch như vậy an bài dụng ý. Vậy cảm ơn Vương Thúc Vân Thiên Thiên nói. Nhan Tịch nói rốt cuộc đem Vân Thiên Thiên cho cười, Tôn Thanh Nhã nhưng thật ra không có quá nhiều ly biệt cảm giác, rốt cuộc nàng quá mấy ngày lại có thể cùng Nhan Tịch cùng đi em mở Quốc, đem lần này ly biệt lưu cái Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên cùng Tôn Thanh Nhã đi rồi, buổi chiều Nhan Tịch đi xem có hay không cái gì khẩn cấp biểu kiện, mở ra vừa thấy phát hiện thu được Lan Trạch Hy hồi biểu kiện, buổi tối 8 giờ thời điểm sẽ gọi điện thoại lại đây. Lần trước nhan tịch biết Lan Thụy tưởng nghiệm Lan Trạch Hy lúc sau, liền cấp Lan Trạch Hy đã phát biểu kiện, nhan tịch biết Lan Trạch Hy rất bận, nhưng là vốn dĩ không có báo quá nhiều hy vọng, thu được Lan Trạch Hy biểu kiện nhan tịch cũng thập phần cho rằng, nhan tịch không tính toán nói cho Lan Thụy, tưởng cấp Lan Thụy một kinh hỉ. Buổi tối thời điểm chung điện thoại tiếng vang, nhan tịch cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện là một cái xa lạ dây số, nhan tịch có cảm giác là Lan Trạch Hy đánh lại đây. Lan ra ra, người điện thoại nhan tịch không có tiếp trực tiếp đưa cho Lan Thụy Nha đầu, ai a Lan Thụy có chút khó hiểu, hắn điện thoại như thế nào đánh tới Nhan Tịch di động mặt trên. Nhanh lên tiếp, bằng không chờ Hạ Nhân ra liền treo Nhan Tịch nói. Nói xong Lan Thụy lấy qua đi liền lập tức chuyển được, nghe được điện thoại kia đầu thanh âm, Lan Thụy hốc mắt liền đỏ. Nhan Tịch biết Lan Thụy có rất nhiều lời nói tưởng cùng Lan Trạch Hi nói, liền cùng Trịnh Nhiên rời đi, đem không gian để lại cho Lan Thụy. Lan Thụy cùng Lan Trạch Hi hai người hàn huyên đại khái mười mấy phút, Lan Thụy đi ra, Nhan Tịch cùng Trịnh Nhiên thật ngồi ở trong viện. lan thụy đem điện thoại đưa cho nhan tịch nói nha đầu trạch tiểu tử tìm ngươi nhan tịch tiếp nhận điện thoại nhìn đến lan thụy tươi cười như thế nào đều cảm thấy có một tia quái dị bất quá vẫn là cầm lấy điện thoại đặt ở bên thai lặng lẽ rời xa lan thụy cùng chính nhiên. trạch hy nhan tịch đối với điện thoại nói lâu như vậy mới tiếp ta còn tưởng rằng ta hồi bưu kiện chậm ngươi không muốn lý ta đâu lan trạch hy ở điện thoại kia đầu nói có thể là bởi vì em mở quốc vẫn là buổi sáng nguyên nhân Lan Trạch Hy thanh nhầm tinh thần trung còn mang theo một tia lười biếng, rồi lại có thể đem người thật sâu hít vào đi. Không có, sau khi trở về có khỏe không nhan tịch nói. Hắn biết Lan Trạch Hy khẳng định là nếu không dễ dàng không ra thời gian tới gọi điện thoại, hắn tình huống hiện tại khẳng định không nên cùng bên ngoài nhiều liên hệ. Ta thực hảo, ngươi thương thế nào Lan Trạch Hy nói. Miệng vết thương đã khỏi hẳn, leo thuốc mỡ, hiện tại cơ hồ nhìn không tới miệng vết thương nhan tịch nói, thuốc mỡ là Lan Trạch Hy sẽ em mở quốc sau nhờ người lấy lại đây. Nhan Tịch cũng biết là cái gì thuốc mỡ, bất quá hiệu quả thật sự thực hảo, hiện tại miệng vết thương chỉ có một chút điểm dấu vết. Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cô ông ngoại Lan Trạch Hy thiệt tình nói. Không khách khí, Lan ra ra hiện tại cùng sư phụ trụ cùng nhau thực vui vẻ, ngươi liền không cần lo lắng Nhan Tịch nói, tuy rằng Lan Thụy rất muốn tưởng niệm Lan Trạch Hi, nhưng là hiện tại ôm nhập sinh hoạt thật là thập phần vui vẻ. Vậy là tốt rồi, Tịch Nhi, ta tưởng ngươi, ngươi tưởng ta sao Lan Trạch Hy nói. Ta cũng là nhan tịch hàm hàm hồ hồ nói, cái này chết yêu nghiệt hiện tại còn không quên hỏi cái này vấn đề. Tịch nhi, lại hai năm, chúng ta liền không cần như vậy, chờ ta lan trạch hy thâm tình nói, phảng phất tại hạ nào đó quyết định. Hảo, chú ý an toàn nhan tịch nói. Lan trạch hy con đường phía trước nhất định là thập phần nhấp nô, nhan tịch biết hắn lựa chọn, chính mình chỉ có thể yên lặng duy trì hắn, tin tưởng hắn. Hảo, tái kiến, có thời gian ta sẽ đi xem ngươi lan trạch hy nói. Lan trạch hy nghĩ thầm. Nhan Tịch sẽ em mở quốc lúc sau khoảng cách gần, hắn có lẽ có thể tìm được đem nguy hiểm không mang theo cấp Nhan Tịch dưới tình huống nhiều đi xem nàng. Đại học thời gian chung rất nhiều người khẳng định sẽ chú ý tới Nhan Tịch, Nhan Hinh trong lòng hắn tồn tại cảm còn không cường, hắn muốn nhiều hơn thâm một chút chính mình tồn tại cảm mới được. Hảo Nhan Tịch trả lời sau hai người liền treo điện thoại. Nhan Tịch quải điện thoại sau đi tới Lan Thụy cùng trịnh nhiên bên người, Lan Thụy một bộ như suy tư gì nhìn Nhan Tịch, xem đến Nhan Tịch một trận mặt đỏ, cười cười lúc sau trực tiếp đi vào nhà ở. lan thụy ở phía sau còn không quên gật gật đầu nhan tịch biết khẳng định là lan trạch hy nói chút cái gì nàng cũng đích xác đối lan trạch hy có chút rung động hiện tại hai người đều có chưa hoàn thành mục tiêu đều nghĩ chính mình bất đồng phương hướng đi tới bất quá nhìn đến lan thụy trên mặt đã không có ngày xưa sầu lo nhan tịch cũng liền an ủi chút ít nhất lan trạch hy điện thoại cho lan thụy an ủi nghĩ đến lan thụy cũng yên tâm chút hy vọng lan trạch hy có thể sớm ngày xử lý tốt quanh thân sự tình cùng lan trạch hy gặp mặt trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng lại là nhan tịch ở hoa hạ nhất ấm áp thời gian chương 91 mươi mốt rót tương ngộ không đa tình không triền miên không ôn hòa không quặn cụm thậm chí có điểm cùng giã cùng thô bạo mùa hè vũ thật là không giống người thường thật giống như là hạ cô nương kia đậu nành đại nước mắt dường như theo nàng kia điêu ngoa nóng bỏng tính tình nói hạ liền hạ thả sức bật cực cường làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa xem trên mặt đất vũ hung hăng mà đánh mặt đất nổi lên không đếm được bọc nước Dường như là hạ cô nương chính phát tiết trong lòng không mau. Phần 174 Nhìn nhìn lại bầu trời, càng là đến không được, bầu trời mây đen tựa như thoát cương thiên mã, như thủy triều giống nhau quần cuộn mà đến, cắn nuốt toàn bộ trời xanh, không lưu một tia khe hở. Thường thường, một đạo trói mắt tia chấp hoa phá trường không, theo sau cùng với một trận nổ mạnh dường như tiếng sấm, có thể thấy được hạ cô nương phẫn nộ đã tới rồi cho đến. Nhìn nhìn, vũ càng rơi xuống càng lớn, một tầng màn mưa đem cửa sổ che đến kín mít. Bên ngoài đồ vật cơ hồ thấy không rõ. Nói đến là đến, nói đi nàng liền đi rồi. Còn không có hạ bao lâu, vũ liền chậm rãi dừng lại, mây đen cũng tản ra một ít, tiếng sấm cũng càng ngày càng ít. Nguyên tưởng rằng là muốn lưu lại sắp đi xa thân nhân, kết quả là mới phát hiện là vì sắp đi xa thân nhân tới một hồi từ biệt, đưa cho đi xa thân nhân một hồi mưa đúng lúc, để lại cho không chung một mảnh màu làm đám mây. Nha đầu, vốn tưởng rằng một hồi mưa đúng lúc sẽ ở lâu trụ ngươi hai ngày. Không nghĩ tới đổi thành tiễn đưa trịnh nhiên nhìn không chung màu làm đám mây nói, đám mây ở trên trời lưu động phóng Phật là suy nghĩ nhan tịch cáo biệt. Sư phụ, bằng không có thời gian đi em mở quốc đi một chút đi nhan tịch đề nghị nói. Làm trịnh nhiên đi em mở quốc, nhan tịch không phải không có nghĩ tới. Sớm tại 3 năm trước đây nhan tịch lần đầu tiên rời đi hoa hạ thời điểm liền nghĩ tới vấn đề này, nhưng trung quy là không có mở miệng. Trịnh nhiên sinh ở hoa hạ, cả đời đều không có đi ra quá hoa hạ, người ở lão niên. Tự nhiên là hy vọng lưu tại chính mình quen thuộc nhất địa phương. Lão niên đi ra ngoài, bởi vì ngôn ngữ không thông sẽ có rất lớn áp lực. Hơn nữa sinh hoạt thói quen bất đồng xa không bằng sinh hoạt ở chính mình từ xa xưa tới nay địa phương tới tự tại. Hơn nữa ba năm trước đây nhàn tịch một mình hướng tới em M quốc, càng nhiều thời điểm là trốn tránh ngay lúc đó hiện thực. Em M quốc hết thể đều không có an bài hảo, hiện tại hết thể đều an bài hảo. Nhan tịch như cũ tồn tại băn khoăn, sợ chính mình mở miệng sẽ cho trịnh nhiên đánh tới áp lực. Nếu không phải trịnh nhiên vừa mới nói, nhan tịch quả quyết sẽ không mở miệng. Nghĩ đủ loại nguyên nhân, nhan tịch ba năm trước đây từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, hiện tại nhan tịch có điều kiện, tưởng ở mở miệng hỏi một lần, như vậy biết hy vọng xa vời, nhưng lại vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Nha đầu, người già rồi, đã không có năm đó khí phách hăng hái, sư phụ liền không đi, nha đầu về sau có thời gian nhiều trở về nhìn xem ta, ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn trịnh nhiên nhìn nhan tịch nói. Ba năm thời gian nhan tịch sớm đã không phải lúc trước cái kia mang theo quật cường lại nhỏ yếu thiếu nữ hiện giờ đã là duyên dáng yêu kiểu trên người mơ hồ còn mang theo một tia khí phách thực xin lỗi sư phụ không có thể nhiều lưu điểm thời gian tới bồi ngài nhan tịch mang theo một tia xin lỗi nói đối với chính nhiên nhan tịch thật sự có rất nhiều xin lỗi chẳng sợ đến đến nay loại này xin lỗi nhậm nhiên tồn tại lần này đi em mở quốc lúc sau nhan tịch không biết lại lần nữa trở lại hoa hạ có sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh hảo chính lão nhân Đừng làm cho nha đầu nghĩ nhiều, nha đầu, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hảo chỉnh lão nhân Lan Thụy nhìn đến hai người ly biệt không khí có một tia bi thương, vì thế nói. Nhìn đến hai người không tha, Lan Thụy lại nghĩ tới Lan Trạch Hy, ở Lan Thụy xem ra, Lan Trạch Hy chưa bao giờ sẽ có như vậy lừa tình thời điểm, nhớ tới lần trước đưa tiễn thời điểm, Lan Trạch Hy tuy rằng có không tha nhưng là biểu tình như cũ là lạnh lùng. Cảm ơn Lan ra ra, sư phụ, ta không ở ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Hoàng Triều hiện tại ở Kiến Làng Du Lịch, chờ Kiến Hảo sư phụ cùng Lan Gia Gia có thời gian qua đi trụ một đoạn thời gian Nhan Tịch nói. Ở Hoa Hạ trong khoảng thời gian này, Tiêu Vũ Hàn làng du lịch đã tuyển hảo địa điểm tính toán xây dựng, Nhan Tịch ở làng du lịch chuyên môn để lại một căn biệt thự, hy vọng Trịnh Nhiên cùng Lan Thủy nếu là ở tịch mịch thời điểm có thể qua đi đi một chút, làng du lịch nhân khí cũng tóm lại là tương đối đủ chút, người già rồi tuy rằng yêu thích an tĩnh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ yêu thích náo nhiệt. "Hảo, nha đầu yên tâm đi Trịnh Nhiên nói." Vậy cảm ơn nha đầu, nha đầu ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói một chút Lan Thủy nghĩ nghĩ nói. Nghe được Lan Thủy nói nhan tịch cơ bản đã đoán được hắn muốn nói gì, điểm lập tức gật gật đầu, cùng Lan Thủy đi tới thư phòng. Lan ra ra đến thư phòng sau, nhan tịch nhìn đến phát ngốc Lan Thủy nói. Nha đầu, ngươi nói cho ta, Trạch tiểu tử đến tột cùng muốn làm cái gì Lan Thủy nhìn nhan tịch nói, Lan Thủy hai mắt nhìn chằm chằm nhan tịch, phảng phất liền phải nhìn thấu nhan tịch dường như. Lan ra ra, ta cũng không rõ ràng lắm nhan tịch nói. lan trạch hy hiện tại làm sự tình nhất định không thể nói cho lan thụy nhan tịch không nghĩ lan thụy vì hắn lo lắng đối mặt lan thụy nhan tịch chỉ có thể nói dối tuy rằng lan thụy đã là nhiều năm thượng vị giả thập phần có khí thế nhưng nhan tịch những năm gần đây gặp qua người cũng nhiều chỉ là sẽ có chút tim đập ra tốc nhưng lại che giấu thực hảo thôi nha đầu chỉ cầu ngươi giúp ta hảo hảo chiếu cô hắn đừng làm cho hắn làm chút việc ốc nếu có nguy hiểm giúp ta khuyên hắn kịp thời quay đầu lại lan thụy nhìn nhan tịch nửa ngày Nhan tịch như cũ không có phản ứng, ngược lại dương dương tự đáp. Lan ra ra, ngươi yên tâm, hắn sẽ không có việc gì, có lẽ hắn so với chúng ta tưởng tượng phải kiên cường, ta sẽ giúp ngươi xem trong hắn, nếu là hắn làm việc ngốc ta nhất định dùng hết hết thể đi ngăn cản nhan tịch nói. Nhan tịch hy vọng Lan Thụy yên tâm, liền cho Lan Thụy khẳng định đáp án, dọc kỳ phèo lờ ra tộc sự tình, không phải nhan tịch cái này người ngoài có thể hiểu biết, tuy rằng Lan Thụy cũng coi như là trải qua phong xương. Nhưng gặp phải một cái cùng Lan Gia hoàn toàn bất đồng gia tộc, rất nhiều đáp án như cũ cũng là không thể nào biết được. Nha đầu, có ngươi này liền lời nói ta liền an tâm rồi, chỉ có Lan Gia Gia còn ở. Nếu ngươi có cái gì khó khăn liền tìm Lan Gia Gia Lan Thủy nói, đối với Nhan Tịch, Lan Thủy cũng thích. thích. Lan Thủy biết, Nhan Tịch ở Lan Trạch Hy trong lòng là không giống người thường, như Lan Trạch Hy thật sự muốn làm cái gì nguy hiểm quyết định, như vậy hắn không nhất định có thể ngẫu nhiên ngăn cản Lan Trạch Hy, nhưng Lan Thủy biết Nhan Tịch nhất định có thể. Lan ra ra, ta thật là có một kiện chuyện khó khăn muốn ngươi hỗ trợ nhan tịch nhìn Lan Thụy hơi chút buông chút, cũng liền an tâm rồi rất nhiều, mỉm cười nói. Sự tình gì Lan Thụy suy nghĩ không tưởng liền nói nói. Ở Lan Thụy xem ra, hắn đã đem nhan tịch coi như là người nhà của hắn, mấy ngày này cùng nhan tịch ở chung, hắn tại gia tộc con cái trên người chưa bao giờ tìm được quá. Lan ra con cái, không phải đối hắn quá mức với cung kính, chính là thập phần sợ hắn, mỗi lần gặp được đều trốn đến rất xa. Lan ra ra nếu là Lan ra không có gì chuyện quan trọng nói, liền nhiều bồi bồi sư phụ đi nhan tịch cười nói. Nhan tịch nói xong, Lan Thủy cũng cười. Lan Thủy cùng trịnh nhiên hai người bản thân chính là bạn tốt, hơn nữa trịnh nhiên có hay không con cái tại bên người. Tuy rằng vương lỗi hàng năm chiếu cô trịnh nhiên, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có điều không kịp. Có chút đồ vật không phải vương lỗi có khả năng cấp, nếu hai vị lao nhân cho nhau làm bạn, hay không có thể thiếu chút tiếng lỗi. Đi ra thư phòng. trịnh nhiên liền rời đi oán giận lan Thủy chiếm dụng nhan tịch thời gian hai người lại bắt đầu đấu võ mồm ly biệt thương cảm cũng xua tan một chút nha đầu chúng ta vẫn là đưa ngươi đi sân bay đi trịnh nhiên nói sư phụ không cần ta hiện tại thời gian này qua đi vừa vặn tốt nhan tịch nhìn nhìn thời gian nói nghĩ đến thời gian này tôn thanh nhã phỏng trừng đã mau đến sân bay bất quá nhan tịch từ trước đến nay đều là thập phần đúng giờ kiên quyết không siêu khi trực tiếp điều nghiên địa hình qua đi Hảo đi nha đầu chính ngươi cẩn thận một chút yêu cầu cái gì cho ta điện thoại trịnh nhiên nói chính nhân biết đối với tiền tài nhan tịch chưa bao giờ thiếu nhan tịch hiện tại tài sản đã đủ nặng cả đời cũng xài không hết nha đầu hảo hảo chiếu cố chính mình nếu có khó khăn liền đi tìm trạch tiểu tử làm hắn giúp ngươi lan thụy đinh linh nói hảo sư phụ lan ra ra các ngươi yên tâm đi ta tới rồi sẽ cho các ngài điện thoại nhan tịch nghĩ nghị nói xuống phi cơ thời điểm vừa vặn là hoa hạ buổi sáng hảo trịnh nhiên nói hốc mắt thường đỏ Nhan tịch nhìn đến trịnh nhiên bộ dáng, trong lòng không tha lập tức bừng lên, nhưng là nhan tịch lại làm chính mình mặt mang theo mỉm cười, ly biệt là vì tiếp theo gặp nhau. Rời đi trịnh ra, nhan tịch cùng trình lầm trực tiếp ngồi xe taxi liền thẳng đến sân bay, vừa đến sân bay đại sảnh cũng đã tới rồi đăng ký thời gian, tôn thanh nhã ở đại sảnh chờ, đồng hành có tôn thanh nhã cha mẹ còn có Vân Thiên Thiên. Cha mẹ tiện đưa, nhan tịch kiếp trước kiếp này đều vô phúc tiêu thụ, hôm nay bởi vì hạ quá vũ. Trịnh nhiên cùng lan thủy nghĩ tới tới tiện đưa cũng bị nhan tịch cự tuyệt. Tiểu tịch Vân Thiên Thiên đi tới nói. Tung tùm, ta ở em mở quốc chờ người nhan tịch nhìn Vân Thiên Thiên nói. Hảo, ta nhất định sẽ đi qua Vân Thiên Thiên nói. Hai người không cần quá nhiều lời nói, đã minh bạch đối phương ý tứ. Lương Hảo vẫn luôn ở công đạo Tôn Thanh Nhã chút những việc cần chú ý. Nhan tịch phản phất lại về tới 3 năm cùng cái cảnh tượng, cùng người trước bất đồng chính là Tôn Thanh Nhã đã có mấy năm em mở quốc sinh hoạt đã trải qua. có lẽ nói đã thói quen nơi nào sinh hoạt, đã không có lần đầu tiên đi bất an. Mẹ, ta đã biết, yên tâm ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu không nữa thì còn có tiểu tịch đâu, ngươi cứ yên tâm đi tôn thanh nhã nói. Phần 175 Có mẫu thân lâm ngôn ngữ trong nghề ngữ là cỡ nào hạnh phúc, nhưng là tôn thanh nhã lại đừng lương hà một lần lại một lần góc độ làm cho có điểm choáng vắng đầu. Ngươi à, liền trông cậy vào tiểu tịch. cũng không biết người mấy năm nay cho nàng thêm nhiều ít phiền toái lương hà sở sờ, sờ tôn thanh nhã đầu nói tiểu tịch một đường cẩn thận nếu có chuyện gì muốn a di hỗ trợ nói không cần khách khí thanh nhã liền phiền toái ngươi chiếu cố lương hà đối nhan tịch nói cảm ơn a di thanh nhã nàng chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình ta có đôi khi còn muốn thanh nhã tới chiếu cố đâu cũng không có gì sự tình nếu a di có thời gian nói giúp ta đi xem sư phụ nhan tịch khách khí nói nhan tịch tự nhiên minh bạch lương hà là ở nhờ phúc chính mình chiếu cô tôn thanh nhã nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng nhan tịch có như thế nào sẽ không rõ lương hà lo lắng làm lương hà có thời gian đi xem trịnh nhân người chẳng qua là làm lương hà không cần luôn cảm thấy thiếu chính mình một phần nhân tình hào môn chung này đó hiện tượng thường thấy lương hà tự nhiên cũng sẽ lý giải hảo ta sẽ lương hà nói càng xem càng cảm thấy nhan tịch hiểu chuyện hảo mẹ chúng ta đăng ký đã đến giờ tôn thanh nhã nói này đã là quảng bá lần thứ hai tùng tùng. Có thời gian đi ta giúp ta nhìn xem sư phụ nhan tịch nói. Lương Hà đi xem chỉ là một câu, có lẽ Lương Hà là trở về, nhưng là cùng Vân Thiên Thiên ý nghĩa là không giống nhau. Nhan tịch hy vọng trịnh nhiên nhìn đến Vân Thiên Thiên thời điểm, trong lòng có lẽ có thể tiêu tan chút. Tiểu tịch, ngươi yên tâm đi, vì Vương thúc đồ ăn ta nhất định trở về Vân Thiên Thiên nói, phóng Phật ở dư vị Vương lỗi làm đồ ăn. Vân Thiên Thiên nói như vậy chẳng qua là vì làm nhan tịch không lo lắng. Nhan tịch thật sự hy vọng này một phần hữu nghị không chứa bất luận cái gì tạp chất cứ như vậy duy trì đến lao, đương tóc trắng xóa thời điểm còn có thể hồi ức này một phần hồn nhiên. Tái kiến tôn thanh nhã cùng nhan tịch đối đoàn người nói. Tôn trí thành đôi tôn thanh nhã không có biểu đạt cái gì, có lẽ là không tốt với biểu đạt đi, nhưng nhan tịch vẫn như cũ có thể thể hội nói kia phân quan ái. Nhan tịch, trình lâm cùng tôn thanh nhã ba người thực mau liền biến mất ở trong thông đạo, đưa tiễn người nhìn đến biến mất thân ảnh cũng rời đi đại sảnh. Tân một đoạn lưu trình như vậy triển khai. Đặt tới kẻ nở đi quốc tế sân bay thời điểm đã là buổi tối, xuống phi cơ lúc sau nhan tịch liền gọi điện thoại báo Bình An, từ nơi này rời đi hiện tại lại về tới nơi này, nhan tịch nhiều ít sẽ có một ít cảm khái, nhan tịch từ trước tới em mở quốc thời điểm không phải không có đi quá mặt khác sân bay, không biết vì cái gì nơi này cấp nhan tịch lưu lại ấn tượng nhất khắc sâu, có lẽ là tên nơi phát ra, có lẽ là một cái lại một cái chuyện xưa. Tiểu tịch Chúng ta đi đem du New York đi đi ra sân bay đại sảnh lúc sau tôn thanh nhã nói. Người không mệt sao nhan tịch nói, tuy rằng là mười mấy tiếng đồng hồ phi cơ, nhan tịch cũng cảm thấy còn hảo, cũng không cảm thấy rất mệt. Hoàn toàn sẽ không, còn nhớ rõ chúng ta ba năm trước đây vừa mới tới New York thời điểm sao ta đột nhiên muốn tìm hồi lúc ấy cảm giác tôn thanh nhã nhìn nhan tịch nói. Lúc ấy tôn thanh nhã song thực vui vẻ, tuy rằng nhan tịch nhìn đến mười mấy năm trước New York có chút chấn động, bất quá lại cũng không có cảm thấy cái gì hiếm lạ Dường như trên thế giới này rất nhiều người đều hướng tới thành thị cũng không có cấp nhan tịch mang đến bao lớn ảnh hưởng. Hảo A, chúng ta trước sẽ trung cư, trình bá, trung cư có hay không quét tức nhan tịch nghĩ nghĩ đối trình lâm hỏi. Ngày hôm qua ta đã công đạo người quét tức lại đây, hôm nay trực tiếp vào ở là được trình lâm nói. Trung cư là hai năm trước mua, ở vào tôn chấn rượu tiếp theo tầng lầu, tuy rằng không có tầng cao nhất xa hoa, nhưng lại cũng không nhỏ, trình lâm căn cứ nhan tịch yêu thích, đem trung cư bố trí đơn giản ấm áp. Nhan Tịch cũng không phải đặc biệt thích chủ khách sạn, cho nên ở Em mở quốc 3 năm, Nhan Tịch ở Bất Đồng Thành Thị đều mua mấy đống tiểu chung cư. Hảo, chúng ta đi về trước Nhan Tịch nói, ba người liền trực tiếp thượng xe taxi. Trở lại chung cư, trang trí là màu trắng cùng màu xanh lục gặp nhau, đơn giản mà rõ ràng, chung cư mua lúc sau, Nhan Tịch chỉ ghé qua vài lần, cơ bản thành trình lâm thường trụ nơi, mỗi lần tới New York tham gia hội nghị thời điểm, đều là ở tại nơi này. bất quá trình lâm vẫn là thói quen tính đem phòng ngủ chính để lại cho nhan tịch tôn thanh nhã đối với nơi này cũng rất quen thuộc 3 năm tới tôn thanh nhã nhưng không thiếu đơn độc tới new jordan xong bất quá trình lâm mỗi lần đều sẽ lựa chọn lúc này ở new jordan công tác đương nhiên là có vài lần là nhan tịch có thể ăn bài chủ yếu là phương tiện ngẫu nhiên chiếu cố một chút tôn thanh nhã tuy rằng tôn thanh nhã có cái cô cô nhưng là nhan tịch vẫn là có chút không yên tâm chúng ta trước rửa mặt một chút lại đi ra ngoài đi nhan tịch nói hảo tôn thanh nhã trả lời 3 năm trước đây, Nhan Tịch cũng không có tâm tình đi đem du New York, càng nhiều chỉ là đi theo bọn họ mặt sau, đối với New York hết thảy, quá mức với phồn hoa cũng quá mức với hiện thực, này đó vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Nhan Tịch đều kiến thức quá nhiều. Bất quá từ cùng Nhan ra thoát ly quan hệ lúc sau, Nhan Tịch tâm cảnh cũng có chút biến hóa, muốn đi xem mấy năm nay New York đến tuột cùng có cái gì tiến bộ, rửa mặt qua đi, Nhan Tịch đem tóc trói thành đôi ngựa, mặc vào quần jean cùng một kiện ngắn tay áo thun, nhìn qua thập phần đơn giản. Tôn Thanh Nhã cùng Nhan Tịch kém bất quá, bất quá là một thân hưu nhàn trang, hai người trực tiếp xuyên giày thể thao, đi lên, Chính Lâm dặn dò hai người phải cẩn thận. Đối với Nhan Tịch, Chính Lâm là phi thường yên tâm, hắn lo lắng chính là Tôn Thanh Nhã, có đôi khi Tôn Thanh Nhã luôn thích hướng phiền toái đôi toản, có thể là nguyên với Tôn Thanh Nhã trưởng thành hoàn cảnh, trong lòng luôn có như vậy một phần quân nhân gia tộc chính nghĩa tồn tại. Nhan Tịch trên nhiều khía cạnh cùng Tôn Thanh Nhã tương phản. Nhan tịch đại đa số thời điểm là thuộc về sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ, hơn nữa nhan tịch bản lĩnh cũng so tôn thanh nhã cao, Trình Lâm đương nhiên sẽ yên tâm một ít. Tiểu tịch, chúng ta khai không lái xe tôn thanh nhã nói. Nhan tịch tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng là ở em mở Quốc đã co bằng lái, tôn thanh nhã muốn so nhan tịch lớn hơn 2 tuổi, tự nhiên cũng sớm đã có bằng lái. Không cần, không có phương tiện nhan tịch nói. Liễu giót hiện tại lúc này lái xe đi ra ngoài, nhan tịch sợ nhất thuê xe. Nhiệu giót người sinh hoạt ban đêm thực phát đạt, hơn nữa không lái xe hai người hành động cũng phương tiện chút. Cũng là, đi thôi tôn thanh nhã nói, rất nhiều thời điểm đối với nhan tịch nói, tôn thanh nhã đều là tuyệt đối vâng theo. Hai người thương lượng sau, nhan tịch sĩ đường 3 năm thời điểm, có một lần đi tới thứ 5 đại đạo, ở vào thứ 5 đại đạo rộng kỳ phéo lờ trung tâm đèn đuốc sáng trưng, nhìn đến cao úc, nhan tịch nhịn không được xe tưởng, không biết lan trạch hy giờ phút này có thể hay không ở nhiệu giót. Phục hồi tinh thần lại, nhan tịch lắc, lắc đầu. Chính mình lần trước cùng Lan Trạch Hy li biệt lúc sau, nhan tịch luôn là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới Lan Trạch Hy, nhan tịch có đôi khi muốn quên, lại càng sẽ nhớ tới. Tiểu tịch, chúng ta muốn hay không đi mặt sau cái kia phố đi một chút tôn thanh nhã để nghị nói. Thứ năm đại đạo mặt sau cùng một cái phố là Cao Tiêu Phí nơi, nơi này hội tụ trên thế giới đối xa hoa câu lạc bộ, quán bar, từ mỗi một cái trình độ tới nói, cũng là nhất loạn địa phương. Thôi bỏ đi, ngươi muốn đi sao nhan tịch hỏi. Ta rất muốn đi. Tuy rằng chỉ là nghe qua, nhưng lại trước nay đều không có nhìn đến quá, muốn đi kiến thức một chút, ngươi bồi ta đi được không, chúng ta không đi vào bên trong chơi, liền ở nơi đó đi một vòng tôn thanh nhã nói. Tôn thanh nhã đối với nơi đó thực sự tò mò, bằng không cũng sẽ không năn nỉ nhan tịch mang nàng đi xem, đã từng có mấy lần nàng một người thời điểm muốn đi quá, bất quá có có chút sợ hãi. Hảo đi, chúng ta liền đi đi một chút, bất quá, chúng ta không đi vào, chính là tưởng đi vào chúng ta cái dạng này cũng không thích hợp nhan tịch nói. Hai người đều là một thân hưu nhàn trang, đi nơi nào thật là thập phần lỗi thời, kiếp trước thời điểm nhan tịch cũng từng tò mò muốn đi chơi một chút, lái xe trải qua nơi nào lúc sau cuối cùng vẫn là không có đi vào liền trực tiếp rời đi, kiếp này nhan tịch đối với những cái đó địa phương sớm đã là thấy nhiều không trách, cũng không có quá nhiều tò mò chi tâm, nếu tôn thanh nhã muốn đi xem, nhan tịch cảm thấy bồi nàng đi xem cũng không có gì. Bất đồng với rất nhiều tiểu địa phương chỗ ăn chơi, New York dù sao cũng là một đại thành thị. so với địa phương khác vẫn là sẽ tương đối văn minh chút, tuy rằng có lẽ là hắc gám che giấu ở dưới nhan tịch không thể nào biết được thôi. Tiểu tịch, ngươi thật tốt quá, đi thôi Tôn Thanh Nhã nói. Hai người từ trải qua dọc kỳ phèo lở trung tâm cao ốc vẫn luôn đi tới mặt sau cùng một cái đường phố, nơi nào đèn đuốc sáng trưng, ban ngày cùng đêm tôi ở chỗ này đã sớm đã điên đảo, các loại siêu xe tổng trước mắt trải qua, trong lúc nhất thời Tôn Thanh Nhã xem hoa mắt, nguyên lai like còn có người quá như vậy một loại sinh hoạt. Phần 176 Tôn Thanh Nhã vẫn luôn cảm thấy nhan tịch sinh hoạt cũng đã là đủ xa xỉ, hôm nay nhìn thấy hết thể đánh vỡ nàng dĩ vãng giá trị quan, nơi này cả trai lẫn gái ăn mặc bất đồng lễ phục, hoặc là hương xe mỹ nhân, hoặc là hai người nắm tay đến gần từng tòa kêu không nổi danh tự hội sở. Tôn Thanh Nhã nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn nhan tịch, rốt cuộc minh bạch nhan tịch vừa mới nói, hai người một thân hưu nhàn trang ở chỗ này đích xác đủ chói mắt. Nhan tịch so Tôn Thanh Nhã hảo rất nhiều, trải qua nhiều, nhìn thấy cũng liền nhiều. Nơi này người nhan tịch biết chính mình cùng bọn họ cũng không phải một đường người, ngập trong vàng son sinh hoạt không thích hợp chính mình. Xem đủ rồi sao nhan tịch đối với khắp nơi nhìn xung quanh tôn thanh nhã nói. Tiểu tịch, nguyên lai like nơi này người còn có thể quá như vậy sinh hoạt tôn thanh nhã nói. Như thế nào, ngươi cũng nghĩ tới như vậy sinh hoạt nhan tịch cười nói, nhan tịch biết tôn thanh nhã cũng không phải một cái ái mộ hư vinh nữ hài, bằng không nhan tịch cũng sẽ không cùng nàng ở chung ba năm thời gian. Không nghĩ, ngươi nhìn xem một đám ăn mặc như vậy. Ta ba mẹ ta đánh gãy ta Trần tôn thanh Nha nói, còn nhịn không được đánh một cái lạnh run. Ha ha, xem trọng chúng ta đi thôi nhan tịch nói. Cũng là, người xem bọn họ đều đang nhìn chúng ta, bất quá chúng ta như vậy ở chỗ này thật đúng là đủ trói mắt tôn thanh Nha nói. Nơi này không có khả năng đánh tới taxi, hai người lại không có lái xe lại đây, chỉ có thể là tính toán theo tiểu đạo đi đến mặt khác một cái phố đánh xe về nhà, chính là nhân sinh thường thường không phải như vậy như ý. Vừa mới đi vào. liền nhìn đến hai cái nam tử đem một nữ tử đổ ở góc tôn thanh nhã từ trước đến nay tinh thần trọng nghĩa mười phần nhan tịch còn không kịp giữ chặt tôn thanh nhã tôn thanh nhã liền trực tiếp vọt đi lên tôn thanh nhã không hỏi rõ ràng nguyện ý trực tiếp đi lên kéo ra hai gã nam tử đem nữ tử hộ ở sau người tôn thanh nhã thân thủ còn tính có thể rốt cuộc tồn tại ở hoa hạ thời điểm ở bộ đội đặc trùng huấn luyện quá nhưng là đối mặt hai cái so tôn thanh nhã cao hơn rất nhiều nam tử tôn thanh nhã vẫn là thập phần cố hết sức không có chiến thắng khả năng Vừa mới đừng khi dễ nữ tử nhìn đến tôn thanh nhã lại đầy bám trụ hai cái nam tử lúc sau, lập tức cầm lấy trên mặt đất bao bao nhanh chóng thoát đi ngõ nhỏ. Nhan tịch nhìn đến tôn thanh nhã đã ở vào hạ phòng, liền lập tức đi qua, dùng tá lực đả lực trực tiếp đem một người nam tử phóng ngã trên mặt đất, tôn thanh nhã rốt cuộc vẫn là luyện qua, thực mau cũng liền đem mặt khác một người nam tử phóng ngã trên mặt đất. Tiểu tịch, ta vẫn luôn cho rằng quá coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi so với ta còn lợi hại tôn thanh nhã nói. về sau đừng như vậy xúc động nhan tịch nói bung ra trên mặt đất nam tử về sau đừng lại khi dễ độc thân nữ hải tử tôn thanh nhã cũng bung ra tên kia nam tử còn không quên cảnh cáo nói các ngươi có biết hay không các ngươi vừa mới phóng chạy chính là người nào nam tử bất mãn nói nói xong còn trừng mắt nhìn chừng nhan tịch cùng tôn thanh nhã cảm thấy hai người là xen vào việc người khác nhan tịch cũng không tính toán mở miệng những việc này nhan tịch buồn không tính toán quản chỉ là vừa mới nhìn đến tôn thanh nhã ở vào hạ phong mới có thể đi nhúng tay Nhưng ở một người nam tử nói chuyện thời điểm, mặt khác một người kia tự đã cầm lấy điện thoại bắt thông một cái dây số. Nhìn đến này hết thể nhan tịch biết họa xâm lớn, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể chờ giải quyết. Nhan tịch cảm thấy không nhúng tay chuyện này, làm tôn thanh nhã cũng được đến một cái giáo hấn. Rốt cuộc nơi này không cần mã tát, nơi này người nhưng không có mã tát như vậy chất phác cùng thiện lương. Hơn nữa nhan tịch cũng không có khả năng cả đời chiếu cô tôn thanh nhã, chờ tôn thanh nhã đi đại học dình xệ tổng lúc sau, nàng dù sao cũng phải học được độc lập. Người nào, hai cái đại nam nhân khi dễ một nữ hài tử chính là không đối tôn thanh nhã nói. Cái kia ăn trộm, người có biết hay không nàng vừa mới trộm đi vào hội sở trộm đồ vật, chúng ta vừa mới là ở muốn nàng giao ra đây nam tử nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? ta nhìn đến chính là các ngươi hai người ở khi dễ nàng tôn thanh nhã nói, nhưng ngự khi đã không có phía trước khẳng định, tôn thanh nhã nhìn về phía nhan tịch, lại phát hiện nhan tịch đang xem hướng thông đạo mặt khác một bên, không có chú ý tới nàng tầm mắt. Thứ nam tử nói. Chỉ chốc lát sau bên ngoài có tới mấy cái thân hình cao lớn nam tử, trong đó một cái là dẫn đầu. Nhan tịch nhìn đến dẫn đầu người Tây Trang dài ra, chắc là này nhóm người lao đại, mỗi cái hội sở đều có cố định người chú tràng duy trì an toàn. Nói vậy đây là trong đó một cái hội sở người. ngươi liền các ngươi phóng chạy vừa mới cái kia ăn trộm nam tử đi tới nói. Đây là sáu bảy đại hán đã đem nhan tịch cùng Tôn Thanh Nhã vây quanh. Tôn Thanh Nhã tuy rằng đi qua bộ đội, nhưng chưa từng có chấp hành quá nhiệm vụ. Càng nhiều thời điểm là ở cha mẹ che chở hạ lớn lên, giờ phút này tôn thanh nhã kéo một chút nhan tịch quần áo, nàng đã không biết nên như thế nào xử lý, đây là tôn thanh nhã chỉ có thể trông cậy vào nhan tịch. Đúng vậy, tiên sinh, ngươi hảo, vừa mới là chúng ta hiểu lầm, ta tưởng hai cái đại nam nhân ở ngõ nhỏ bên trong khi dễ một nữ tử là ai đều sẽ hiểu lầm đi, hơn nữa các ngươi vừa mới nói nàng là ăn trộm, thỉnh ngươi cung cấp chứng cứ, nếu không có chứng cứ chúng ta như thế nào tin tưởng các ngươi nói chính là thật sự. cũng không phải người nhiều chính là chân lý nhan tịch mang theo tươi cười nói. Nam tử nhìn đến nhan tịch ở đối mặt nhiều người như vậy thời điểm vẫn như cũ có vẻ thập phần bình tĩnh, hơn nữa cảm giác từ nhan tịch khí chất chúng có thể thấy được nhan tịch cũng không phải đơn giản như vậy, rốt cuộc đều là trên đường người, thấy cũng nhiều. Đương nhiên, nếu chúng ta cung cấp chứng cứ, không biết ngươi tính toán như thế nào hiểu biết chuyện này sự tình đâu Nam tử nói. ngươi hảo, ta là éo lẩn, thật cao hứng ngại là một cái phân rõ phải trái người. Nếu ngươi cung cấp chứng cứ chúng ta đương nhiên sẽ làm ra hợp lý bồi thường nhan tịch nói. Theo lần tiểu thư, ta là hán tư, nếu ta có thể cung cấp chứng cứ, theo lần tiểu thư tính toán như thế nào bồi thường ta hán tư mang theo tươi cười nói, nhưng nhan tịch lại biết tươi cười chung có vài phần nguy hiểm. Nếu là hán tư tiên sinh có thể cung cấp chứng cứ, như vậy có lẽ ta có thể giúp hán tư tiên sinh tìm được tên kia tiểu thư, có lẽ là đối các vị làm ra một chút bồi thường, đương nhiên đều là ở ta năng lực trong phạm vi Nhan Tịch nói. tuy rằng nói bồi thường, nhưng lại để lại nhất định dự định. Hảo, ngươi, hắn ghi hình cấp kéo lần tiểu thư xem một chút hán tư nói, nói xong bên cạnh một vị nam tử đưa điện thoại di động ghi hình điều ra tới đưa cho nhan tịch. Nhan tịch tiếp nhận ghi hình, bên trong chụp thật là vừa mới bị tôn thanh nhã cứu cái kia nữ tử ở trộm đồ vật hình ảnh, hơn nữa là ở một cái hội sở bên trong, nhan tịch cũng làm tôn thanh nhã rành mạch thấy do này hết thảy. Nhan tịch không biết như vậy nữ tử trộm đồ vật ước nguyện ban đầu là cái gì. Nhưng là ở tôn thanh nhã liền nàng thời điểm, nàng thoát đi, bằng điểm này nhan tịch liền sẽ không cho nàng ấn tượng tốt, nàng thoát đi nhan tịch có thể lý giải, nhưng là thoát đi lại không nhắc nhở một chút tôn thanh nhã cùng chính mình, nhan tịch có như thế nào sẽ cảm thấy tên này nữ tử là người tốt đâu. Kéo lần tiểu thư còn có cái gì nhưng nói chờ nhan tịch xem qua ghi hình lúc sau, hán tư nói. Thanh nhã, ngươi nghĩ như thế nào nhan tịch hỏi. Tiểu tịch có lẽ nàng có cái gì khổ chung đâu tôn thanh nhã nói. Nàng còn đang suy nghĩ vừa mới bị hai gã nam tử khi dễ nữ tử, cảm thấy hai cái đại nam nhân khi dễ một nữ tử chính là không đúng, tôn thanh nhã tưởng phản bác, nhưng lại không biết nói cái gì. Hán tư tiên sinh, đây là điểm tiền liền tính là ta cho ngươi mấy cái huynh đệ tiền thuốc men nhan tịch nói, đem tiền bao lấy ra tới, nhan tịch ra cửa thời điểm chỉ dẫn theo tiền bao, bên trong thả 2.000 mỹ kim, nhan tịch để lại 100, đem còn thừa tiền toàn bộ đưa cho hán tư, có thể sử dụng tiền giải quyết nhan tịch cũng không hy vọng đem sự tình náo đại. Hơn nữa nhau lớn đối chính mình cũng không có cái gì chốt tốt. Kéo lần tiểu thư hảo ý ta để huynh đệ nhận lấy, bất quá, kéo lần tiểu thư chuyện này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền giải quyết hán tư nói. Hán tư tiên sinh còn tưởng như thế nào nhan tịch nói. Ta hy vọng kéo lần tiểu thư có thể giúp ta tìm được vừa mới thoát đi tên kia tiểu thư, như thế nào hán tư nói. Hán tư ngữ khí chút nào không thoái nhượng, làm nhan tịch cũng cảm thấy thập phần khó chịu, không nghĩ tới chuyện này sẽ biến thành như vậy. Nơi này hội sở tuy rằng đều ở vào người cạnh tranh trạng thái, nhưng là ở đối ngoại thời điểm vẫn là thập phần đoàn kết. Không biết vị tiểu thư nào đến tột cùng trộm thứ gì nhan tịch hỏi. Nàng dùng tên giả vì danh viện, trộm chúng ta nơi này mấy nhà hội sở khách hàng tài vật, làm chúng ta tổn thất tham trọng, không phải ta khó xử éo lần tiểu thư. Nàng hôm nay đào tẩu chúng ta lại muốn bắt trụ nàng nhưng không dễ dàng như vậy hán tư nói. Đích xác, ở đại hình hội sở tình huống như vậy phi thường thường thấy, nhan tịch đã là thấy nhiều không trách. Bất quá tình huống như vậy vẫn là làm nhan tịch có chút ngoài ý muốn. Chính là chúng ta vừa mới không nhúng tay, người hai gã huynh đệ cũng không nhất định sẽ bắt lấy tên kia tiểu thư. Bất quá nếu hán tư tiên sinh nói như vậy, nếu ta giúp ngươi thối lại ta có chỗ tốt gì đâu nhan tịch nói. Tuy rằng biết cái này hán tư khẳng định không đơn giản, nhưng là thiên hạ nào có ăn không trả tiền công chưa, liền tính là hán tư không đơn giản, nhan tịch cũng sẽ không dễ dàng đi giúp hán, nhan tịch chưa bao giờ sẽ làm vô dụng công. Nếu là éo lần tiểu thư có thể tìm được nàng lời nói, như vậy ở ta năng lực trong phạm vi đáp ứng éo lần tiểu thư một việc hán tư nói. Phần 177 Nghe được hán tư nói, nhan tịch minh bạch, xem ra hán tư là thật sự đường vị kia ăn trộm cấp bức nóng nảy, bằng không sẽ không làm ra như vậy hứa hẹn, xem ra gần nhất bị trộm tài vật thập phần quan trọng. Hảo, đây là ta vừa mới nhận được, có lẽ là tên kia nữ tử chứng kiện, bất quá hy vọng hán tư tiên sinh có thể nói lời nói tính toán nhan tịch nói. kỳ thật giấy chứng nhận là ở vừa mới tên kia nữ tử chạy tới thời điểm nhan tịch thuận tay từ nàng không có phóng tốt bao bao chung lấy lại đây nhan tịch bởi vì luyện tập đuôi phượng trâm thủ pháp phi thường mau tên kia nữ tử cũng không có phát giác vậy cảm ơn éo lần tiểu thư nếu éo lần tiểu thư có yêu cầu liền ở chỗ này phụ cận hỏi tùy ý một nhà hội sở phục vụ nhân viên tìm ta hán tư là được hán tư tiếp nhận giấy chứng nhận nói hảo nhan tịch nói nói xong hán tư đoàn người liền rời đi đám người rời khỏi sau Tôn thanh nhã một bộ thực giật mình nhìn nhan tịch, vừa mới nàng có như vậy một khắc sợ hãi, nhan tịch cư nhiên còn có thể cùng hắn nói, lại còn có được đến một cái hứa hẹn, ở chung mấy năm, tôn thanh nhã đột nhiên cảm thấy nàng xem không hiểu nhan tịch. Tiểu tịch, ngươi sao lại có thể như vậy, như vậy cái kia nữ tử chẳng phải là rất nguy hiểm tôn thanh nhã nói. Tôn thanh nhã tinh thần trọng nghĩa nói cho nàng, trợ giúp nhỏ yếu là người chi bản năng, kỳ thật nàng nội tâm trung cũng không phải tưởng trách cư nhan tịch, chỉ là cảm thấy nhan tịch nếu có thể cùng hắn tư nói điều kiện. Vì cái gì không cho hán tư buông tha như vậy nữ tử? Thanh nhã, nàng thật là trộm đồ vật, hơn nữa nếu biết được tội cái gì, ở chúng ta vừa mới cứu nàng lúc sau, nàng nên cảnh cáo chúng ta nhanh lên rời đi, bằng không chúng ta cũng sẽ không người khác lấp kín nhan tịch nói. Chính là, chúng ta cũng không thể như vậy, vừa mới cái kia mấy cái đại hán chúng ta đều đánh không lại, cái kia nữ tử chẳng phải là rất nguy hiểm tôn thanh nhã nói. Nàng liền không nên đi hội sở trộm đồ vật, nơi đó mặt người có kỳ thật chúng ta có thể đắc tội. Tùy tiện một cái có lẽ đều có thể làm chúng ta ở em M quốc vô pháp sinh tồn, có thể tìm người đuổi theo nàng, chắc là trộm rất quan trọng đồ vật nhan tịch nói. Nhan tịch cũng không giống cuốn vào thị phi chung này cũng chính là nhan tịch không nghĩ hỏi rõ ràng như vậy nữ tử đến tuột cùng trộm gì đó nguyên nhân, mỗi cái đều dùng chính mình bí mật, mà những việc này nhan tịch cảm thấy biết đến càng ít càng tốt, nịu rót hình thức quá mức với phụ trách, thế giới tài chính căn cứ, xa không thể so hoa hạ. Tiểu tịch, ngươi sao lại có thể như vậy? có biết hay không tên kia nữ tử sẽ rất nguy hiểm tôn thanh nhã nói. Nghe được tôn thanh nhã nói, nhan tịch nghĩ đến, đúng vậy, tên kia nữ tử là rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta vừa mới lại không nguy hiểm sao, nhan tịch nhưng không muốn cùng hoa nhị phố bang phái không qua được, hội sở đường sau nhiều ít có chút thực lực, bất quá nhan tịch cũng không tưởng cùng tôn thanh nhã giải thích. Nói xong tôn thanh nhã nhìn đến nhan tịch cũng không có trả lời, nhiều năm tinh thần trọng nghĩa nói cho tôn thanh nhã, nhan tịch cách làm là sai lầm. hơn nữa này đó hán tư tìm được tên kia nữ tử lúc sau tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng tôn thanh nhã trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào liền trực tiếp một người đi ở phía trước rời đi nhìn tôn thanh nhã rời đi nhan tịch chỉ là thật sâu nhìn về phía không trung nhan tịch cảm thấy chính mình như vậy cách làm cũng không có cái gì không đúng nhưng tôn thanh nhã không hiểu nhan tịch cũng rất khó chịu bất chi bất giác nàng đã ở chính mình trong sinh hoạt 3 năm nhan tịch ở phát hiện nguyên lai like hai người ý tưởng vẫn luôn là đi ngược lại tôn thanh nhã rời đi Nhan Tịch cũng không lo lắng, Niu Giọt Tôn Thanh Nhã đã rất quen thuộc, nàng tự nhiên sẽ trở lại chung cư, chỉ là Nhan Tịch cũng không giống sớm như vậy trở về. Nhan Tịch cũng không có vội vã trở lại chung cư mà là một người bước chậm ở đường cái thượng, tuy rằng đã đã khuya, nhưng đèn nghe ông như cũng lập lòe, nêu Rót cái này thế nhân đều cho rằng bất giả thành, mỗi cái dưới ánh đèn mặt đều kể ra bất đồng chuyện xưa, sự tình hôm nay, bất quá là muôn vàng chuyện xưa chung một cái điểm suyết thôi. Nhan Tịch túi đầu đi tới. Nhan tịch đột nhiên phát hiện chính mình thật sự rất đẹp mặt đất, trọng sinh kia sẽ nhan tịch không hy vọng chính mình rơi lệ, luôn thích nhìn không trùng tựa hồ đã dưỡng thành một loại thói quen. Chậm rãi đi tới, người chung quanh rất nhiều, nhan tịch đột nhiên phát hiện chính mình đâm vào một cái ôm ấp, theo tôn thanh nhã một mình rời đi, nhan tịch tâm tình có chút không tốt, nhan tịch vừa mới muốn nói cái gì, bên tai liền chuyển đến một thanh âm. Tịch nhi, làm sao vậy Lan Trạch hy nhìn túi đầu đi nhan tịch nói, hắn hôm nay nhìn thấy nhan tịch thập phần ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Nhan Tịch cũng sẽ lập tức phát hiện hắn, hắn theo Nhan Tịch còn trong chốc lát, Nhan Tịch vẫn luôn đều túi đầu đi tới, hắn mới quyết định đứng ở Nhan Tịch phía trước, xem Nhan Tịch hay không sẽ phát hiện hắn, không nghĩ tới Nhan Tịch trực tiếp đâm vào hắn trong lòng ngực đều không có phản ứng lại đây. Trạch Hi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhan Tịch ngẩng đầu, Lan Trạch Hi gần một M9 thân cao, Nhan Tịch muốn khẽ nâng đầu ở có thể nhìn đến kia trương yêu nghiệt dung nhan. Lan Trạch Hi xuất hiện làm Nhan Tịch thập phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng thập phần kinh hỉ. không nghĩ tới mênh mang biển người cư nhiên có thể vào giờ phút này tương ngộ. ta đều đi theo ngươi đi rồi một hồi lâu ngươi mới phát hiện á Lan Trạch Hi nói vừa mới cúi đầu vẫn luôn không có chú ý Nhan Tịch trong giọng nói mang theo cao hứng nói làm sao vậy chịu ủy khuất sao nói cho ta Lan Trạch Hy nhìn Nhan Tịch nói ngươi tính toán chúng ta liền ở chỗ này liêu đi xuống sao Nhan Tịch nhìn nhìn chung quanh nói nay bốn phía tất cả đều là người Lan Trạch Hy cũng không thích hợp cùng chính mình ở chỗ này liêu lâu lắm cũng là Ở chỗ này chờ ta một chút Lan Trạch Hy phản ứng lại đây nói. Ở New York cái này lớn lao thành thị gặp được Nhan Tịch, hắn rất cao hứng trong lúc nhất thời hướng chính mình tình cảnh, làm hắn có vẻ có một tia xấu hổ. Tuấn Mỹ trên má còn mang theo ửng đỏ. Hào Nhan Tịch gật gật đầu nói. Nhan Tịch chưa từng có nghĩ tới, hôm nay cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được Lan Trạch Hy. Nhan Tịch vừa mới ở rộng kỷ phéo lở trung tâm cao ốc thời điểm nghĩ tới, có lẽ Lan Trạch Hy sẽ xuất hiện ở nơi nào, lại không nghĩ rằng hiện tại thật sự xuất hiện ở nàng trước mắt. gặp được Lan Trạch Hy kia một khắc, nhan tịch trong lòng khói mù đột nhiên trở thành hư không. Nhan tịch đứng ở đường cái bên chờ, thực mau Lan Trạch Hy liền lái xe lại đây, nhan tịch trực tiếp lên xe, ở phát hiện hiện tại Lan Trạch Hy một thân định chế chức nghiệp tây trang, nhìn qua khí phách mà tuấn mỹ, nói vậy có thể hấp dẫn không ít người đi, bất quá nhớ tới Lan Trạch Hy thổ lộ, nhan tịch gương mặt từng đỏ, bên trong xe hai người đều không có nói chuyện, nhưng không khí lại thập phần ngượng ngợi. Chương 92 qua đi cùng Ôn Nhu. Người Tổng hội theo bất đồng trải qua mà diễn biến thành bất đồng tính cách, bất đồng giá trị quan. Nhan tịch chưa bao giờ cầu người đi nhận đồng nàng giá trị quan. Đối với Tôn Thanh Nhã nói, Nhan tịch nội tâm vẫn là có như vậy một ít thương cảm. Vô luận nói như thế nào, Tôn Thanh Nhã đều cùng Nhan tịch ở chung 3 năm. Nhan tịch không cầu Tôn Thanh Nhã có thể lý giải nàng. Tôn Thanh Nhã hôm nay biểu hiện, Nhan tịch rốt cuộc minh bạch, chung quy không phải một đường người, như thế nào đều đi, không đến cùng nhau, 3 năm thời gian trong trí nhớ chẳng qua là hai bên đều không có đi đụng vào đối phương điểm mấu chốt mà thôi tôn thanh nhã là thuộc về tinh thần trọng nghĩa tương đối cờ người nhan tịch tắc tướng phản chưa bao giờ theo đuổi chính nghĩa chỉ cần đạt tới mục đích cho dù là không từ thủ đoạn cũng không cái gọi là nếu đổi làm là kiếp trước có lẽ nhan tịch sẽ nhận đồng tôn thanh nhã cách làm nhưng kiếp này đã mất khả năng lan trạch hy một bên lái xe một bên nhìn ra nhìn ngoài cửa sổ xuất thần nhan tịch lan trạch hy cũng sẽ không cho rằng nhan tịch là đang xem bên ngoài phong cảnh nhan tịch không nói Lan Trạch Hy cũng không hỏi, Lan Trạch Hy đúng vậy phải cho Nhan Tịch thời gian, có một số việc Lan Trạch Hy cũng không tính toán đi nhúng tay, Lan Trạch Hy biết Nhan Tịch vẫn luôn là một cái độc lập người, thực mau sẽ đi ra cái kia ngõ cụt, Lan Trạch Hy cũng không lo lắng. Nghĩ ba năm tới hết thảy, Nhan Tịch dùng một câu tới nói, nói bất đồng chung đem không tương vì mưu, hai cái thế giới người, đều không cầu đối phương đi lý giải, Nhan Tịch không nghĩ thay đổi tôn thanh nhã, tôn thanh nhã cũng không thay đổi được Nhan Tịch. Sự tình hôm nay... Tôn thanh nhã đem vĩnh viễn cũng vô pháp đi vào nhan tịch nội tâm, tại đây lúc sau tôn thanh nhã cũng vì thế nỗ lực quá, nhưng quá khứ đã qua đi, chung quy không có khả năng coi như không có phát sinh, hối hận thì đã muộn. Nhan tịch rốt cuộc nghĩ thông suốt, vô luận phát sinh chuyện gì, nhan tịch như cũng là nhan tịch, chỉ cần làm chính mình liền hảo, không cần để ý quá nhiều người cái nhìn. Nhan tịch quay đầu nhìn về phía Lan Trạch Hy, vừa vặn nên đón Lan Trạch Hy lo lắng ánh mắt, nhan tịch hơi hơi mỉm cười, phản phất đang nói. Cảm ơn ngươi vừa mới không hỏi ta đã xảy ra thích hợp, cảm ơn ngươi có thể lý giải ta. Không biết vì cái gì, trực giác nói cho nhan tịch, Lan Trạch Hy có thể xem hiểu chính mình trong mắt lời nói. Lan Trạch Hy nhìn đến nhan tịch tươi cười, cũng liền an tâm rồi. Chúng ta đây là đi nơi nào nhan tịch hỏi, vừa mới lên xe đã có một đoạn thời gian, nhan tịch cảm giác còn chưa tới, liền hỏi. Mau tới rồi, lại chờ một chút, mệt mỏi nói liền dựa vào nghỉ ngơi một chút Lan Trạch Hy nhìn nhan tịch nói, Lan Trạch Hy nói. Nhan Tịch gật gật đầu, dù sao hắn sẽ không đem chính mình bán, Nhan Tịch cũng không có gì không yên tâm. Lan Trạch Hy biết Nhan Tịch hôm nay tới em ở quốc, Lan Trạch Hy chưa từng có nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ gặp được Nhan Tịch, hắn thập phần cao hứng, có loại cảm tạ ông trời làm cho bọn họ hôm nay ở mênh mang biển người trung tương ngộ cảm giác. Lan Trạch Hy nói xong không bao lâu, Lan Trạch Hy đem xe khai vào một đám khu biệt thự, biệt thự khoảng cách rất xa, nhìn qua mỗi nhà đều có một cái đại hoa viên, còn có bể bơi. Tuy rằng là buổi tối, nhưng mỗi nhà đều là đèn đuốc sáng trưng, lan Trạch hy lái xe, tới rồi biệt thự tận cùng bên trong địa phương, xe vừa mới đến, đại môn liền mở ra, nhan tịch cũng không có nhìn đến người, nơi này hình như là thiết kế cảm ứng hệ thống, ở cái này thời kỳ tới nói là thực tiên tiến, lan Trạch hy đem xe. Đình đến đình viện, sau đó đi xuống xe, giúp nhan tịch mở ra cửa xe. Thuận mắt nhìn lại, phía trước là một căn biệt thự, nhìn qua không phải đặc biệt đại, nhưng là bốn phía không gian lại thập phần rộng lớn. trong viện có chút đèn đường chiếu sáng nhìn qua vẫn là có một tia mông lung nhưng vẫn là có thể hơi hơi thấy rõ ràng trong viện hết thảy nhan tịch đệ nhất cảm giác nơi này thập phần ấm áp trong viện bên trong hết thảy xử lý thực hảo lại làm người cảm giác không có người cư trú dấu vết nhan tịch xuống xe lan trạch hy kéo qua nhan tịch tay hai người ở hoa hạ thời điểm tựa hồ đã thói quen nhan tịch cũng không có cự tuyệt đi theo lan trạch hy bước chân đi vào biệt thự lan trạch hy mở ra đèn nhan tịch nhìn phòng trong hết thảy Đơn giản mà ấm áp, trang trí thỉnh thoảng mau, gia cụ cũng không phải thực thân, nhưng là bảo dưỡng thực hảo, nhìn qua có nhất định liên hạn Nơi này là nhan tịch hỏi. Nhìn phòng trong hết thảy, nhan tịch đã đại khái đoán được, nhưng lại không dám khẳng định. Chờ hạ nói cho người Lan Trạch Hi nói, nói xong làm nhan tịch ở trên sofa ngồi xuống, liền đứng dậy rời đi. Phần 178 Lan Trạch Hi đi rồi, nhan tịch nhìn phòng khách bốn phía, nơi này bố trí đơn giản mà ấm áp, có thể nhìn ra bố trí nhân cách ngoại dụng tâm. trên tường có bất đồng ảnh chụp từ hai người chụp ảnh chung đến ba người ảnh gia đình nhan tịch nhìn ảnh chụp chậm dại đứng lên nhan tịch đoán được ảnh chụp chung nữ nhân chính là lan tím phỉ lan trạch hy mẫu thân kim xác tóc nam tử chính là lan trạch hy phụ thân dọc kỳ phéo lờ ma ân trên tường từ hai người quen biết ảnh chụp mai cho đến lan trạch hy sinh ra đại khái đến 5 tuổi tả hữu bộ dáng lúc sau liền không có tâm ảnh chụp một đoạn hạnh phúc vui sương ký ức từ bắt đầu đến kết thúc hiện tại chỉ còn lại có lan trạch hy một người nhìn này hết thảy nhan tịch không biết vì cái gì cảm giác lòng có điểm chua sót đôi mắt có điểm khó chịu lan trạch hy có một cái hạnh phúc gia đình nhưng lúc ấy lại không có năng lực bảo vệ cho thực mau lan trạch hy liền cầm hai bình thủy cùng một ít gan vật lại đây nơi này tuy rằng quét tức thực sạch sẽ nhưng là nhìn qua hình như là trưởng kỳ không có người cư trú tịch nhi lại đây ngồi uống miếng nước trước lan trạch hy nói nói xong đem bình nước mở ra ngã vào pha lê ly trùng đưa cho nhan tịch hào nhan tịch nói Lại không biết nên như thế nào nói. Nhan Tịch tiếp nhận thủy, hai người lâm vào trầm mặc. Lan Trạch Hy không khách khí trực tiếp đem Nhan Tịch ôm vào trong ngực, đầu dựa vào Nhan Tịch trên vai, hút Nhan Tịch trên người hương khí, Nhan Tịch không nói gì, Lan Trạch Hy đồng dạng không có. Thời gian trôi qua thật lâu, Nhan Tịch cảm giác Lan Trạch Hy vừa mới ôm chính mình dần dần thả lỏng, Nhan Tịch biết hắn ở chậm giải thích đứng nơi này. Tịch nhi, ta đã thật lâu không có tới quá nơi này, nhưng hôm nay tới ký ức lại như cũ rõ ràng Lan Trạch Hy nói. ngươi đã từng ở chỗ này sinh hoạt rất vui sướng nhan tịch nói ảnh chụp chung lan trạch hy tươi cười thực vui vẻ giống như là thiên sứ giống nhau lúc ấy cha mẹ hắn khẳng định đem hắn bảo hộ thực hảo ân lúc ấy phụ thân chưa bao giờ tính toán nhúng tay ra tộc sự tình cùng mẫu thân kết hôn lúc sau liền lựa chọn ở ở tại nơi này phụ thân lúc ấy là một người nguy hiểm đầu tư người mẫu thân tử có ta lúc sau chính là chuyên tâm chiếu cô ta là một người toàn chức bà chủ mỗi ngày ban ngày thời điểm mẫu thân tổng hội ở trong sân mặt trống hoa Cho ta đem chuyện xưa, buổi tối làm tốt cơm, sau đó cùng ta cùng nhau nên đón phụ thân về nhà lan trạch khi nói, phóng Phật có về tới thơ hấu thời. Điểm. Ta vừa mới sinh ra kia mấy năm, chúng ta một nhà ba người rất ít về đến gia tộc bên trong, một năm nhiều nhất cũng bất quá liền một đến hai lần, mỗi lần trở về lúc sau đều mau chóng rời đi, chính là từ ta bốn tuổi thời điểm bắt đầu, phụ thân năng lực càng ngày càng cường, thực mau liền đưa tới gia tộc người đố kỵ, phụ thân chưa từng có tranh đoạt chi tâm. Lúc ấy Gia Gia thương yêu nhất phụ thân, cho nên mọi người đều cho rằng phụ thân sẽ trở thành đời sau dọc kỳ phéo lờ gia chủ. Phụ thân đã từng cự tuyệt quá, cũng tìm bá phụ nhóm nói qua, nói hắn chưa từng có muốn quá khống chế gia tộc, có hoặc là gia chủ chi vị. Phụ thân tìm bá phụ nhóm nói qua lúc sau, chúng ta an tâm qua một năm, ở ta năm tuổi thời điểm. Gia Gia đột nhiên bệnh nặng, đem phụ thân kêu trở về, hy vọng phụ thân có thể trợ giúp hắn xử lý một đoạn thời gian gia tộc. Gia Gia biết phụ thân cũng không có kế thừa gia tộc chi tâm Gia Gia cũng tương đối yên tâm Lan Trạch Hy nói, Phương không về tới di vãng. kia đoạn thời gian, nhan tịch có thể cảm nhận được, ở dọc kỳ phèo lơ. Mà ân về đến gia tộc kia đoạn thời gian, Lan Trạch Hy cùng Lan tím phỉ quá đến cũng không nhẹ nhàng, trong sinh hoạt khẳng định sẽ đối mặt loại này các dạng làm khó dễ. Trạch Hy, nếu ngươi không nghĩ hồi ức, chúng ta không nghĩ qua đi được không? Nhan tịch nhìn đến Lan Trạch Hy đột nhiên trầm mặc, Nhan tịch biết phải về nhớ kia đoạn quá vãng là cỡ nào khó khăn. Nhan Tịch cũng không để ý Lan Trạch Hy lén gạt đi chính mình, chỉ là không hy vọng Lan Trạch Hy lại một lần vạch trần chính mình vết sẹo, chỉ vì nói cho hắn đã từng quá vãng. Ta không có việc gì, đã giấu ở trong lòng đã lâu, cũng là thời điểm buông xuống, tịch nhi, giúp ta được không Lan Trạch Hy nói. Hảo Nhan Tịch nói, buông quá vãng là cỡ nào khó khăn, Nhan Tịch biết, nơi này có Lan Trạch Hy sở hữu vui vẻ ký ức, nhưng quá khứ đều đã không còn nữa tồn tại, đối với hiện tại Lan Trạch Hy tới nói mới là thống khổ nhất. Càng là nghĩ dĩ vãng hạnh phúc, nhìn đến hiện tại hết thảy đều đã cảnh còn người mất liền sẽ càng thống khổ, rốt cuộc đau, nhan tịch trải qua quá, đã thâm nhập cốt thủy, Lan Trạch Hy đồng dạng trải qua quá, bất quá Lan Trạch Hy lựa chọn đi tới, mà kiếp trước chính mình, ở kia một khắc mê mang. Cảm ơn ngươi, tịch nhi Lan Trạch Hy nói xong, lại bắt đầu kể ra hắn thống khổ nhất kia đoạn ký ức. Lúc ấy, ra ra biết hai vị bá phụ còn không có năng lực kế thừa gia tộc. Làm phụ thân nhúng tay chỉ là vì xem hai vị bá phụ ai càng thêm có năng lực kế thừa, ở gia gia xem ra, phụ thân như cũ cự tuyệt gia gia từ nhỏ liền phi thường yêu thương phụ thân, cho nên cũng không miễn cưỡng làm phụ thân kế thừa gia tộc, phụ thân cũng đồng ý gia gia thỉnh cầu, bắt đầu ở gia gia yêu cầu châu nghỉ tạm lý gia tộc thương nghiệp thượng đại đa số sự tình, chuyện này phụ thân cùng mẫu thân thương lượng quá. Mẫu thân cũng đồng ý, lúc ấy chỉ có phụ thân, mẫu thân cùng gia gia ba người biết sự tình chân thật tình huống. hai vị bá phụ bất mãn phụ thân cảm thấy phụ thân tâm cơ quá sâu nói qua không nghĩ kế thừa gia tộc nhưng hiện tại lại ở trưởng quản gia tộc liền ở gia gia trước mặt đại xảo một trận gia gia bởi vậy mà bệnh tình tăng thêm cứ như vậy đi qua một năm gia gia mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp phụ thân tại đây một năm gian cùng chúng ta ở chung thời gian càng ngày càng ít có đôi khi một tháng cơ hồ đều không thể thấy một mặt gia gia chuyển biến tốt đẹp lúc sau nhìn đến phụ thân đem sự nghiệp xử lý thực hảo hắn cũng tâm động Sau lại có khuyên phụ thân tiếp nhận gia tộc, vừa vặn bị hai vị bá phụ nghe thấy, nhưng bọn họ không có nghe thấy phụ thân cự tuyệt, liền không có đang nghe đi xuống. Từ kia lúc sau bắt đầu, hai người liền bắt đầu liên thủ nhằm vào phụ thân, phụ thân không đành lòng gia tộc nội đấu, chỉ có thể dùng sức đi áp chế hai người, lúc ấy này cũng không được lấy lựa chọn. Hai vị bá phụ đã chịu phụ thân chen ép, ở không có cách nào dưới tình huống, liền bắt cóc ta cùng mẫu thân, cũng thiết kế một cái nữ nhi đi câu dẫn phụ thân. sau đó đem ghi hình đưa cho ta mẫu thân cùng ta xem ngươi có thể tưởng tượng bọn họ lúc ấy cỡ nào đê tiện sao nhan tịch bắt được lan trạch hy tay hướng lan trạch hy trong lòng ngực đến gần rồi điểm hy vọng có thể cho hắn một chút tấm áp lúc ấy ta cũng thấy kia hết thảy xem mẫu thân nói cho ta phải tin tưởng phụ thân nhưng hai vị bá phụ nhìn đến chúng ta làm như vậy vô dụng nhưng bọn họ liền đem quan đến một gian phòng trong lúc ấy bọn họ lại dùng chút sự tình quấn lấy phụ thân đương phụ thân biết những việc này thời điểm Đã qua đi mười mấy năm, ở kia hơn mười ngày nội là ta đã trải qua nhân sinh hắc ám nhất thời khắc, bọn họ mỗi ngày cho chúng ta ăn đều là lánh rất đồ ăn, hơn nữa lúc ấy là mùa đông, thời tiết thực lạnh. Mẫu thân chỉ có thể đem ta ôm ở trong lời nói, cho ta sưởi ấm, đương phụ thân tìm được chúng ta thời điểm, mẫu thân đã được hàng chứng. Phụ thân lại chỉ có thể trách cứ chính mình, lúc ấy gia gia bệnh tình cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, phụ thân đem ra tộc sở hữu hết thể đủ giao cho gia gia, chuyên môn bồi mẫu thân dưỡng bệnh. Chính là trời không chiều lòng người, mẫu thân ở mấy tháng sau cho ta quá xong sáu tuổi sinh nhật liền qua đời, mẫu thân qua đời sau, phụ thân vẫn luôn cảm thấy là hắn sai, mỗi ngày liền tại đây căn biệt thự bên trong uống rượu độ nhật, thẳng đến nhìn đến đầy mặt chóng dâu, đem chính mình như vậy không. Ra hình người phụ thân, hai vị bá phụ ở cảm thấy buông tha phụ thân, ra ra cũng từng đã tới, khách khí không có đi tiến nơi này đại môn, kia hai năm, phụ thân cơ hồ đều không quen biết ta, chỉ biết dùng cồn tới gây tê chính mình. có lẽ đương diệu tỉnh thời điểm nhớ rõ ta, nhưng hắn lập tức lại sẽ uống say. tuy rằng phụ thân dáng vẻ kia, nhưng ta còn có phụ thân, ta cũng không quái phụ thân. đó là hắn lựa chọn. mẫu thân làm hết thể đều là cam tâm tình nguyện. hai năm thời gian, còn cùng với đảo dông phụ thân thân thể, ở ta 8 tuổi thời điểm vương tay nhân gian, trước khi chết cùng ta nói thực xin lỗi, nhưng nhìn đến phụ thân bộ dáng ta lại chua sót. phụ thân qua đời sau, ta vâng theo phụ thân di nguyện, đem phụ thân cùng mẫu thân hai người cho cốt cùng nhau xái hướng biển rộng. có lẽ kia có thể làm cho bọn họ linh hồn tự do đi ta bị ra ra tiếp trở về nhà tộc đã không có phụ thân phù hộ ra ra mỗi lần nhìn đến ta liền sẽ nhớ tới ta chết đi phụ thân có lẽ ra ra là ở trách cứ ta cùng mẫu thân đi làm phụ thân biến thành dáng vẻ kia chính là mẫu thân nhưng làm mẫu thân mất bất chính thức ra ra sao ở lúc sau mười năm năm tháng chung ta mang theo lối người nhà hận ý tồn tại bắt đầu thời điểm đã chịu bọn họ khi dễ nhưng sau lại ta dần dần học xong phản kích hiện tại học xong che giấu lan trạch hi nói lan trạch hy nói xong nhan tịch đã rơi lệ đầy mặt lan trạch hy đem hắn tại gia tộc thơ hấu sơ lược nhưng nhan tịch có thể tưởng tượng được đến đã không có cha mẹ phù hộ cũng đã không có lao lạc khắc phỉ lạc phù hộ lan trạch hy quá cái dạng gì sinh hoạt nhan tịch cảm thấy lan trạch hy thật sự thực kiên cường nếu đổi làm là chính mình lại sẽ là như thế nào một phen nhân sinh đâu đều đi qua về sau nhân sinh nắm giữ ở chính mình trong tay liền hảo chúng ta cùng nhau nhan tịch trầm mặt hồi lâu lúc sau nói trong thanh âm có chứa một tia nghẹn nào Nhan Tịch cũng không có đi đồng tình hoặc là an ủi Lan Trạch Hy, Nhan Tịch biết, Lan Trạch Hy kiêu ngạo nói cho chính mình, hắn không cần đồng tình. Ân, đều đi qua, cũng là thời điểm buông xuống, nơi này chính là phụ thân, mẫu thân cùng ta năm đó sinh hoạt quá địa phương, từ phụ thân qua đời lúc sau ta liền không còn có đã tới, nhưng là nơi này định kỳ sẽ có người lại đây quét tước, thay chút tân vật dụng hàng ngày Lan Trạch Hy nói. Đúng vậy, buông xuống mới có thể đi ra một đoạn tâm lưu trình Nhan Tịch nghe được Lan Trạch Hi nói cũng hơi hơi yên tâm. Tịch nhi, về sau lộ ngươi bồi ta đi, được không Lan Trạch Hy đối nhan tịch nói? Hảo nhan tịch nói. Lan Trạch Hy nguyện ý nói cho nhan tịch hắn đã từng hết thảy, không hề giấu dếm. Rất nhiều chuyện Lan Trạch Hy có lẽ phía trước chưa bao giờ nghĩ tới muốn nói ra tới, nhan tịch chưa từng có nghĩ tới. Lan Trạch Hy trải qua quá chuyện như vậy, từ Lan Trạch Hy cha mẹ trên người nhan tịch thấy được tín nhiệm, đến chết không phai tình yêu. Lan Trạch Hy bất chi bất giác đã ở nhan tịch trong lòng chiếm hữu nhất định vị trí, đối với cảm tình. Nhan Tịch đã sớm đã hướng minh bạch, kiếp trước chưa bao giờ từng yêu bất luận kẻ nào, nhưng là kiếp này nàng nói cho chính mình hết thể đều nắm giữ ở trong tay chính mình, tình yêu cũng là, đối Lan Trạch Hy Nhan Tịch cũng không phải không có ái, chỉ là nàng không biết đến tột cùng có bao nhiêu ái. Hai người cho nhau dựa sát vào nhau, đây là Nhan Tịch điện thoại đột nhiên vang lên, Nhan Tịch lấy ra tới vừa thấy là Trình Lâm đánh lại đây, mới nhớ tới vừa mới đi theo Lan Trạch Hy lại đây, quên nói cho Trình Lâm, nhìn nhìn thời gian đã là dạng sáng 2 điểm. chính lâm chắc là do dự thật lâu mới đả thông điện thoại đi nhan tịch nhìn nhìn lan trạch hy lan trạch hy gật gật đầu nhan tịch chuyển được điện thoại tiểu tịch ngươi hiện tại ở nơi nào trình lâm nôn nóng hỏi trình bá ta cùng lan trạch hy ở bên nhau hôm nay không quay về thanh nhã đi trở về sao nhan tịch hỏi thanh nhã đã đã trở lại ngươi chiếu cố hảo tự mình trình lâm nói nghe được nhan tịch cùng lan trạch hy ở bên nhau trình lâm cũng liền an tâm rồi trình lâm biết lan trạch hy đối nhan tịch bất đồng sẽ chiếu cố hảo nhan tịch nói xong liền treo điện thoại tịch nhi ta không phải nói ngươi muốn kêu ta trạch hy sao như thế nào lại quên mất lan trạch hy nghe được vừa mới nhan tịch thẳng hô kỳ danh vì thế nói xong ngượng ngùng thói quen nhan tịch nói nghĩ thầm này yêu nghiệt thật là lúc này còn chú ý vấn đề này bất quá nhìn đến lan trạch hy tâm tình bình phục nhan tịch cũng liền an tâm rồi về sau nhất định nhớ kỹ nhan tịch nói vậy là tốt rồi lan trạch hy nói hai người cứ như vậy cho nhau rửa sát vào nhau nhan tịch hôm nay ngồi phi cơ có đi dạo thật lâu, dựa vào liền chậm rãi ngủ rồi, Lan Trạch Hi nhìn ở chính mình trong lòng ngực ngủ nhan tịch, cảm thấy hắn cùng nhan tịch có vào một bước, nhan tịch có thể an an ổn ổn ở chính mình trong lòng ngực ngủ thuyết minh nàng tin tưởng chính mình, khỏe miệng giơ lên, tựa hồ thực vui vẻ. Lan Trạch Hi không hy vọng nhan tịch sáng sớm lên ở trên sofa quá mệt mỏi, trực tiếp ôm nhan tịch đi vào phòng, đem nhan tịch đặt ở trên giường, lại dùng khăn lông cấp nhan tịch xoa xoa mặt, còn không quên nhan tịch vừa mới đã khóc, cấp nhan tịch dùng nước ấm đem đôi mắt đắp một chút, Có lẽ là đôi mắt thoải mái rất nhiều, ngủ nhan tịch đều mang theo hơi hơi tươi cười. Lan Trạch Hi trong lúc nhất thời xem choáng váng, cái này nằm nhìn nhan tịch, bất chi bất giác hai người cứ như vậy hợp ý thì ngủ rồi. Phần 179 Giờ phút này nhan tịch trung cư, Trình Lâm nghe được nhan tịch điện thoại sau liền an tâm rồi. Lúc trước Lan Trạch Hi đem nhan tịch mang đi ra ngoài thời điểm bắt đầu hắn là không đồng ý, nhưng hai ngày sau cảm giác nhan tịch tâm tình khá hơn nhiều, hắn cảm thấy Lan Trạch Hi là thiệt tình đối nhan tịch tốt. Hiện tại nghe được Nhan Tịch cùng Lan Trạch Hy ở bên nhau hắn liền an tâm rồi. Trình bá, tiểu tịch thế nào Tôn Thanh Nhã hỏi. Tôn Thanh Nhã một người cũng ở bên ngoài đi rồi đã lâu, mới đánh trở lại chung cư, trở về lúc sau nhìn đến Nhan Tịch không coi trở về, nàng vẫn luôn thực lo lắng, Trình Lâm tuy rằng nôn nóng cũng không hỏi Tôn Thanh Nhã nguyên nhân. Kỳ thật Trình Lâm sở dĩ không hỏi Tôn Thanh Nhã, là bởi vì hắn cảm thấy đó là Nhan Tịch, hắn tôn trọng, tuy rằng cùng Tôn Thanh Nhã cùng nhau sinh sống 3 năm. Nhưng Nhan Tịch cùng hắn có rất nhiều thời điểm chút sự tình đều không có làm Tôn Thanh Nhã thăm dự, Tôn Thanh Nhã chỉ là quá 3 năm vườn trường sinh hoạt. Nhưng là vừa mới nghe nói Nhan Tịch đi Lan Trạch Hy nơi nào, Trình bá liền minh bạch Tôn Thanh Nhã cùng Nhan Tịch chi gian khẳng định đã xảy ra sự tình gì. Tiểu tịch không có việc gì, hôm nay ở tại bên ngoài Trình Lâm nói, cũng không tính toán đem Lan Trạch Hy sự tình nói cho Tôn Thanh Nhã, Lan Trạch Hy sự tình Tôn Thanh Nhã biết đến càng ít càng tốt. Nàng không có việc gì liền hảo Tôn Thanh Nhã nói. Nghe được nhan tịch không có việc gì nàng liền an tâm rồi, nhớ tới vừa mới cùng nhan tịch tranh chấp, nàng có chút sợ hãi, nhưng lại cũng có chút nghi vấn. Thanh nhã, ngươi cùng tiểu tịch đã xảy ra sự tình gì sao Trình Lâm hỏi, tôn thanh nhã sự tình hắn không quan tâm, nhưng là hiện thực sự tình quan nhan tịch tự nhiên là bất đồng. Sự tình như vậy tôn thanh nhã đem toàn bộ sự tình nói cho Trình Lâm. Ba năm xuống dưới, Trình Lâm đối tôn thanh nhã chiếu cố rất nhiều, đương nhiên rất nhiều đều là nhan tịch âm thầm dặn dò. Tôn thanh nhã có đôi khi cảm thấy trình lâm giống như là gia trưởng giống nhau, liền không hôm nay sở hữu sự tình đều nói cho trình lâm. Trình bá, ta có phải hay không làm sai, ta lúc ấy chỉ là cảm thấy tiểu tịch đem nữ nhân kia tin tức cấp mấy người kia, ta cảm thấy kia nữ nhân khả năng sẽ ra nguy hiểm, sở hữu mới có thể như vậy tưởng tôn thanh nhã nhìn đến trình lâm không nói lời nào nói. Thanh nhã, sự tình không thể trách ngươi, chính là tiểu tịch nếu không đem nữ nhân kia tin tức cấp hắn tư, các ngươi phỏng chừng liền ra không được trình lâm nói. Trình Lâm ở mở quốc 3 năm, trong lúc hắn không có thiếu đã tới New York, hơn nữa Trình Lâm có giỏi về thu thập tin tức, đối với những việc này hắn tự nhiên cũng có nhất định lý giải. Vì cái gì, chính là không cho bọn họ cũng không thắng quá cũng sẽ không đem chúng ta thế nào, hơn nữa chúng ta còn có thể báo nguy tôn Thanh Nhã nói. Thanh Nhã, ngươi thật không hiểu biết New York tình huống, còn hảo các ngươi không hỏi bị trộm cụ thể tình huống, New York thực phức tạp, biết đến càng nhiều liền càng nguy hiểm, nữ nhân kia khẳng định là trộm cái gì quan trọng đồ vợ. Bằng không sẽ không có nhiều người như vậy đuổi theo nàng, ngươi biết không, nếu các ngươi đề cập thâm nói, khả năng sẽ nguy cơ sinh mệnh trình lâm nói, chỉ cùng tôn thanh nhã thuyết minh nghiêm trọng tính, cũng không muốn cho tôn thanh nhã biết quá nhiều nội. Tình, trình bá, nói cho ta vì cái gì, hảo sao tôn thanh nhã rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính vì thế nói. Ai, hảo đi, nơi đó trước hết bắt đầu là từ mấy cái hắc đạo thế lực kiến thành, sau lại trải qua thời gian lễ rửa tội dần dần tẩy trắng. Hiện tại đi nơi nào người ở New York Phi phú tức quý, nếu là trộm điểm tiền tài tự nhiên sẽ không có người đuổi theo bắt. Hơn nữa ngươi nhìn đến New York tiêu phí có bao nhiêu là dùng tiền mặt, nếu là tạm trộm cũng không cái gọi là, nhưng là hiện tại lại đưa tới nhiều người như vậy đuổi bắt, chỉ có thể thuyết minh là rất bận quan trọng tư liệu. Hơn nữa ngươi vừa mới nói nữ nhân kia ở ngươi qua đi lúc sau trực tiếp chạy trốn, ngươi có như thế nào biết nàng không phải ở nhìn đến các ngươi đi vào ngõ nhỏ lúc sau mới làm bộ nhỏ yếu đầu trình lâm nói. Liệu gióp tuy rằng nhìn như hòa bình nhưng là âm thầm lại có bất đồng thế lực khống chế cái tia phố tuy rằng nhìn như tẩy trắng kỳ thật âm thầm như cũng là bất đồng thế lực khống chế giả chẳng qua đặt thành hiệp nghị nếu các ngươi lô mãng đi cùng nơi nào thế lực phát sinh xung đột nói có lẽ ta hôm nay còn không nhất định có thể nhìn thấy ngươi chỉnh lâm chính mình phân tích sau nói cảnh sát mặc kệ sao tôn thanh nhã nói tôn thanh nhã là quân nhân thế gia từ nhỏ giáo dục đương nhiên là cùng khác gia đình bất đồng giống như là hoa hạ có câu tuyên truyền ngữ Mọi chuyện tìm cảnh sát giống nhau. Quản, các ngươi có hay không cái gì chứng cứ? Hơn nữa chúng ta không phải em mở người trong nước, có hay không thế lực, như thế nào quản, vài người biến mất cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, hơn nữa làm ngươi không thể nào tra khởi, bất quá còn hảo sự tình hôm nay cũng không có nhau đến, cũng liền an tâm rồi, về sau ngươi không cần đi nơi nào trình Lâm nói. Nghe qua Trình Lâm nói, Tôn Thanh Nhã là đơn thuần, nhưng là không nốc, như thế nào sẽ không rõ Trình Lâm trong lời nói ý tứ đâu? Bắt đầu thời điểm Trình Lâm nói thực quyển chuyển mặt sau lại nói thực trực tiếp, Tôn Thanh Nhã nghĩ thông suốt lúc sau nghĩ lại mà sợ, cảm thấy không nên không nghe nhan tịch nói, hiện tại nàng rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Trình bá, hắn tư bọn họ hiện tại còn sẽ không không tìm chúng ta phiền toái Tôn Thanh Nhã hỏi. Dựa theo ngươi vừa mới nói hẳn là sẽ không, về sau ngươi không cần đi cái kia phố, nơi nào không phải xa hoa trụy lạc, cũng không phải là mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy Trình Lâm dặn dò nói. Ta đã biết Trình bá. Hôm nay cấp tiểu tịch thêm phiền toái tôn thanh nhã nói. Sớm một chút nghỉ ngơi đi Trình Lâm nói. Sau khi nói xong tôn thanh nhã cảm thấy nhan tịch không có việc gì, chuyện này hiện tại cũng không có gì kế tiếp cũng liền hơi chút yên tâm biến đi vào phòng. Trình Lâm nhìn đến tôn thanh nhã đi vào phòng, nhìn một hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là có thể khẳng định chính là đối tôn thanh nhã ấn tượng đã đã xảy ra thay đổi. Trình Lâm chỉ là hy vọng tôn thanh nhã về sau không cần cấp lại như vậy chính nghĩa, không cho nhan tịch thêm phiền toái liền hảo. Chính Lâm duy nhất may mắn thời điểm hai người lựa chọn bất đồng đại học. Ngày hôm sau Nhan Tịch tỉnh lại thời điểm đã mau 9 giờ. Rũi rũi người Nhan Tịch ở phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Nhan Tịch có nhìn nhìn quần áo của mình, vẫn là ngày hôm qua ăn mặc kia một bộ. Ngồi dậy thấy giường mặt khác một bên tựa hồ có người tranh quá dấu vết, nghĩ nghĩ dù sao đều bao quá cũng liền không sao cả. Lên sau phát hiện ghế trên phóng một kiện màu trắng váy dài, nhìn qua là hoàn toàn mới. Nhìn nhìn chính mình, cầm lấy quần áo liền đi rửa mặt gian rửa mặt một chút. thay màu trắng váy dài đem quần áo của mình dùng túi trăng lên ra khỏi phòng phòng khách không có lan trạch hy thân ảnh nhan tịch đến gần nhà ăn nhìn đến từ nhà ăn nhìn thấy lan trạch hy đang ở phòng bếp vội vàng không có phát hiện nhan tịch đã đến nhìn lan trạch hy thân ảnh nhan tịch đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc nhan tịch biết lan trạch hy rất bận nhưng lại còn ở nơi này cho chính mình rửa tay làm canh thang như vậy nam nhân nếu không yêu hắn rất khó ngươi tỉnh ngủ ngon sao lan trạch hy nhìn phát hiện nhan tịch tồn tại đối nhan tịch nói nhìn nhan tịch ăn mặc màu trắng váy dài vừa lòng gật gật đầu nghĩ tịch nhi quả nhiên vẫn là thích hợp xuyên váy dài màu trắng làm nàng nhiều một phần phiêu giật cùng tiên khí ngủ thực hảo nhan tịch nói đêm qua nàng thật sự ngủ thật sự thục lan trạch hy phỏng chừng ngày hôm qua là nằm ở bên cạnh buổi sáng lan trạch hy rời giường thời điểm nàng đều không có phát hiện lập tức liền ăn bữa sáng ngươi chờ một lát một chút lan trạch hy nói nói xong đem chuẩn bị tốt bữa sáng bưng lên cái bàn, nhan tịch vốn dĩ tưởng hỗ trợ nhưng đừng lan trạch hy cự tuyệt vì thế nhan tịch liền an tâm làm ở trên bàn cơm chờ đợi lan trạch hy phục vụ bữa sáng lan trạch hy chuyên môn cấp nhan tịch làm cháo lại còn có làm hai cái tiểu thái có thể xem ra hắn làm thập phần dụng tâm hai người không có lại đàm luận đêm qua sự tình hưởng thụ một lát tấm áp sau khi ăn xong hai người động thủ thu thập thứ tốt phản phất lại về tới nhà gỗ nhỏ lúc ấy chỉ là hai người đều có bất đồng biến hóa ta mang ngươi đi trong viện đi một chút lan trạch hy đối nhan tịch nói hào nhan tịch gật đầu đồng ý So với buổi tối mông lung, hiện tại mới chân chính thấy rõ ràng trong viện hết thảy, trong hoa viên mặt loại bất đồng mùa hoa cỏ, nhưng phối hợp lên lại thập phần hài hòa, theo một tiếng gió nhẹ, đóa hoa lay động tản mát ra từng trận mùi hương, tuy rằng gieo trồng bất đồng hoa, mùi hương chút nào không hỗn loạn, nhắm mắt lại, nghe mùi hoa, phảng phất có thể cảm nhận được đóa hoa phiêu vào người trong lòng. Trừ bỏ màu trắng đại môn, toàn bộ đình viện đều bị hoa hồng tường vây quanh lên, có màu xanh lục mặt cỏ. Nhìn đến này hết thể Nhan Tịch phản phất có thể nhìn đến Lan Trạch Hi khi còn nhỏ một nhà ba người ở mặt cỏ thượng ngoạn nhạc tình cảnh, cũng khó trách hắn không muốn lại trở lại nơi này. Là sợ hãi đi, nhìn đến hết thảy mất đi, vô pháp giữ lại, kia một khắc hắn có lẽ hận thấu chính mình vô lực đi, đã từng hạnh phúc đều trở thành hồi ức thời điểm, là ai đều sẽ không sợ hãi lại đặt chân nơi này. Nhan Tịch biết, Lan Trạch Hi nếu không phải gặp gỡ chính mình, có lẽ cũng không tính toán hiện tại tới nơi này, nếu là đi hắn hiện tại trụ địa phương. Nghĩ đến chưa chắc an toàn, nhan tịch có như thế nào sẽ không do hắn ý tưởng đâu. Tịch nhi, ta vốn dĩ liền tính toán nếu là ở em mở quốc nhìn thấy ngươi, liền mang ngươi tới nơi này, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi lan trạch hy tựa hồ đoán được nhan tịch ý nghĩ trong lòng nói. Ta thực thích nơi này nhan tịch nói. Phần 180 Nơi này sở hữu đều là ta mẫu thân bố trí, đã từng ta thực sợ hãi lại trở lại nơi này, hiện tại ta lại rất tưởng lưu lại nơi này lan trạch hy nhìn nhan tịch nói. Lan Trạch Hy hiểu biết nhan tịch, hắn sẽ không đi bức bách nhan tịch, chỉ biết chờ nàng, ở Lan Trạch Hy xem ra, đương sở hữu sự tình đi nắm giữ ở trong tay hắn thời điểm, hắn có lẽ liền có thể cùng nhan tịch nơi này nhiều trụ một đoạn thời gian, hiện tại tuy rằng thời gian thực đoạn, nhưng là hắn thực thỏa mãn. Ân, nhìn ra được tới, nơi này hết thảy đều thực dụng tâm, ngươi hôm nay không cần đi công ty sao nhan tịch nói. Nhan tịch biết Lan Trạch Hy mỗi ngày khẳng định sẽ có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Như bây giờ buổi chính mình sẽ không ảnh hưởng hắn công tác sao buổi chiều đi ta mang ngươi khắp nơi đi một chút lan trạch hy nói nghe được lan trạch hy nói nhan tịch cũng không tính toán truy vấn đi xuống lan trạch hy mang theo nhan tịch tham quan cái này biệt thự cùng hoa viên nhan tịch mới phát hiện hoa viên phía trước chỉ là một bộ phận nhỏ đẹp nhất chính là ở biệt thự mặt sau nhan tịch nơi này hết thể thể hội nói không phải xa hoa mới là mỹ nguyên lai dụng tâm mới là đẹp nhất biệt thự không phải đặc biệt đại nhìn qua cũng rất đơn giản lan trạch hy còn cố ý mang theo nhan tịch tham quan tầng hầm ngầm phát hiện tầng hầm ngầm bên trong cái gì đều có hơn nữa so với biệt thự diện tích sẽ không cười lan trạch hy nói cho nhan tịch nơi này là phụ thân hắn cố ý tu sửa lúc trước kiến biệt thự thời điểm là vì phòng ngừa có cái gì an toàn vấn đề có thể ở tầng hầm ngầm trụ trốn một chốn, nhưng thiết kế liền chậm rãi biến thành như vậy tầng hầm ngầm nhập khẩu thực cấn ấp nhan tịch chính mình minh bạch rộng kỳ phèo lờ ma ân làm như vậy dụng ý hào môn bên trong lại có ai không thể thể hội đâu nhan tịch quá hiểu biết chỉ là dọc kỳ phéo lờ nguyên bản nhan tịch ngẫm lại còn muốn phức tạp tôi nhìn đến này hết thể nhan tịch cảm thấy chính mình làm hết thể xa xa còn chưa đủ còn muốn lớn mạnh chính mình mới hảo nàng cũng không hy vọng chính mình nghỉ lại lan trạch hy mà là tương lai có thể cùng hắn sóng vai mà đi tham quan tầng hầm ngầm lúc sau lan trạch hy mang theo nhan tịch đi tới một gian cùng loại với bảo hiểm kho phòng nhưng là nơi này xây dựng thập phần bí ẩn nơi này hết thể đều là lan trạch hy phụ thân thiết kế nhìn đến nơi này hết thảy nhan tịch nghĩ đến Nếu lúc trước dọc kỳ phèo lờ, ma ân không làm tài chính có lẽ là một cái phi thường chứ danh thiết kế sư, nơi này hết thẻ thiết kế đều quá hoàn mỹ. tự nhi, nơi này là ta phụ thân đưa cho mâu thân sở hữu các chứa, nơi này mỗi một kiện vật phẩm đều kiến trúc bọn họ tình yêu lan trạch hy mở ra bảo hiểm kho sau nói. Nhìn đến bên trong đồ vật, nhan tịch kinh ngạc, nơi này không chỉ có có các loại quý trọng đa quý, còn có chút tiểu hàng mỹ nghệ, trung gian nhất bắt mắt chính là một cái không cái giá, nhìn đến trên giá mặt khe lõm. nhan tịch biết nơi này nguyên bản hẳn là phóng úc đảo ánh sáng ân bọn họ nhất định thực yêu nhau nhan tịch nói ân hôm nay ta mang ngươi tới nơi này chính là hy vọng chúng ta về sau cùng nhau đi qua bọn họ đã từng đi qua hết thảy nhưng là kết quả lại từ chính chúng ta tới khống chế lan trạch hy nói hảo nơi này nguyên bản là phóng úc đảo ánh sáng đi nhan tịch hỏi ân lúc trước ta mẫu thân qua đời lúc sau ta từ mẫu thân trên người đi xuống dưới lúc sau liền vẫn luôn mang theo trên người Biết sao lại tặng cho ngươi Lan Trạch khi nói. Ngươi lấy về tới sao nhan tịch hỏi, lúc trước nàng vô pháp bảo quản liền giao cho Daniel bảo quản. ân chúng ta trước đem nó đặt ở nơi này, về sau ngươi chính là chủ nhân nơi này Lan Trạch khi nói, đem úc đảo ánh sáng đặt ở tủ sắt chung. Hảo, bất quá ngươi muốn phức tạp bảo quản hảo bọn họ nhan tịch nghĩ đến chính mình hiện tại nhưng không có năng lực đi bảo vệ tốt nơi này sở hữu vật phẩm, nơi này rất nhiều đồ vật lấy ra đi đều là giá trị liên thành. Lan Trạch Hy thật đúng là không sợ chính mình đem nơi này đổ vật đều bán, đương nhiên Nhan Tịch sẽ không làm như vậy là được. Hảo Lan Trạch Hy nói, hắn sẽ bảo vệ tốt nơi này hết thảy. Đối với này đó, Nhan Tịch không có nhiều ít lưu luyến, hai người thực mau liền đi ra ngoài, nơi này có khôi phục phía trước bộ dáng, nhìn qua nơi này chính là một mặt tường, cũng không có cái gì đặc biệt, không lưu lại chút nào dấu vết. Giữa trưa thời điểm, hai người cùng nhau làm một cái đơn giản cơm trưa, sau khi ăn xong hai người liền phải rời khỏi biệt thự. Nhìn đến nơi này hết thảy, Nhan Tịch nghĩ đến, đương chấm dứt hết thảy thời điểm, chính mình cũng hảo tìm một cái như vậy cho ở xuống dưới, bất quá đến lúc đó phòng ở muốn lớn một chút, cấp lam lam bọn họ tất cả mọi người chuẩn bị một thời gian. Cùng Lan Trạch Hy ở bên nhau thời điểm, Nhan Tịch luôn là cảm thấy đặc biệt tan tâm, rời đi thời điểm, Lan Trạch Hy đưa cho Nhan Tịch một chuỗi chìa khóa. Về sau ngươi chính là nơi này, nữ chủ nhân Lan Trạch Hy nói, Nhan Tịch cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận chìa khóa. Nhìn đến Nhan Tịch tiếp nhận chìa khóa, Lan Trạch Hy thập phần vui vẻ, hai người nhìn nhau cười, liền rời đi biệt thự. Đi ra khu biệt thự, Lan Trạch Hy vốn dĩ tưởng đem Nhan Tịch đưa về chung cư, nhưng Nhan Tịch cự tuyệt, trực tiếp ở Hoa Nhị phố phụ cận tìm một chỗ xuống xe, nhìn Lan Trạch Hy rời đi, hiện tại còn không phải thời điểm làm mọi người biết chính mình cùng Lan Trạch Hy quan hệ, xuống xe sau, Nhan Tịch trực tiếp đánh xe về tới chung cư. Phó quá xe tư lúc sau, nhìn đến chính mình trống rông tiền bao. Vẫn là chính mình ngày hôm qua để lại một trăm khối, bằng không phải hỏi Lan Trạch Hy muốn tiền xe, tin tưởng cảm thấy vẫn là man xấu hổ. Trở lại chung cư, Nhan Tịch vừa mở ra môn, Tôn Thanh Nhã liền đã đi tới, sắc mặt còn có chứa chút bất an, Nhan Tịch chỉ là đối Tôn Thanh Nhã cười một chút, không nói thêm cái gì. Tiểu tịch, ngày hôm qua đối không đi Tôn Thanh Nhã nhìn Nhan Tịch không nói lời nào, cho rằng Nhan Tịch vẫn là sinh khí vì thế nói. Không có, ngươi làm như vậy là đúng. chỉ là trợ giúp nhỏ yếu thời điểm muốn xem rõ ràng đối tượng Nhan Tịch nói, nếu hai người trực tiếp cái khe đã có, có chút lời nói vẫn là nói thẳng hảo. Ta đã biết, về sau sẽ không tôn Thanh Nhã thật cẩn thận nói. Ân, ngồi đi Nhan Tịch nói. Tiểu Tịch, ngươi không cần sinh khí được không tôn Thanh Nhã nói. Ta không có sinh khí Nhan Tịch nhìn Tôn Thanh Nhã nói. Ngươi ngày hôm qua đi nơi nào, ta đều lo lắng gần chết Tôn Thanh Nhã nói, nhìn đến Tôn Thanh Nhã biểu tình, Nhan Tịch biết lo lắng không phải giả. Vừa vặn gặp được một cái bằng hữu Liền đi nhà hắn, trong lúc nhất thời quên gọi điện thoại nhan tịch nói. ân, vậy là tốt rồi tôn thanh nhã nhìn đến nhan tịch có khôi phục văn tích, liền an tâm rồi. Trình bá, chúng ta ngày mai lại đi mã tắt đi nhan tịch nói, hôm nay cùng làn trạch hy ngốc tại cùng nhau, hiện tại đã là đi xuống, lái xe qua đi cũng rất mệt, vẫn là ngày mai qua đi hảo. Hảo Trình Lâm nói, buổi chiều thời điểm, nhan tịch ở trên máy tính kê khai ALE tư liệu, nghĩ ngày mai sẽ mã tắt lời này liền phải bắt đầu chuẩn bị mặt nói chuyện. Nhan tịch trực tiếp lựa chọn sự học phương diện chuyên nghiệp, sau đó chọn học tâm lý học, kê khai tư liệu lúc sau chỉ cần chờ đợi mặt nói liền có thể chính thức nhập học, mặt nói sự tình nhan tịch cũng không lo lắng. Chương 93 mới tới IALE. Ngay kế sáng sớm, ba người liền quyết định trực tiếp lái xe đi ma tát, nhan tịch sáng sớm rời giường sau trực tiếp chuẩn bị tiện lợi. Đối với tôn thanh nhã, nhan tịch cũng không có nhiều ít trách cứ hoặc là mặt khác ý tưởng, chỉ là người trải qua không giống nhau. rất nhiều đồ vật không thể yêu cầu mỗi người cái nhìn đều giống nhau nhan tịch có nhan tịch giá trị quan tôn thanh nhã có tôn thanh nhã giá trị quan vô luận chính xác cùng không đều ở chỗ bản tâm nhan tịch như cũ có thể đương tôn thanh nhã là bằng hữu nhưng có một số việc vẫn là sẽ tách ra tôn thanh nhã có một cái hạnh phúc gia đình mà nhan tịch có chẳng qua là tràn ngập ích lợi cùng thù hận gia đình hai người trưởng thành hoàn cảnh bất đồng sinh hoạt phát sinh cũng tự nhiên bất đồng lựa chọn phương thức cũng sẽ không giống nhau ở không đề cập ích lợi dưới tình huống Nhan tịch tôn trọng mỗi người chính mình lựa chọn. 3 năm trước đây chúng ta lần đầu tiên tới Em Mở quốc thời điểm, giống như cũng là ở chỗ này ăn cơm giã ngoại tôn thanh Nhã nói. Cùng 3 năm trước đây giống nhau, nhan tịch lựa chọn cùng 3 năm trước đây đồng dạng địa điểm ăn cơm giã ngoại, có lẽ là tưởng đối quá khứ cáo biệt, đối tương lai là một cái mong đợi. 3 năm trước đây nơi này cùng 3 năm sau cũng không có bao lớn biến hóa, chỉ là ba người đã bất đồng với 3 năm trước đây, thời gian thay đổi rất nhiều đồ vật. Đúng vậy. chúng ta 3 năm trước đây cũng là ở chỗ này ăn cơm dã ngoại nơi này cùng 3 năm trước đây không có bao lớn biến hóa nhan tịch nhìn nhìn chung quanh nói 3 năm thời gian nhan tịch đã thói quen em mở quốc sinh hoạt có lẽ là nhan tịch thích hứng năng lực rất mạnh đi trừ bỏ đối trịnh nhiên tơ vương cùng quan tâm nhan tịch cũng không cảm thấy ở em mở quốc sinh hoạt có cái gì không tốt cùng quốc gia ích lợi không quan hệ cùng chủ nghĩa dân tộc không quan hệ mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn một cái chính mình thích sinh hoạt hoàn cảnh sinh hoạt ở hòa bình hiện đại Là một người bình thường có lẽ tới càng thêm hạnh phúc. Ta còn nhớ rõ ta vừa mới tới thời điểm, nỗ lực nói cho chính mình không cần khẩn trương, không rất sợ hãi, hiện tại giống như đều thói quen Tôn Thanh Nhã nói, từ ngày hôm qua bắt đầu, Tôn Thanh Nhã phát hiện nhan tịch càng ngày càng trầm mặc, không tự giác bắt đầu tìm đề tài. Vừa mới đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm đều giống nhau, bất quá hiện tại hảo, nơi này không khí thực thoải mái nhan tịch nói. Bốn phía vờn quanh rừng rậm, không có núi cao, nhìn qua mênh mông mô bờ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, ở trên cỏ ẩn giả tinh tinh điểm điểm, nhìn qua liền tưởng ở khiêu vũ giống nhau, có lẽ là con đường này người đi đường ít duyên cớ, nơi này không khí có vẻ phá lệ tươi mát, phảng phất dưỡng khí cũng so địa phương khác nồng đậm, thật sâu hút một hơi, phảng phất có thể nếm hết rừng rậm hương vị. Tiểu tịch, có phải hay không còn ở vì ngày đó sự tình sinh khí vấn đề này ở tôn thanh nhã trong lòng bồi hồi đã lâu, tôn thanh nhã rốt cuộc mở miệng hỏi ra tới. Phần 181 Từ tôn thanh nhã biểu tình có thể thấy được, có chút do dự, có chút sợ hãi, còn có chút lo lắng, nàng biết chính mình trải qua thiếu, không bằng nhan tịch phong phú, cũng không bằng nhan tịch hiểu biết ngoại tiếp, nhưng nàng lúc ấy chờ thật sự đi cứu nữ nhân kia chỉ là xuất phát từ bản năng, không quan hệ mà khác. Không có sinh khí, thanh nhã, đi cứu người là chính xác, ngươi không cần lo lắng, nữ nhân kia sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm nhan tịch nói, đối với cái khác nhan tịch cũng không tưởng giải thích quá nhiều, vì cái gì sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. có thể trình bán nói khả năng đề cập tôn thanh nhã nhìn đến nhan tịch không có sinh khí liền hỏi những cái đó địa phương giống nhau chỉ tiếp đãi hội viên là một người bình thường có thể dễ dàng trà trộn vào đi sao nàng đi đầu đồ vật khẳng định là thập phần quan trọng hơn nữa nàng không chỉ có cũng không nhất định thực đơn thuần nàng thực hiểu được bảo hộ chính mình tuy rằng có lẽ sẽ mất đi một ít đồ vật nhưng là tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm nhan tịch nói kỳ thật ngày đó cùng tôn thanh nhã tách ra lúc sau nhan tịch suy nghĩ rất nhiều nhưng rốt cuộc minh bạch nữ nhân kia thực thông minh liền tính là hán tư tìm được nàng nàng hẳn là cũng sẽ có biện pháp thoát thân mới đúng nhan tịch vốn dĩ không nghĩ nói nhìn đến tôn thanh nhã biểu tình nhan tịch cho là giải quyết nàng cuối cùng một cái nghi vấn đi về sau tôn thanh nhã nếu có cái gì nghi vấn chỉ có thể dựa nàng chính mình đi biết rõ ràng rốt cuộc hai người cũng ở chung ba năm coi như là sắp chia tay trước lễ vật đi tiểu tịch ngày đó là ta không tốt ta không nên xen vào việc người khác tôn thanh nhã nghe được nhan tịch nói lúc sau nghĩ nghĩ nói Đều đi qua, chúng ta nghỉ ngơi một chút lên đường đi nhan tịch đã không nghĩ tiến hành vừa mới đề tài. Trình lâm tự nhiên là hiểu biết nhan tịch, nhan tịch vừa mới nói xong lúc sau liền bắt đầu thu thập hành lý, còn có mấy cái giờ xe trình, buổi sáng vẫn luôn là trình lâm ở mở ra, nhan tịch trực tiếp đi lên ghế điều khiển, buổi chiều đại khái còn có 100 nhiều km, kỳ thật nếu là mau nói một giờ liền có thể đạt tới, bởi vì không có gì sự tình, buổi sáng đoàn người xe khai rất chậm, lại là còn không quên dừng xe nhìn xem phong cảnh. Nhan tịch kỹ thuật lái xe thực hảo, tiếp trước thời điểm, nhan tịch nếu có cái gì phiền não thời điểm liền sẽ lái xe đi ra ngoài căng gió, bất quá nhan tịch một bên sẽ lựa chọn không người bờ biển hoặc là trên núi, có lẽ là không hy vọng có người thấy yêu đất chính mình đi. Buổi chiều 3 giờ thời điểm, chính thức tới rồi lập tức, cái này nhan tịch sinh sống 3 năm địa phương, có lẽ là bởi vì trọng sinh ở chỗ này sinh hoạt thời gian dài nhất duyên cớ. nhan tịch cảm thấy nơi này hết thể phá lệ quen thuộc. Ba người đi trước một chuyến siêu thị sau mới trở lại biệt thự. Tuy rằng ngươi đã rời đi hai tháng, biệt thự bên ngoài hết thảy đều thực sạch sẽ, xem ra là có người hỗ trợ quét tức quá, nhan tịch đầu tiên nghĩ đến chính là mạ ả thái thái, cũng chỉ có nàng. Kéo lần, hoan nên trở về song bảo thai tỉ mội khải lợi cùng chân Nhi đồng thời nói. Mạ ả thái thái, khải lợi, chân Nhi, chúng ta đã trở lại, khải lợi cùng chân Nhi chúng ta mang theo lễ vật, lại đây nhìn xem nhan tịch nói. Kéo lần. ngươi quá sủng ái các nàng mà a thái thái nói các nàng thực đáng yêu cảm ơn mà a thái thái ở chúng ta không ở trong khoảng thời gian này giúp chúng ta quét tước sân nhan tịch nói không khách khí mà a thái thái nói chúng ta cũng có hỗ trợ khải lợi cùng chân ni nói kia buổi tối lại nhà ta ăn cơm được không nhan tịch nói nhan tịch nói song song bảo thai lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý mà a thái thái chỉ có thể lộ ra một bức bất đắc dĩ biểu tình ba năm xuống dưới song bảo thai càng ngày càng nghe nhan tịch nói Ở Ma as người một nhà xem ra, nhan tịch nói đối với song bảo thai tới nói giống như là thánh chỉ giống nhau. Nhan tịch đã đến, không quá một hồi liền truyền khắp phụ cận hàng xóm, vốn dĩ nhan tịch chỉ là yêu cầu Ma as người một nhà, không nghĩ tới buổi tối thời điểm rất nhiều cùng nhan tịch muốn người tốt trực tiếp đem ăn mang theo lại đây, sau đó cùng nhau khai một cái hoan nên sẽ, có lẽ là bởi vì mọi người đều biết nhan tịch sắp rời đi duyên cớ đi. Ba năm ở chung đã có nhất định cảm tình. Bất quá duy nhất tiếc nối chính là cờ giỏ Phật đi I.A.L.E. không có lưu tại chấn nhỏ. Tuy rằng là nghỉ sự tình, cờ giỏ Phật hiện tại giống như tại tiến hành hạng nhất nghiên cứu tương đối vội. Nhan tịch buổi tối gọi điện thoại thời điểm cờ giỏ Phật nói cho nhan tịch, hắn khả năng ở khai giảng trước đều không thể trở về mã tát. Nhưng là cờ giỏ Phật vẫn là không quên làm nhan tịch báo đại học I.A.L.E. Nhan tịch chỉ là đối hắn nói suy xét một chút, Hàn huyên một chút lúc sau. Liền treo điện thoại. Cờ giỏ Phật không ở. Nhan Tịch cũng không có nói cho chính hắn đã báo IALE, Nhan Tịch liền quyết định trước bảo mật, đến lúc đó cho hắn một kinh hỉ. hơn nữa bởi vì Nhan Tịch vốn dĩ chính là IALE cùng hạ vặt tranh đoạt ưu tú học sinh, vốn dĩ Nhan Tịch còn tưởng rằng muốn chuẩn bị mặt nói, kê khai tư liệu đi lên thời điểm, buổi tối máy tính thời điểm phát hiện trực tiếp không bản nữa thông qua. Nhìn đến bên kia giáo thụ phát tới bưu kiện, Nhan Tịch có điểm buồn cười không được, sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, liền ở quốc nội thời điểm kê khai hảo. Có lẽ còn có thể nhiều ngốc một đoạn thời gian, Nhan Tịch xem qua biểu kiện lúc sau, có phát tới một phần biểu kiện cái Lan Trạch Hi, nói cho hắn tin tức tốt này. Kế tiếp thời gian chung, Nhan Tịch quá thập phần bình tĩnh, cơ hồ không có một tia gợn sóng, cơ dọ Phật không ở, nhưng lánh đi lên còn không quên đem nhà hắn chìa khóa giao cái mà, ắc, làm Nhan Tịch có thể tùy tiện đi vào nhà hắn, tìm kiếm thư tịch. Trong khoảng thời gian này, Nhan Tịch cùng Tôn Thanh Nhã quan hệ trước sau như một, giống như không có quá lớn biến hóa, Nhan Tịch như cũ mỗi ngày đọc sách. Luyện tập võ thuật, mỗi ngày buổi chiều cấp xong bảo thai giảng một cái chuyện xưa, phản phất hết thể đều thành một loại thói quen, thời gian chậm rãi qua đi cự khai giảng cũng chỉ dư lại 10 ngày thời gian. Tiểu tịch, ta tưởng ngày mai đi gìn xệ tông nhìn xem, đi tìm hiểu một chút trường học hoàn cảnh tôn thanh nhã đối nhan tịch nói. Dình xệ tông mà chỗ New York cùng phí là đô phí ạ chi gian, là một tòa đường cụ đặc sắc nông thôn đô thị, tiểu thành ở vào bang New Jersey Tây Nam đi Lô Giờ Bình Nguyên, diện tích nước vì 7 km vùng. đông tần tạp nội cơ hồ tây lâm nì lộ Giờ hà dình sệ tổng cảnh sắc gũ nhã bốn phía cây xanh thành bóng dâm cỏ xanh tùng tùng thanh triệt nước sông vờn quanh tiểu thành lẳng lặng chảy xuôi dình sệ tổng dân cư ước vì ba vạn phần lớn thị dân sinh hoạt giàu có tiểu thành giao thông phương tiện khoảng cách nêu rốt cùng phì lạ đất phì ạ chỉ cần nước chừng một giờ xe trình hơn nữa tiểu thành điểm tĩnh mà lại an tường sinh hoạt nồng đậm văn hóa bầu không khí bao phủ hạ quý tộc hơi thở sự dình sệ tổng trở thành em mở quốc thượng tầng nhân sĩ ưu ái nơi cư Chú, ngày mai đi có thể hay không quá sớm chút nhan tịch hỏi. Sẽ không, ta tính toán cùng hẹn cùng đi tôn thanh nhã nói, ai hẹn là tôn thanh nhã ở so môn đặc trung học bạn tốt, hai người là cùng cái xã đoàn, nhan tịch cũng nhận thức. Người tính toán ở tại giáo ngoại vẫn là ký túc xá nhan tịch hỏi. Đại học gìn sẽ tổng có học sinh ký túc xá, hơn nữa nghỉ hè thời điểm cũng có thể dừng chân, nhưng là đối tân sinh hiện tại còn không có mở ra, gìn sẽ tổng là em mở quốc thượng tầng nhân sự nơi tụ tập. Ở nơi nào sinh hoạt rất nhiều đồ vật đều phải chính mình đi chú ý. Ta tính toán trụ túc xá, 4 năm thời gian ta tưởng dung nhập trường học sinh hoạt tôn thanh nhã nói. Cũng hảo, có cái gì yêu cầu tìm ta, hiện tại trường học ký túc xá còn không có mở ra, các ngươi đi tính toán đang ở nơi nào nhàn tình hỏi. Chúng ta tính toán trước ở vài ngày khách sạn, khai giảng lúc sau liền trụ đến ký túc xá tôn thanh nhã nói. Tôn thúc ở nơi nào có một bộ biệt thự, ngày thường chính là một cái người hầu ở nơi nào trụ, ta đem địa chỉ viết cho ngươi. Nếu đến lúc đó chủ khách sạn không có phương tiện nói ngươi liền đi nơi nào trụ nhan tịch nói, nói xong chút cái thứ nhất địa chỉ cấp tôn thanh nhã. Dình sẽ tổng là một hoàn cảnh thực tốt địa phương, hơn nữa lại là thượng tầng nhân sĩ tụ tập mà, Phú Nhị Đại cũng rất nhiều trụ khách sạn hai cái nữ hài tử ở mở ra em mở quốc cũng không phải tốt nhất lựa chọn. Nếu nói mã tác sinh hoạt là nhàn nhã nông thôn, như vậy dình sẽ tổng chính là xa hoa làng du lịch, tôn thanh nhã nhưng thật ra không có gì lo lắng, nhưng là hẹn không giống nhau, kiến thức đến bất đồng đồ vật. Có lẽ sẽ thay đổi người theo đuổi, hơn nữa đại học gìn sẽ tổng càng có rất nhiều kẻ có. tiền nơi tụ tập, nhan tịch có thể giúp cũng cũng chỉ có nhiều như vậy. Cảm ơn, nếu yêu cầu nói ta sẽ đi tôn thanh nhã nói. Chiếu cố hảo tự mình, có yêu cầu cho ta điện thoại nhan tịch nói. Tôn thanh nhã đã là người trưởng thành rồi, nàng có nàng chính mình lựa chọn, nhan tịch cũng không tính toán can thiệp. Hơn nữa từ hiện tại tuổi góc độ tới giảng nhan tịch có thể so tôn thanh nhã tiểu, hơn nữa tôn thanh nhã cũng nên học được độc lập Cảm ơn ngươi. Tiểu tịch tôn thanh nhã nói, nói xong đột nhiên ôm lấy nhan tịch, ở chung 3 năm, tổng hội là có chút không tha. Ấn nhan tịch nói, không có lại quá nhiều lời nói, buổi chiều thời điểm tôn thanh nhã bắt đầu thu thập hành lý, nhan tịch vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ ngồi xe quá khứ, không nghĩ tới Hển sẽ trực tiếp quyết định lái xe qua đi, một cái nghỉ hẹn không thấy hải hển, hải hển đã có chút biến hóa, không biết làm tôn thanh nhã cùng Hển cùng đi là đúng hay là sai, nhan tịch nhìn muốn cho giống nhau, cũng không có nói thêm nữa chút cái gì, đúng cùng sai đều hảo. đều là chính bọn họ lựa chọn nhan tịch không phải thanh mẫu không cần phải chiếu cố nàng cả đời cùng tôn thanh nhã phất tay từ biệt lúc sau nhan tịch chỉ là hy vọng tôn thanh nhã vĩnh viễn có thể bảo trì một viên đơn thuần tâm tuy rằng xen vào việc người khác thói quen nhan tịch cũng không thích nhưng là vẫn là hy vọng nàng có thể sinh hoạt hảo tiểu tịch ngươi không thể chiếu cố nàng cả đời liền không cần suy nghĩ nhiều hơn nữa tôn tiểu thư ngày hôm qua đã cùng nàng mẫu thân thông qua điện thoại lương hà cũng đồng ý trình lâm nhìn nhan tịch nói đúng vậy hy vọng hắn cuộc sống đại học có thể vui vẻ nhan tịch nhìn sớm đã biến mất ở giao lộ chiếc xe phương hướng nói tiểu tịch ngươi đã làm đủ nhiều dư lại hết thể đều là nàng lựa chọn trình lâm nói đại học sinh hoạt có thể thực đơn thuần cũng có thể thực phức tạp em mở quốc so hoa hạ mở ra rất nhiều đại học càng như là một cái trào nhuộm bên trong ngũ vị nhân sinh xem ngươi lựa chọn tưởng nhuộm đẫm như thế nào sắc thái em mở quốc đại học càng có rất nhiều làm ngươi dung nhập xã hội rất nhiều trường học chọn dùng đều là học sinh tự trị quản lý Giáo phương rất ít đặt trần, trừ phi có cái gì nghiêm trọng sự tình, hoặc là trái với trường học quy định chờ chút phương diện. Đúng vậy, trình bá, ta ở IALE thời điểm ngươi là muốn đi New York vẫn là cùng ta cùng đi IALE. Nhan tịch hỏi. Nhan tịch đã có thể thực tốt chiếu cố chính mình. Ở tự chủ phương diện, Trình Lâm đều cảm thấy không thể cùng Nhan tịch tương này cũng luận. Nhan tịch ở rất nhiều thời điểm đi vâng theo Trình Lâm chính mình lựa chọn. New York tài chính công ty hiện tại là mời người quản lý, hơn nữa liên hệ người là Trình Lâm. Nếu Trình Lâm muốn làm một fan sự nghiệp, nhan tịch đương nhiên sẽ cho hắn cơ hội này, nhan tịch chưa từng có nghĩ tới muốn đứng ở người trước, so với người trước, nhan tịch hiện tại cảng. Thêm thích phía sau màn. D.I.A.L.E. Hơn nữa chúng ta cũng có thể ở bang cổn nẹ tại Cột Lưu Hắc Văn Thị thành lập một nhà chi nhánh công ty, nơi nào có thể nhân tài tụ tập mà Trình Lâm nói. Phần 182. Tài phú, thanh danh, quyền lợi đối với Trình Lâm tới nói, kia đều không phải hắn theo đuổi mục tiêu. Từ quyết định đuổi theo nhan tịch kia một khắc bắt đầu, hắn cũng đã quyết định đi theo nhan tịch bước chân, chiếu cố hảo nhan tịch là hắn hàng đầu nhiệm vụ. Hảo đi nhan tịch nói. Trình Lâm nói nhan tịch cũng không có phản bác, đó là Trình Lâm lựa chọn, sớm tại một năm trước nhan tịch liền phân biệt ở IALE cùng hạ vạt phụ cận mua sắm một bộ trung cư, nhưng là IALE trước thực hành chính là rừng chân chế, mỗi cái IALE học sinh đều cần thiết ở giáo nội rừng chân 2 năm, này cũng chính là lúc trước nhan tịch do dự nguyên nhân chủ yếu. Ta đây ngày mai bắt đầu đóng gói hành lý trình Lâm nói. "Hảo đi, chúng ta cũng sớm một chút qua đi đi, chúng ta đi một chuyến siêu thị, làm điểm điểm tâm, coi như là cùng phụ cận người cáo biệt đi." Nhan Tịch nói. Tuy rằng cùng phụ cận người đều không nói thân nhân, nhưng lại đều là phi thường phải dùng bằng hữu, Nhan Tịch không hy vọng là người đi trả lệnh, Nhan Tịch nghĩ đến, có lẽ chính mình ngẫu nhiên còn sẽ đến cái này tràn ngập nhân tình vị chấn nhỏ cư trú, nhưng Nhan Tịch không nghĩ tới chính là, nàng này vừa đi biết 8 năm sau mới trở lại nơi này. Buổi tối, phụ cận mỗi nhà mỗi hộ đều thu được nhan tịch tiểu quà tặng. nhan tịch đem 3 năm tới Lan Trạch Hy đưa cho chính mình lễ vật đóng gói, tính toán đều mang đi bang cồn nẹ tại cột Mưu hắc văn thị trung cư. Rời đi trung cư phía trước, Trình Lâm tìm mà Ả Thái Thái làm ngẫu nhiên hỗ trợ quét tức một chút biệt thự, đương nhiên là có thù lao, nếu có người có yêu cầu nói, cũng có thể cho thuê. Đây là Trình Lâm công đạo, giống như là nhan tịch theo như lời, vô luận ở xa hoa phòng ở, không có người cư trú liền không có người đi. này không quan hệ với tiền tài tuy rằng không biết rời đi bao lâu nhưng trình lâm cũng minh bạch ít nhất là 4 năm thời gian nhan tịch sau này chú định sẽ không thuộc về mã tắt chấn nhỏ mã tắt đến bang cồn mẹ tại cột nữ hắc văn thị có rất xa một khoảng cách tôn thanh nhã rời khỏi sau nhan tịch cũng quyết định trước tiên rời đi hành lý trực tiếp tìm gửi vận chuyển công ty trình lâm cùng nhan tịch hai người hoàn toàn là quần áo nhẹ ra trận coi như làm là một lần du lịch có lẽ là đã không có tôn thanh nhã duyên cớ Trình lâm cùng nhan tịch thảo luận rất nhiều đều là sự nghiệp phương diện không có gì cố kỵ trình bá ở không lâu lúc sau dọc kỷ phéo lở kỳ hạ cổ phiếu khẳng định sẽ có điều dung chuyển ở thấp nhất điểm thời điểm chúng ta đại lượng thu mua nhan tịch nói là lan tiên sinh nói sao trình lâm hỏi từ 3 năm trước đây dọc kỷ phéo lở dung chuyển bắt đầu nhan tịch đối dọc kỷ phéo lở đoán trước trước nay liền không có bỏ lỡ lúc ấy tôn trấn diệu cũng hỏi qua nhan tịch vấn đề này bất quá nhan tịch cũng không có nói cùng lan trạch hy nhận thức chỉ là nói thế giới này đỉnh cấp tài chính gia tộc sẽ không dễ dàng ngã xuống. Không phải, nhưng là ba năm trước đây gia tộc người thừa kế sự tình, sẽ ở ba năm sau một lần nữa bắt đầu, tranh đoạt cũng sẽ từ lúc này bắt đầu nhan tịch hai tròng mắt nhìn về phía phương xa nói, trong lòng cầu nguyện lan trạch hy có thể bình an liền hảo, hy vọng hắn không cần gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Ta đã biết, ta sẽ đặc biệt lưu ý Trình Lâm nói. Ba năm tới Trình Lâm đã học xong phân tích, nếu nhan tịch không phải dựa vào kiếp trước ký ức cùng tài nguyên, Có lẽ có thời điểm trình lâm đều có thể cùng nhan tịch ganh đua cao thấp, không hổ là nhan gia có thể bồi dưỡng qua hàng gia, quả nhiên thập phần thông tuệ. Hai người trải qua hai ngày, rốt cuộc đạt tới bang cổn nẹ tại cột nữ hắc văn thị, nơi này nhan tịch nhan tịch cũng không xa lạ, phía trước chịu cờ rõ Phật yêu cầu, nhan tịch đã từng đi IALE tham quan quá. Đương nhiên nhiều nhất nguyên nhân là bởi vì ở cờ rõ Phật cùng nhan tịch tiếp xúc qua sau, cờ rõ Phật liền hạ quyết tâm đem nhan tịch quải đến IALE. lần này không có hồi mã tắt chắc là vì cái gì đặc biệt quan trọng nguyên nhân new hát văn sanh hóa là em ở quốc bang cổ nệ tại cột new hát văn trung tâm thành phố một khối tư nhân có được công viên cùng hưu nhà khu chiếm địa 16 mẫu anh chung quanh từ học viện phố nhà thơ phố giáo đường phố cùng cây du phố vân quanh thánh điện phố đem xanh hóa phân cách vì thượng bộ tây bắc bộ cùng hạ bộ đông nam bộ hai nửa new hát văn sanh hóa là rất nhiều công cộng hoạt động tổ chức địa điểm tỉ như nghệ thuật cùng tư tưởng tiết New Hắc Văn tức sĩ âm nhạc tiết cùng cổ điển âm nhạc hội, hấp dẫn hàng ngàn hàng và người. 1970 tháng 5 năm 12 Nguyệt 30 ngày, New Hắc Văn sanh hóa lịch sử khu vực bị chỉ định vì quốc gia lịch sử mà tiêu khu. New Hắc Văn như cũng là một cái tràn ngập lục ý thành thị. New Hắc Văn là tòa thực cổ điển tiểu thành, hướng đông bắc nhưng đi bộ tởn, hướng tây nam nhưng đến New York. Trong thành nổi tiếng nhất không gì hơn Đại học IALE, có Tổng thống nôi Chi Sưng. đại học iale kiến trúc cực có châu âu thời trung cổ phong cách học sinh ký túc xá cùng ha di vọt tờ hổ gợt lâu đài rất giống đến trung cư thời gian đã là buổi tối cùng trình lâm cùng nhau ra ngoài nhan tịch cũng không lo lắng mặt khác căn bài đi vào trung cư trung cư là rất đơn giản ba phòng một sảnh nhìn qua cũng không phải rất lớn bố trí cũng thập phần đơn giản phòng khách cùng thư phòng ở bên nhau hợp thành một cái thuần túy âu thức trang trí phòng trung cư nội quét tước thực sạch sẽ xem ra sớm tại tới nơi này phía trước trình lâm cũng đã an bài người quét tức qua qua hai người rửa mặt một phen lúc sau tới new hắc văn cái thứ nhất buổi tối tính toán đi bên ngoài đi một chút thể hội một chút Lưu hắc văn ban đêm sinh hoạt đi vào đường phố không hổ là màu xanh lục chi thành tùy thời tùy chỗ có thể nhìn đến một mảnh tự nhiên màu xanh lục Lưu hắc văn là em mở cốt sớm nhất học phủ nơi khởi nguyên nơi này khắp nơi đều có thể nhìn đến văn hóa hơi thở cùng phồn hoa new rót bất đồng nơi này làm người càng nhiều cảm nhận được văn hóa cùng lịch sử Buổi tối hai người lựa chọn một cái bình thường kiểu Tây nhà ăn, tuy rằng nhan tịch vẫn là sẽ thiên vị cùng đồ ăn Trung Quốc, nhưng cơm Tây nhan tịch cũng không phản cảm, đêm liền ở một mảnh yên lặng chung chậm rãi qua đi. Ngày hôm sau bữa sáng qua đi, nhan tịch trực tiếp đi Đại học IALE, IALE lấy này vườn trường ca đức thức kiến trúc phong cách nổi tiếng, nơi này hết thảy hết thảy đều thập phần hấp dẫn nhan tịch. Một người đi ở giáo nội, nơi này sắp là chính mình sinh hoạt 4 năm địa phương, nhan tịch thực vừa lòng nơi này hết thảy. duy nhất bất mãn chính là muốn trọ ở trường hai năm. Trọng sinh lúc sau, nhan tịch vẫn luôn không thích bị ước thúc, tuy rằng không hài lòng, nhưng là nhan tịch cũng hoàn toàn không phản cảm. Rốt cuộc tại đây hai người chung có thể tích lũy càng nhiều nhân duyên, có lẽ này cũng chính là có cái này cứng nhắc nguyên nhân chủ yếu lý do đi. Kéo lần nhan tịch đi ở lục trên đường, mặt sau đột nhiên chuyển đến quen thuộc thanh âm. Michael, đã lâu không thấy nhan tịch quay đầu, phát hiện nguyên lai like là cờ rõ phật học sinh Michael. Kéo lần, thật là ngươi, Ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi, vừa mới nhìn đến ngươi bong dáng, ta thử kêu một chút, ngươi như thế nào lại ở chỗ này mặt cờ liền khí đều không đổi lập tức nói một chỗ giải Ta báo xem IALE, đương nhiên lại ở chỗ này nơi này, hôm nay là lại đây nhìn xem ta tương lai sinh hoạt hoàn cảnh nhan tịch nói. Thật sự, ngươi báo IALE, ngươi biết không, vừa mới đạo sư còn ở đoán giận không có thời gian sẽ mã tác, liền sợ ngươi đi hạ vạt, gần nhất đạo sư bận quá, một có thời gian liền đoán giận vấn đề này. liền sợ ngươi nghe daniel nói đi hạ vạt michael nói michael nhìn đến nhan tịch đã đến phi thường cao hứng mỗi một phương diện là may mắn rốt cuộc không cần nghe chính mình đạo sư một có thời gian liền lại nhải nói nhan tịch vì cái gì không tới iale đặc biệt là gần nhất mấy ngày cờ dỏ phật lại tưởng cấp nhan tịch gọi điện thoại liền sợ hai tình cảnh michael đã từng muốn cờ dỏ phật trực tiếp cấp nhan tịch điện thoại bị cờ dỏ phật trực tiếp một đốn nói đến vô pháp phản bác ngẫm lại đều sợ hãi vốn dĩ ta trở lại mã tắt lúc sau liền tưởng cấp giáo thụ một kinh hỉ, không nghĩ tới giáo thụ ở trường học, ta liền trước tiên tới New Haven, ta cũng là đêm qua mới đến. Giáo thụ hiện tại ở vội chút cái gì Nhan Tịch nói, Nhan Tịch vốn là tính toán ở vườn trường nội nhiều đi một chút, xem có thể hay không đụng tới cờ dọ phót, không nghĩ tới thật sự đụng phải mai cờ. Ta trước mang cho qua đi đi mai cờ nói, phương tiện sao Nhan Tịch hỏi, rốt cuộc hiện tại ở làm nghiên cứu, Nhan Tịch nhưng không nghĩ đi ảnh hưởng cờ dọ phật công tác, phương tiện. Quá phương tiện Michael nói, Michael cảm thấy nhan tịch có thể đi tự nhiên là thật tốt quá, đặc biệt là gần nhất 2 ngày, hắn mỗi ngày nghe được chính mình đạo sư nhắc mãi nhan tịch, lô thai đều mau khởi cái kén, bất quá chính yếu chính là hắn vẫn là hy vọng chính mình đạo sư có thể cao hứng. Cơ dọ Phật tổng cộng mang theo 2 gã học sinh, một cái là Michael, còn có một cái khác, nhan tịch cũng không nhận thức. Ở Michael dẫn rất hạ, thực mau liền đi vào một đống lâu, đi đến một gian phòng nghiên cứu bên ngoài. Từ ngoài cửa có thể nhìn đến phòng trong bãi đầy thư tịch, còn có đủ loại dùng cho nghiên cứu tư liệu. Cờ dọ Phật là nghiên cứu lịch sử học phương diện, đây cũng là IALE ở toàn thế giới tới nói xuất sắc nhất thành tựu. Đi vào miệng đầy, Michael trực tiếp mở ra cửa phòng, cờ dọ Phật cùng mặt khác vài người đang ở nghiên cứu, cũng không có phát hiện nhan tịch đã đến, nhan tịch chỉ là đứng ở Michael mặt sau an tinh chờ đợi, không tiến lên đi quấy giày. Michael, người lại đi ra ngoài lười biếng một cái nhìn qua cùng mặt Michael không sai biệt lắm nam tính nói. Ta bất quá chính là đi ra ngoài đi rồi một chút Michael nói, bất quá hai người đối thoại không có ác ý, có thể thấy được hai người quan hệ thực hảo. Michael, ngươi từ nơi nào quải lại đây phương đông nữ hải? nhìn qua quá nhỏ đi hỷ rốt cuộc thấy được nhan tịch nói, bất quá xem Michael ánh mắt lại có một loại ngươi liền như vậy bụng đói ăn quàng cảm giác. Nhan tịch tuy rằng thân cao không tính lùn, nhưng là rốt cuộc chỉ có 16 tuổi, nhìn qua vẫn là tương đối non nớt. Nghe được cải ý nói, đại gia rốt cuộc đem tầm mắt nhìn về phía nhan tịch. Michael tắt một bộ ngươi thảm biểu tình nhìn ai y, cờ rõ Phật đang nhìn nhan tịch kia trong nháy mắt trực tiếp buông xuống trong tay tư liệu cùng kính lút đi tới nhan tịch bên người. Theo lần, ngươi rốt cuộc tới, không đúng à, ngươi như thế nào tới nơi này cờ giỏ Phật cao hưng nói, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Ai chính là cờ giỏ Phật mặt khác một người học sinh, nhìn đến cờ giỏ Phật bộ dáng, hắn dương miệng, cảm giác cằm đều sắp rơi xuống. Đương nhiên, làm lại học kỳ bắt đầu ta chính là IALE học sinh, giáo thụ. Kinh hỉ sao nhan tịch đối cờ giỏ Phật nói, lao nhân này nhìn qua bộ dáng thập phần đáng yêu. Kinh hỉ lớn, ngươi như thế nào đều không có nói, ta còn tưởng rằng ngươi đi hạ vặt đâu. Cờ dọ Phật nói, cờ dọ Phật biết nhan tịch đối với tài chính phương diện mẫn cảm độ, vốn tưởng rằng hạ vặt là nhan tịch lựa chọn tốt nhất, hắn tuy rằng hy vọng nhan tịch tới IALE, nhưng là vẫn là sẽ tôn trọng nhan tịch lựa chọn, nhan tịch có thể tới IALE đối với cờ giọ Phật tới nói là một cái đặc đại kinh hỉ. đương nhiên. tới ngồi xuống nói cờ dọa phật nói nhìn đến cờ dọa phật bộ dáng ai ý một bộ dọa ngây người biểu tình không nghĩ tới hắn chưa từng có gặp qua cờ dọa phật như vậy biểu tình bất quá mắt cờ đã từng lấy ra mã tát lúc ấy đã đường dọa qua hiện tại soi khá hơn nhiều có chút miễn dịch sẽ không quấy rầy các ngươi nghiên cứu sao bằng không ta đi bên ngoài chờ ngài nhan tịch nói phần 183 nơi này nghiên cứu khẳng định đều là thập phần quan trọng tuy rằng chính mình sẽ không tiết lộ nhưng là nhan tịch vẫn là có tự mình hiểu lấy Nói cho chính mình vẫn là rời xa tương đối hảo, tuy rằng cờ rõ Phật tin tưởng chính mình, khó tránh khỏi sẽ không có ngoài ý muốn. Sẽ không, ngồi xuống giúp ta nhìn xem cờ rõ Phật trực tiếp đem nhan tịch đánh đổ hắn bàng biên ghế trên ngồi xuống, bên cạnh còn có hai vị hẳn là phó giáo sư, bọn họ trong lúc nhất thời cùng ý giống nhau cũng bị sợ hãi. Nhan tịch không có cự tuyệt, trực tiếp làm xuống dưới, chính là cự tuyệt, nhan tịch biết cũng cự tuyệt không được, hơn nữa hắn đối trên bàn văn tự cũng có chút tò mò. Theo lần, Nhìn xem nơi này văn tự, đây là khảo cổ gia Úc mộ tư ở Ai Cập phát hiện khắc đá trên có khắc cổ văn, đây là cổ văn kéo ảnh buồn, nhìn xem có thể nhìn ra cái gì sao nhan tịch vừa mới ngồi ở, cờ dọ Phật liền trực tiếp đem nghiên cứu tư liệu đưa cho nhan tịch giảng giải nói. Nghe được cờ dọ Phật giảng giải, nhan tịch trong lòng rơi lệ đầy mặt, đối với cổ văn nhan tịch tuy rằng xem qua rất nhiều sự, cờ dọ Phật trong nhà thư tịch cũng đều có điều đọc qua, chính là nàng thật đúng là không thể trực tiếp nhìn ra cổ văn ý tứ. Hơn nữa nhan tịch đối với này đó cũng không ám hiểu. Ta chỉ có thể là nhìn xem, cũng không hiểu biết này đó cổ văn nhan tịch nói. Không có việc gì, người trước nhìn xem, xem qua sau nói cho ta nhìn ra cái gì, tư liệu đều ở chỗ này cờ dọ Phật nói. Ai ủy cùng mắc cờ là cờ dỏ Phật học sinh không có lên tiếng quyền, hai vị phó giáo sư có lẽ sớm đã thành thói quen cờ dọ Phật làm theo ý mình tính cách cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là vùi đầu tiến hành vừa mới nghiên cứu. Nhan tịch vừa thấy hai người chính là thuộc về nghiên cứu hình nhân viên Rất ít lên tiếng Nhan tịch tiến vào sau hai người đều không có nói chuyện qua Hải y Ngươi đi hướng điểm cà phê lại đây đứng rồi Eo lần chỉ cùng trà Ta trong phòng có trà tranh cờ giỏ phật phân phó nói Hải y trực tiếp thành chạy chân tiểu đệ Mai cờ tắc vui sướng khi người gặp họa nhìn Hải y Đạo sư Ngươi hôm nay rốt cuộc hào phóng Về điểm này trà tranh ngươi ngày thường chính mình không đều liên tiếp uống sao Hải y nói Nhanh lên đi Hôm nay không nghiên cứu suốt đầu tự tới, ngươi ở chỗ này suốt đêm cờ rõ Phật nói. Cờ rõ Phật nói xong, Ải trực tiếp đi ra ngoài, Michael tắt một bộ xem ngươi lắm miệng biểu tình nhìn Ải ỉ Michael, đem muốn ngươi phiên dịch chạy nhanh phiên dịch ra tới, cho ngươi hai cái giờ cờ rõ Phật đương nhiên thấy được Michael động tác nhỏ, vì thế nói. Đạo sư, Hy Lạp văn ta cũng không phải quen thuộc, nếu không nhiều cấp điểm thời gian đi Michael vẻ mặt đau khổ nói. Michael, nếu không cho ta xem đi nhan tình nói. vừa mới cờ rọ phót cấp nhan tịch xem tư liệu, nhan tịch đã thật sâu ghi tạc trong đầu, nơi này tư liệu đại đa số đều là tiếng anh, nghe được không thấy nói hy lạp văn, nhưng là nhan tịch cơ bản có thể khẳng định mặt trên văn tự là cổ ai cập văn, cổ hy lạp cùng cổ ai cập hai cái văn tự có chút tương tự, nhan tịch cảm thấy nếu cờ rọ Phật lưu chính mình xuống dưới, nàng đương nhiên cũng sẽ không lãng phí như vậy một cái cơ hội, ẽo lần ngươi sẽ hy lạp văn mà cờ giật mình nói, học quá một chút nhan tịch nói, nhan tịch nói xong. Michael trực tiếp đem một quyển sách đưa cho nhan tịch, thư không phải đặc biệt hậu, hơn nữa đều đã làm đánh dấu. Nhan tịch trước từ tiêu trọng điểm địa phương bắt đầu xem, quyển sách này hẳn là Hy Lạp nhà khảo cổ học sở, văn nội dung cũng không quá khó lý giải, bất quá rất nhiều là khảo cổ giới chuyên nghiệp thuật ngữ, còn hảo nhan tịch phía trước ở cờ rõ phật ra xem qua cùng loại thư tịch, nhan tịch một bên nói, Michael một mặt ghi lại. I.P. phao hảo trà lại đây lúc sau, nhìn đến nhan tịch cùng Michael hai người, phi thường giật mình, nhan tịch vừa nói Hy Lạp văn. Lúc sau lại nói tiếng Anh, hoàn toàn không có ngôn ngữ chướng ngại, không khỏi minh bạch vì cái gì cờ giỏ Phật muốn đem nhan tịch lưu lại nguyên nhân. Đương nhiên từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng đúng, bất quá đại phương hướng là sai lầm. Có lẽ là nhan tịch đã đến, cho bọn hắn thêm một cổ tân sinh mệnh lực, giữa chưa trực tiếp kêu một cái đi giả đại gia liền ứng phó rồi một chút, sau đó có tiếp tục đầu nhập tới rồi nghiên cứu chúng đi, nhan tịch nhìn này hết thể cũng cảm thấy rất cảm thấy hứng thú, bất quá. Nhan tịch chú định là không thể đương một cái văn học ra hoặc là nhà khảo cổ học, tuy rằng có hứng thú, nhưng là cũng là trong khoảng thời gian ngắn. kéo lần, ngươi quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi Hy Lạp văn như vậy bổng phân tích vì chỉnh quyển sách cùng Michael nói. Sẽ không, ta phía trước học tập quá, đương nhiên liền biết nhan tịch nói. Đạo sư, đại khái đã phân tích ra tới Michael đối cờ rõ phân nói. Hảo, đại gia trước thảo luận một chút cờ rõ phân nói, nói xong mọi người đều ngừng lại. Michael trực tiếp đem máy tính liên tiếp tới rồi máy chiếu. Bắt đầu đi cờ dọ Phật nói. Đại khái là cái dạng này, nên Hy Lạp cái này ký hiệu đại biểu cờ đem nhan tịch theo như lời đều làm ra phim đèn chiếu, trực tiếp sáng tỏ biểu hiện ra ngoài, bất quá đối với này đó nhan tịch là có thể nghe minh bạch, bất quá nói muốn phân tích này đó nhan tịch đã có thể không có thiên phú. Hảo, hôm nay liền đến nơi này, ngày mai đem này phiến thác ấn văn tự dùng dựa theo hiện tại ý tứ này phiên dịch một chút thử xem. Phiên dịch sau ở nghiên cứu, hôm nay liền đến đây thôi cờ rõ Phật nói. Đạo sư, kéo lần ngày mai còn lại đây sao Hải y hỏi. Kéo lần, ngươi nói như thế nào cờ rõ Phật nói, hắn biết nhan tịch trí không ở này, bằng không hắn sẽ hảo hảo bồi dưỡng nhan tịch, sở hữu hắn tôn trọng nhan tịch ý kiến. Kỳ thật đối với này đó ta cũng không hiểu, bất quá nếu là muốn phiên dịch nói có thể tìm ta, ta sẽ ngôn ngữ vẫn là tương đối nhiều, mặt khác ta cũng không giúp được vội nhan tịch nói. Đối với cổ văn học nghiên cứu nhan tịch thật sự không có cách nào, cổ Ai Cập lịch sử phong phú, hơn nữa nghiên cứu học giả đã trải qua một thế hệ lại một thế hệ. Hảo, về sau nếu là muốn phiên dịch liền phiền toái học mọi ý không khách khí nói. Có thể, bất quá ta chỉ là thích khẩu thuật nhan tịch nói, nếu là làm nhan tịch phiên dịch thành văn tự, nhan tịch cũng không dám tiếp thu, bọn họ muốn tư liệu quá nhiều một quyển sách phiên dịch lại đây muốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa nhan tịch từ ở Hoa Hạ gặp qua Lan Trạch Hy bắt đầu liền tính toán khuyết trương chính mình sự nghiệp, bằng không như thế nào cùng hắn sóng vai. Hào đi ý nghe được nhan tịch nói có chút yêm. kéo lần, ngươi hiện tại đang ở nơi nào cờ giỏ phát hỏi. Ta chính mình cây du phố trung cư, giáo thụ muốn qua đi dùng đỡ tối sao nhan tịch hỏi. Muốn, ta ở tại bên cạnh giáo đường phố, ngươi trước đổi ta đi đổi một kiện quần áo, chúng ta lại qua đi cờ giỏ phật nói. Hào nhan tịch nói, nói xong nhìn nhìn mặt cờ cùng ai ý. Hai người nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng nếu các ngươi không chán ghét đồ ăn Trung Quốc nói, hoan nên đại gia cùng nhau lại đây. Không chán ghét, quá thích cải ý nói, cảm giác chính là đang chờ nhan tịch này liền lời nói. Ta cũng đi Michael nói, từ lần trước tham gia quá nhan tịch tổ chức tụ hội lúc sau, hắn vẫn luôn thực hướng tới. Kéo lẩn, cảm ơn ngươi mời, bất quá ta hôm nay muốn bổi ta tiểu nữ nhi vì li am phó giáo sư nói. Kéo lần ta cũng là Hoác Đức Hoa giáo thụ nói, Hoác Đức Hoa là ngôn ngữ phương diện giáo thụ. lần này là chuyên môn chi viện cờ dọ phót. không quan hệ lần sau có cơ hội lại tụ nhan tịch cười nói nói xong thời điểm nhan tịch đi ra phòng nghiên cứu cấp trình lâm gọi điện thoại làm hắn nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn bất quá điện thoại kia đầu truyền đến trình lâm sơm có chuẩn bị thanh âm tưởng cũng là nhan tịch đi iale khẳng định sẽ gặp được cờ dọ phót. ở chung mấy năm trình lâm còn có điều hiểu biết bữa tối phá lệ náo nhiệt nhan tịch phát hiện ai là một cái phi thường tự quen thuộc người đương nhiên ai cũng thập phần bác học Bất quá cùng Michael, Michael có vẻ tương đối thẻ thùng, nhìn qua giống như là một cái thích một mình nghiên cứu nghiên cứu giả. Từ đã biết nhan tịch sẽ các loại ngôn ngữ lúc sau, nhan tịch cũng liền gia nhập nghiên cứu đội ngũ chung, có đôi khi cùng Michael cộng sự, có đôi khi cùng ỷ cộng sự. Chính lâm nhìn đến nhan tịch như vậy sinh hoạt cũng thực vui vẻ, ít nhất đã ở chậm rãi dung nhập học viện. Vài ngày sau, rốt cuộc nên đón khai giảng thời gian, nhan tịch ở khai giảng tuyển chuyên nghiệp thời điểm. đột nhiên biết được quốc tế chứ danh tâm lý học ra rèm từ hôm nay trở đi chính thức trở thành IALE tâm lý học giáo thụ nhan tịch lập tức liền đem chủ tu chuyên nghiệp sửa chữa vì tâm lý học đương nhiên tin tức này nhan tịch có thể là trước hết biết đến nhan tịch sửa chữa chuyên nghiệp thập phần thuận lợi đương nhiên cũng là nhan tịch ở IALE nhận thức ba vị giáo thụ nguyên nhân làm tốt hết thể báo danh lúc sau nhan tịch cuộc sống đại học cũng đúng là bắt đầu rồi nhan tịch mang theo một tia không tình nguyện trụ vào ký túc xá ký túc xá khá lớn hai người gian Nhan Tịch lựa chọn bên phải, Trầm Dãi bắt đầu sửa sang lại chính mình hành lý, Nhan Tịch là chính mình lái xe lại đây, bất quá lần này chỉ dẫn theo chút đồ dùng tẩy rửa cùng thay quần áo quần áo, Thư Tịch Phương diện Nhan Tịch tính toán chậm rãi dọn lại đây. Phần 184. Nhan Tịch mới vừa sửa sang lại thứ tốt, liền nhìn đến một cái mang theo kính dâm, kim sắc tóc dài nữ hài tử đi đến, quần jean xứng với vô tay áo ngực, dáng người rảo hảo. "Ngươi hảo, ta là eo lần Nhan Tịch nói." "Ngươi hảo, ta là Khải Đế." Ngươi tương lai mấy năm bạn cùng phòng, ngươi là người ở nơi nào khải đế nói. Ta tới nói hoa hạ nhan tịch nói, khải đế nhìn qua cũng không tệ lắm, ít nhất hiện tại nhan tịch không phản cảm. Ta đến từ ép quốc, bất quá ta mụ mụ là em mở người trong nước khải đế nói.